Cho nên lộc miểu miểu rất dối dám, không biết chính mình nên cổ vũ cơ hữu dung cảm truy ái vẫn là kịp thời ngăn tổn hại, đầy ngập lời nói vòng thành một đoàn, cuối cùng vô cùng đơn giản hỏi một câu. Gặp qua một lần, không thân. Du tiểu mẫn di động tinh âm trạng thái, bị lộc miểu miểu lôi kéo tay háo nhắc nhở xem tin tức, còn nhìn đến như vậy một cái, nàng trong phút chốc liền tưởng hồi phục không quen biết, nhưng tưởng tượng lại cảm thấy như vậy hồi giống như đang trột dạ che dấu, hơn nữa bạn tốt chi gian nói dối cũng bất lợi với hữu nghị. Vì thế cuối cùng Hàm Hồ đáp lại: "Nguyên lai like các ngươi phía trước gặp qua a, chắc không được phó tổng đối với ngươi giống như có chút không giống nhau, vừa rồi hắn mời chúng ta lên xe, ta còn tưởng rằng hắn muốn đuổi theo ngươi." Nhưng mà Du Tiểu Mẫn không nghĩ tới nàng tin tức mới vừa hồi, trên xe liền ngồi nàng bên cạnh Lộc Miểu Miểu lại bỗng nhiên cho nàng như vậy tới câu. Nhìn đến tin tức hắn muốn đuổi theo ngươi bốn chữ, Du Tiểu Mẫn tâm đều sợ tới mức lẩu nửa nhịp. Sao có thể, ngươi đừng nghĩ nhiều, hắn phía trước giúp ta chính là gặp chuyện bất bình vừa rồi xem chúng ta cản không đến xe phòng chừng cũng chỉ là hảo tâm tuy rằng lộc miểu miểu cho rằng du tiểu mẫn trong miệng hảo tâm tựa hồ không quá thích hợp nhưng nghĩ lại một chút lại cảm thấy phó tổng xem du tiểu mẫn ánh mắt cũng không lửa nóng có quang bộ dáng trong lúc nhất thời cũng không hảo không chứng cứ đoán mò vì thế liền không hề tiếp tục cái này đề tài một đường an tĩnh tới quân lan luyện lộc miểu miểu cầm lấy bao bao mở cửa xe chiều du tiểu mẫn cáo biệt ngư ngư hồi liêu ta về trước gia làm Sau đó nàng lại quay đầu chiều trên ghế điều khiển phó nham thần nói lời cảm tạ. Phó Tổng hôm nay cảm ơn ngài đưa ta về nhà, nhà ta tiểu mẫn còn muốn phiền toái ngươi một chút ha, nhà nàng liền ở thanh trúc viên, cách nơi này 2 phút xe trình là được. Không cần khách khí. du tiểu mẫn nguyên bản tưởng chờ phó nham thần lái xe sau tùy tiện tìm cái phụ cận vị trí kêu hắn thả người xuống xe, kết quả xe còn không có khởi động, lộc miểu miểu cư nhiên đã đem nhà nàng địa chỉ bán. Bởi vì lộc miểu miểu căn bản không biết hai người quan hệ Du Tiểu Mẫn cũng quái không dậy nổi nàng tới, khẩu trang hạ cứng đờ khoe miệng kéo kéo, nàng ở trong lòng không tiếng động hò hét, không có việc gì, chẳng phải sẽ biết cái địa chỉ sao? Chỉ bằng hắn có danh vọng có địa vị thân phận, cũng làm không ra sông vào tiến nhà nàng môn sự tình, lại nói nhân ra khẳng định thật sự chỉ là hảo tâm, nàng một đường cũng chưa trích quá khẩu trang đâu, hắn căn bản là không biết nàng là đêm đó nữ nhân. Du tiểu thư, ngươi một đường mang khẩu trang, không buồn sao? Du Tiểu Mẫn trong lòng lặng lẽ an ủi chính mình. Nhưng mà một cái đèn đỏ khẩu, phía trước một đường cơ hồ cũng chưa nói chuyện phó nham thần lại bỗng nhiên chiều nàng tung ra vấn đề. Không buồn. Du tiểu mẫn trong lòng điên cuồng cảnh giác, người này trung quy vẫn là phát giác cái gì tới sao. Nhưng lý trí lại kêu du tiểu mẫn bình tĩnh, không được, nàng không thể tự loạn đầu trận tuyến, có lẽ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, rốt cuộc trong xe còn rất buồn, người bình thường lên xe liền sẽ chích khẩu trang. Đèn đỏ nhảy chuyển sau, xe ly tiểu khu càng ngày càng gần. Phó Nham Thần không mở miệng nữa, Du Tiểu Mẫn treo ở giữa không trung tâm bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Mấy đống. a, ngừng ở tiểu khu cửa là được, ta chính mình đi bộ đi vào liền có thể. Du Tiểu Mẫn hận không thể cùng Phó Nham Thần không còn có liên hệ, vì thế ở Phó Nham Thần dò hỏi sau nhanh chóng cho thấy chính mình ý nguyện. Nhưng Phó Nham Thần hôm nay tựa hồ đặc biệt nhàn, không nghe Du Tiểu Mẫn nói, trực tiếp đem xe khai hướng Tiểu Khu môn. Ở Tiểu Khu bảo an nơi đó đăng ký tương quan tin tức. Hắn nhàn nhã điều khiển xe hướng trong khai, lại lặp lại hỏi một lần. Mấy đống. Du tiểu mẫn xuyên thấu qua trên xe kính chiếu hậu nhìn đến phó nham thần sâu không lường được ánh mắt, bản năng cảm thấy lại không trả lời dễ dàng gọi người khả nghi, vì thế ngoan ngoãn đưa tin. Chín đống. Nửa phút tà hưu, phó nham thần xe ở chín đống đại môn phụ cận dừng lại. Du tiểu mẫn lúc này mới cảm thấy trong lòng cục đá hạ xuống. Hôm nay thật là cảm ơn ngài tai kiến. Không bao giờ gặp lại. Du tiểu mẫn trong tay xách theo s Lễ vật, không uống xong đồ uống cùng với lộc miểu miểu mua cấp đa đa dâu tây bánh kem, mở cửa xe đi ra ngoài. Nhưng mà nàng xuống xe sau xoay người mới vừa quan hảo cửa xe xoay người, lại phát hiện tài xế phó nham thần cư nhiên cũng đi theo xuống xe. Hơn nữa thẳng ngãi này cư nhiên bước nhanh chặn nàng đường đi, một đôi cùng bản thân hải tử giống nhau như lúc hát rượu thạch con ngươi nhìn nàng, trong mắt ám quang lưu động. Chương 24 Hoa Thảo, này nam nhân muốn làm sao? Du Tiểu Mẫn cảm thấy hôm nay một ngày tâm đều giống tàu lượn siêu tốc giống nhau, ở giữa không chung sậu hàng sậu thăng, nếu không phải nàng trái tim hảo nói không chừng lúc này đã yêu cầu thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Phó nham thần từ tái kiến Du Tiểu Mẫn thời khắc đó liền muốn hỏi một chút nàng, đối ba năm trước đây sự tình thật sự có thể cứ như vậy bóc quá làm chưa từng có phát sinh sao. Hán tử tác giả đại hội chưa bắt đầu nhận đến bây giờ rốt cuộc chỉ còn lại có đơn độc hai người, mắt thấy Du Tiểu Mẫn sắp rời đi, rốt cuộc nhịn không được xuống xe chế trụ người tính toán hỏi một câu nữ nhân này rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng muốn biết nàng hay không đã buông quá khứ cảm tình muốn hỏi nàng này ba năm có hay không nhớ tới quá hắn muốn hỏi một chút nàng đối hắn hay không tồn tại một chút nhưng mà lời nói đến bên miệng phó nham thần nhìn du tiểu mẫn trừng lớn con ngươi như là một con ngẫu nhiên gặp được thợ săn tiểu mai hoa lộc đầy mặt mâu thuẫn kháng cự muôn trốn vô thố biểu tình hắn cổ họng lời nói đến trong miệng quải cái con cuối cùng vẫn là biến thành ngươi đồ vật rất nhiều yêu cầu hỗ trợ sách đi lên sao Không, không cần. Hai người chi gian khoảng cách rất gần, du tiểu mẫn chốc mũi lại chui vào cái loại này quen thuộc lịch sự tao nhã đàn hương vị, bản năng, nàng nhắm lại hơi thở không nghĩ quá nhiều tiếp xúc trước mặt nam nhân hơi thở. Nhưng du tiểu mẫn cũng không am hiểu nín thở, không trong chốc lát, nàng lại nhịn không được bắt đầu hô hấp. Kết quả chính là, kia nháy mắt hút vào hơi thở liền càng nhiều càng nồng đậm, du tiểu mẫn cảm giác được xoang mũi phổi bộ tràn ngập này nam nhân cường đại hòi toàn bộ gương mặt lại không chế không được có chút nóng lên. Như thế nào còn chưa tránh ra à, đều nói không cần, ngươi một cái đại tổng tài không cần như vậy nhàn được không, công ty không cần ngươi mở họp, ký tên, nói chuyện hợp tác sao. Phó nham thần nghe được du tiểu mẫn cự tuyệt, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Lúc này, ba tháng xuân phong đông nhiên nhẹ phẩy mà qua du tiểu mẫn gương mặt, giống một con nghịch ngậm tiểu tinh linh quấn lấy nàng thái dương một rún tiểu tóc quăn, chơi đùa hai vòng lại mọi nơi bay đi, chỉ là bị thổi dối loạn màu đen tóc quăn có một tia tháp kéo ở du tiểu mẫn khỏe mắt. Phảng phất quyến luyến nàng lông quạ lông mi lại tựa hồ mê luyến nàng thanh triệt trong vắt đôi mắt không biết có phải hay không rất nhỏ cưỡng bách chứng quay phá phó nham thần chỉ cảm thấy chính mình ngón tay tiêm lại hơi hơi nổi lên ngưỡng ý bản năng muốn nâng lên tay vì nàng vuốt phẳng sợi tóc nhưng phó nham thần lý trí lại nói cho hắn như vậy hành động quá mức đột nột, có lẽ sẽ dọa đến vốn là đối hắn kháng cự du tiểu mẫn cũng chính là hắn trần trừ khoảnh khắc phó nham thần trước người du tiểu mẫn rốt cuộc chịu đựng không được hai người gian xấu hổ ràng co nghiêm thân mình linh hoạt quải cái cong liền thoát ly khai phó nham thần khống chế khu vực cái kêu phó tổng ta trước lên lầu đi ha nói vậy ngài cũng rất vội không cần đưa bỉ du tiểu mẫn nói xong dẫm lên tiểu cao cùng lại phát huy ra trượt băng tốc độ nhanh như chớp liền biến mất ở phó nham thần trong tầm mắt phó nham thần đứng ở ấm áp hòa hợp xuân phong trung đối với sớm đã không thấy nhân ra thân ảnh đại môn yên lặng nóng nhìn mười giây tổng cảm thấy chính mình đầu quả tim tựa hồ có một chỗ địa phương theo du tiểu mẫn rời đi thiếu hụt một ít Mặc danh mất mát. Vì thế trở lại trên ghế điều khiển, hắn cũng không có để ý tới kêu mười mấy chưa tiếp điện thoại, ngược lại thần sắc ngưng trọng đi mộ thư dưới thành đơn một tá đã từng chưa bao giờ từng đề cập lĩnh vực bán chạy thư đơn. Mà Du tiểu mẫn trốn đi sau, một người tiến vào thang máy, nhìn thang máy không ngừng biến hóa hướng lên trên con số, lại kinh nghi bất định. Tuy rằng nỗ lực thuyết phục chính mình hôm nay một ngày cũng chưa trích khẩu trang, cũng đối chính mình hóa trang kỹ thuật thập phần tự tin, nhưng không biết vì sao. Du tiểu mận chính là có loại cảm giác, này phó nham thần nhận ra nàng tới. Rốt cuộc là vì cái gì đâu. Nàng tự nhận không có bại lộ khuôn mặt, hơn nữa hai người căn bản không thân, theo phỏng đoán liền nguyên chủ thích hai năm cái kia cha nam cũng không ở tác giả đại hội thượng nhận ra nàng tới, ánh mắt bình thường thực nột. Len ken thang máy nhảy chuyển thời điểm, du tiểu mận trong đầu đông nhiên linh quang trận lóe. Hoa thảo, nàng ký bản quyền. Kia bản quyền là phó nguyên văn hóa truyền thông. Điều nam nhân năm đó nói không chừng căn cứ theo dõi điều tra thân phận của nàng, cũng biết tên nàng. Tuy nói tên nàng thập phần đại chúng, nhưng từ hắn đại tổng tài hôm nay bỗng nhiên đến lục giang tác giả đại hội, đã nói lên nhân gia có lẽ đã hoài nghi. Bằng không hắn vì sao đưa ra đưa các nàng về nhà, hắn vừa rồi là tưởng chất vấn nàng đi. Du tiểu mẫn bước chân bước ra thang máy gian, trong đầu tất cả đều là hát tuyến. Không thể nào, đường đường một đại nam nhân, bị ngủ một đêm hắn phải nhớ ba năm nhiều. Chẳng lẽ có nữ hải tử trinh tiết tinh tiết, đó là hắn lần đầu tiên. Liên tính lần đầu tiên cũng không cần thiết như vậy nhớ kỹ đi, người trưởng thành rồi hảo tụ hảo tán chẳng lẽ không tốt. Nàng cũng là lần đầu tiên cũng chưa nghĩ kêu hắn phụ trách. du tiểu mẫn thoáng có chút trột dạ mà nói thầm một câu sau, lại điên cuồng lắc đầu. Không đúng à, nếu là hắn thật sự để ý, ngày ba năm đã sớm nên tìm được nàng đối nàng hương sư vấn tội, vừa rồi cũng nên chỉ vào nàng đầu mắng nàng phụ lòng hắn. Nhưng không có cho nên hết thảy đều là trùng hợp, chính mình nghĩ nhiều đi, có lẽ người thật sự chỉ là hảo tâm. Du tiểu thư, ngươi về nhà làm gì không tiến vào nha? Vừa rồi đa đa nói ngươi đã trở lại, ta còn tưởng rằng hắn tưởng mụ mụ mới nhắc mãi ngươi đâu, nguyên lai ngươi thật đã trở lại. Ai nha này cút cũng, cũng thật đẹp, Du tiểu thư thật là lợi hại, cũng khó trách thầy bói cấp đa đa tính ra tới mang văn xương, như vậy mụ mụ sinh ra hải tử có thể không thông minh sao? Du tiểu muẫn trong đầu chính một cuộn chỉ rối hết sức nàng trước mặt ra môn lại bỗng nhiên bị mở ra nên diện cho nàng mở cửa trường tỉ nhìn đến nàng trong tay cúp cười đến vẻ mặt không khí vui mừng thấy nàng trong tay đồ vật nhiều thuật tay tiếp nhận hộp quà cùng bánh kem linh tinh xoay người cửa trước nội tê ơ đa đa bà bối nhìn mụ mụ ngươi cấp mang cái gì ăn ngon tới người yêu nhất ăn dâu tây bánh kem nga đại khái là kiếp trước ăn rất nhiều khổ du tiền bảo bảo liền thoáng có chút thiên vị đồ ngọt nhưng du tiểu mẫn ngày thường sợ hắn sâu răng mập giả tạo mỗi tuần chỉ cho hắn ăn cái một lần Thường lui tới du tiểu mẫn điểm cơm hộp hoặc là mang tiểu bánh kem cho hắn, hắn đều là hưng phấn chạy tới tiếp. Nhưng hôm nay, nhìn phát sóng trực tiếp nửa đường sinh ra suy đoán du tiền bảo bảo trong đầu vốn dĩ liền có rất nhiều lời nói muốn hỏi du tiểu mẫn. Hơn nữa vừa rồi ở cửa sổ nhìn đến cấp du tiểu mẫn trao giải kia nam nhân cư nhiên còn tặng người về nhà, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Du tiền bảo bảo hiện tại trong óc nghi vấn quả thực như là lưu nước thủy muốn tràn đầy ra tới. Bất chấp thích ăn bánh kem. Hắn liền cấp giống giống đem đổi hảo dép lê du tiểu mẫn kéo vào phòng. Bảo bảo là tưởng mụ mụ sao. Du tiểu mẫn về nhà sau đã bị ô yếm tiểu bảo bối không muốn xa rời mà dắt tay hướng bên trong kéo, cảm nhận được nắm nàng mấy cây ngón tay tiểu béo tay mềm như bông ấm áp dễ chịu hoạt nộn xúc cảm. Du tiểu mẫn tâm cũng như là bị bao vây ở suối nước nóng, cái gì phiền não ưu sầu đều ở trong nháy mắt bị vứt chi sau đầu. ân tưởng mụ mụ. Nếu là một ngày trước, liền tính du tiền bảo bảo trong lòng có chút tưởng mụ, mụ nhưng xen vào kiếp trước ký ức hắn là tuyệt không sẽ thừa nhận nhưng vừa rồi nghĩ tới cái loại này khả năng sau du tiền bảo bảo trong lòng cơ hồ cũng đã nhận định du tiểu mẫn đã thay đổi người bởi vì kia nhảy nhót tâm tư du tiền bảo bảo khó được thẳng thắn một lần mụ mụ cũng tưởng ngươi du tiểu mẫn nghe được nhi tử thiên chân vô tà trả lời nhìn hắn không muốn xa rời ánh mắt một lòng như là bị bắt mật ngọt tư tư tháo xuống khẩu trang nàng hít sâu một hơi liền tưởng thân thân nhi tử gương mặt nhỏ Nhưng túi đầu nhớ tới chính mình hôm nay còn đồ son môi chỉ có thể dối tay sờ sờ nhi tử trứng gà bạch tiểu nộn gương mặt, tới biểu đạt chính mình đối nhi tử thân cận. Nhưng mà như vậy ấm áp thời khắc không có liên tục bao lâu, bởi vì du tiền bảo bảo chờ phát sóng trực tiếp kết thúc, chờ du tiểu mẫn về nhà đã chờ đến nóng lòng. Mụ mụ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì vấn đề nha? Du tiểu mẫn thượng không biết du tiền bảo bảo tâm tư, chỉ cho rằng hắn muốn hỏi cái gì tiểu hài tử không rõ vấn đề, vì thế nghiêm túc mà đáp lại. Tính toán mở ra hải tử vỡ lòng thời khắc. Nhưng mà Du tiền bảo bảo lại đưa ra một cái Du tiểu mẫn ngoài ý liệu vấn đề. Mụ mụ, khải khải ca ca, nữ nữ tỷ tỷ bọn họ đều có ba ba mụ mụ, ta đây ba bà trâu nào vậy đâu. Du tiền bảo bảo trong lòng kỳ thật muốn hỏi chính là, Du tiểu mẫn có phải hay không ông trời giúp hắn thay đổi mụ mụ. Nhưng như vậy vấn đề hỏi ra tới quá quỷ dị, vạn nhất Du tiểu mẫn không phải xuyên qua tới, nói không chừng có thể trực tiếp đem hắn đương tinh thần ra vấn đề xử lý. Hơn nữa vạn nhất Du Tiểu Mẫn thâm hỏi, hắn tổng không thể nói chính mình kiếp trước chịu không nổi ngược đãi cuối cùng ngoài ý muốn đem mụ mụ đẩy đến đến chết. Du Tiền Bảo bảo nhưng không nghĩ Du Tiểu Mẫn đem hắn trở thành tội phạm giết người, cho nên cũng chỉ có thể áp dụng vô hồi chiến thuật, thử hạ Du Tiểu Mẫn. Ở Du Tiền Bảo bảo xem ra, Du Tiểu Mẫn đối với ba ba cảm xúc có thể làm hắn phán đoán căn cứ chí nhất. Ngậy! Du Tiểu Mẫn tươi cười bắt đầu miễn cưỡng nàng không phải không nghĩ tới nhà mình bảo bảo sau khi lớn lên sẽ hỏi cái này vấn đề nhưng hôm nay cũng chính là vừa mới mới thoát khỏi nam nhân kia xoay người nhi tử liền bỗng nhiên hỏi như vậy du tiểu mẫn tâm nói có thể hay không quá xảo chẳng lẽ vừa rồi nhi tử từ cửa sổ trông thấy dưới lầu phó nham thần trực tiếp liền tâm hữu linh tê phụ tử liên tâm không thành người ba ba hắn đi thực xa xôi thực xa xôi địa phương du tiểu mẫn rất tưởng nói người ba ba qua đời Nhưng vừa rồi mới cùng người tách ra quay đầu liền nguyền rủa nhân ra có chút không đạo đức, nàng cũng không thể nói ngươi ba ba là ngoại tinh nhân, bảo bảo chỉ số thông minh tại tuyến, hắn đã sớm biết không cùng giống loài không thể sinh hài tử, huống chi này nghe tới tựa như gạt người. Cho nên du tiểu mẫn trong đầu liền cấu tứ một cái anh hùng chuyện xưa, ước chừng chính là anh hùng vì đại ái vứt bỏ tiểu ái, nhưng hài tử trong lòng hẳn là lý giải như vậy tình cảm bợ lạ bợ lạ linh tinh giải thích. Nhưng mà du tiền bảo bảo căn bản là không để ý ba ba vì cái gì muốn đi xa xôi địa phương hoặc là hắn khi nào trở về chờ vấn đề, bay thẳng đến du tiểu mẫn nói. Kia mụ mụ ngươi hái ba ba sao? Hai cái căn bản không ở chung quá người, kia buổi tối nàng lại say rượu chung dược ý thức mơ hồ, nàng sao có thể bởi vì ngủ một giấc liền yêu một cái người xa là sao? Du tiểu mẫn trong lòng thập phần minh bạch chính mình tình cảm, nhưng mà làm cho hai tử mặt, nàng lại không thể không cấp Hải tử bệnh một cái thiện ý tốt đẹp nói dối. Đương nhiên ai à, ba ba mụ mụ yêu nhau mới có thể sinh ra bà bảo, tuy rằng ba ba không ở bên cạnh ngươi, nhưng mụ mụ sẽ đem ba ba ái, cùng nhau cấp bà bảo. Nói xong, du tiểu Mẫn thật sự sợ Hải tử lại toát ra cái gì nàng trả lời không được vấn đề, vì thế thập phần có kinh nghiệm bắt đầu rời đi Hải tử lực chú ý. Ai nha, dâu tây bánh kem mới mẻ mới ăn ngon đâu, mụ mụ giúp ngươi mở ra, chúng ta đi ăn bánh kem được không? Đây chính là ngươi miểu miểu Azi cố ý cho ngươi mua còn có mụ mụ đồ uống cũng đến mau trong uống bằng không lâu rồi hương vị sẽ biến kém ai du tiền bảo bảo hỏi cái thứ nhất vấn đề thời điểm liền gắt gao nhìn chằm chằm du tiểu mận ánh mắt phát hiện nàng trong mắt không có mê mang không có yêu say đắm cũng không có gì lưu luyến liền không sai biệt lắm khẳng định chính mình suy đoán ngay sau đó đệ nhị hỏi du tiểu mẫn trong miệng nói ái thực tế không có tiêu cự trong mắt liền một tia ôn nhu tình ý cũng chưa thoáng hiện du tiền bảo bảo sẽ biết nam nhân kia ở du tiểu mận trong lòng hiện tại tương đương không khí Cũng không biết ba bà đã thay đổi người du tiền bảo bảo ở du tiểu mẫn trả lời hạ trong lòng yên ổn xuống dưới, cả người đều phảng phất dòng chơi ở tự do trong không khí chim chóc mỗi cái tế bảo đều phát ra sung sướng tín hiệu. Nghe được gan dâu tây bánh kem, trong miệng hắn rốt cuộc bình thường phân bố ra nước bọn. Nuốt nuốt dư thừa nước miếng sau, du tiền bảo bảo khỏe miệng dơ lên chưa bao giờ từng có thư thái tươi cười. Hảo nha, ta cùng mụ mụ cùng nhau ăn. Du tiểu mẫn nghe được hải tử trả lời nhẹ nhàng thở ra. Vô cùng cao hứng nắm bảo bảo tay nhỏ đi vào toilet cho hắn rửa tay, sau đó dẫn hắn đi vào bàn ăn trước mở ra bánh kem hộ, làm chính hắn ăn điểm tâm. Nhìn đã đem ba ba vấn đề vứt ở sau đầu vô ưu vô lự ăn bánh kem nhi tử, Du tiểu mẫn thuận tay mở ra ống hút cắm hảo, tâm tình không tồi uống một ngụm sinh tố dâu tây. Trên đường bởi vì sợ phó nham thần nhìn đến nàng khuôn mặt, nàng một ngụm không uống, hiện tại đồ uống đều không băng. Bất quá hương vị cũng còn có thể, nồng đậm mãi hương bao vây thơm thơm ngọt ngọt dâu tây quả viên. Mắt lạnh vị gột rửa nàng có chút khẩn trương thần kinh, tiêu nàng phóng thích mệnh nhọc cùng phiên não. Mụ mụ, vừa rồi đưa ngươi về nhà thúc thúc là ai a? Nhưng du tiểu mẫn sinh tố dâu tây mới uống non nửa ly, nhà mình nhi tử trên môi còn dính mơ đâu, đồng nhiên giống tựa nhớ tới gì đó biểu tình lại chiều nàng phát ra linh hồn chất vấn. Dưa hoa tử. Còn có để người hảo hảo uống ly đồ uống. Ha ha, đó chính là một thúc thúc nhiệt tình. Thấy mụ mụ cùng miểu miểu Azi không có biện pháp về nhà vì thế đi ngang qua tái chúng ta lên xe thuận tiện đưa một chút. Nga, nguyên lai like là như thế này. Du tiền bảo bảo thập phần lý giải mà đáp lại, trong lòng lại bĩu môi. Hiện tại mụ mụ lớn lên đẹp lại ôn nhu thiện lương, năng lực xuất chúng lại thiện giải nhân ý, cũng khó trách cái kia xoáy thúc thúc ánh mắt thực hảo liền coi trọng mụ mụ muốn theo đuổi. Nhưng mụ mụ có bạn trai nói, có thể hay không không có như vậy nhiều gái cho hắn nha. Về sau ra cửa chẳng lẽ còn đến cùng kiếp chức giống nhau đem mụ mụ kêu thành tỷ tỷ sao du tiền bảo bảo túi đầu ăn mỹ vị bánh kem động vật bơ thơm ngọt nhàn nhạt, nhạt mãi vị hỗn hợp bánh kem mềm mại trứng hương tràn ngập hắn khoa miệng kêu hắn không tự giác dư vị mà mí môi nếu là mụ mụ vẫn luôn là hắn một người mụ mụ thì tốt rồi len keng len keng bảo bảo rốt cuộc không cuốn lấy nàng hỏi kỳ kỳ quái quái vấn đề du tiểu mẫn hạ nửa ly đồ uống rốt cuộc gan an tĩnh tĩnh uống xong chỉ là chờ nàng đem hải tử ăn dơ khỏe miệng lau khô mới vừa tính toán mang hải tử chơi chơi ích trí cho chơi lộc miểu miểu tin tức đống nhiên vang lên du tiểu mẫn thấy du tiền bảo bảo không nàng thượng thủ bản thân xếp lễ gỗ giống như cũng không đồng sự vì thế liền ngồi ở hải tử trò chơi khu bò sắt lóc thượng mở ra di động xem xét lộc miểu miểu phát tới nội dung ngư ngư ngươi lên mạng sao ta vừa rồi mở ra lục giang diễn đàn phát hiện nam lai bắc vọng mười quyển sách cùng với điểm trà tiểu ngu mới vừa ký hợp đồng kia tiểu thuyết đều bị cử báo nam lai bắc vọng là sao chép Điểm trà tiểu ngu logic liên độ cao tương tự thêm dung ngạnh, lục giang còn không có ra phán quyết, diễn đàn liền quải ra các nàng sao chép dung ngạnh bằng chứng. Thật là bằng chứng, sao chép liền không cần phải nói, hồng hồng lục lục một đối lập, suốt mười thiên trong tiểu thuyết mặt mấy chục vạn tự nội dung đều bị rành mạch đánh dấu ra, mà kia dung ngạnh, tuy rằng chữ thượng không sao chép đi, nhân ra lớn lớn bé bé chi tiết logic liên toàn cấp phân tích ra tới, bên trong đựng tam thiên hắn chạm hỏa văn rất nhiều đại chúng ngạnh, chỉ một thả ra không thành vấn đề. Trùng hợp ở bên nhau là thật trùng hợp. Nam Lai bắc vọng kia khẳng định là muốn phán, liền không biết điểm trà tiểu ngu xử lý như thế nào, hiện tại hai cái quải người thiệp đã bị che lại vài tầng lầu, nhưng náo nhiệt, ta phiên nửa giờ mới phiên xong. Này hai cái đều là đã từng hại quá du tiểu mất người, cho nên lộc miểu miểu nói lên việc này trong miệng nhiều ít vui sướng khi người gặp họa mang theo sung sướng, nhịn không được liền tưởng đem ác nhân có ác báo sự tình chia sẻ cấp bạn tốt. Điểm trà tiểu ngu sự tình đã qua đi hơn hai năm. Hơn nữa năm đó lục giang chịu nàng đã được đến quá trừng phạt, du tiểu mẫn đảo không để ý. Cái này nam lai bất vọng ở tác giả đại hội thượng sắc thật gọi người bực bội, đầu tiên là cọ rất nàng khẩu trang còn tưởng bẻ ra tay nàng, hơi kém hại sở hạo thiên nhận ra nàng, sau lại lại cố ý đem chân dối lại đây muốn hại nàng trước mặt mọi người té ngã. Du tiểu mẫn tuy rằng lúc ấy dẫm trở về, phó nham thần cũng hỗ trợ giáo huấn người, nhưng nàng vẫn luôn không rõ cái gì thù cái gì hoán, rốt cuộc trong lòng không quá thoải mái. Lúc này nghe nói nàng bởi vì sao chép bị quải, Du tiểu mẫn là mới vừa bị vô cơ treo cả người, thật đúng là nhịn không được muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ta đi nhìn nhìn. Du tiểu mẫn không quá ở diễn đàn an dưa, rốt cuộc chiếu cố hải tử cùng gõ chữ đã chiếm đi nàng rất nhiều tinh lực, hàng ngày còn phải đưa vào học tập, vận động rèn luyện. Nhưng Phạm là lộc miểu miểu chia sẻ nàng còn tương đối cảm thấy hứng thú dưa, nàng cũng là sẽ xem. Điểm tiến liên tiếp du tiểu mẫn liền phát hiện kia hai tầng lâu bị đỉnh ở diễn đàn thiệp cố định trên tốt thiếp hạ hết sức thấy được quài tác giả nam lai bắc vọng mười một bổn tiểu thuyết bị nghi ngờ có liên quan sao chép vì pha màu kính thượng du tiểu mẫn điểm đi vào vừa thấy quả nhiên như lộc miểu miểu nói hồng hồng lục lục một mảnh tất cả đều là nam lai bắc vọng bị nghi ngờ có liên quan sao chép đoạn ngắn ở nàng văn nội cùng nguyên văn đối chiếu trừ bỏ bộ phận dập hơn đại đa số đều là trung dịch chung nội dung nhân vật tên tình tiết đối thoại tương tự độ cực cao vì pha màu siêu cấp trưởng du tiểu mẫn di động nhanh chóng hạ kéo đại khái quét một lần đã xem thế là đủ rồi phía dưới bình luận cũng là cả kinh dưa đều lấy không xong nay này này mới vừa bắt được trời đãi kẻ cần cù thưởng như thế nào đống nhiên liền ra tới lớn như vậy dưa ta nguyên bản còn ở bội phục tay nàng tốc đầu nguyên lai like đều là sao chép cho nên không cần động nào đánh chữ đặc biệt mau phải không không thể không bội phục à dùng chính mình so cao chút ngôn ngữ tổ chức năng lực đem người tiểu tác giả não động tư tưởng chuyển hóa thành chính mình người như thế nào không đi viết diễn sinh đâu trách không được ở tác giả đại hội khi dễ bắc minh hữu dư đại đại ta xem nàng chính mình không biết ra được hảo tác phẩm bệnh đau mắt phạm vào đây là quán sao đi nhìn một cái thuần thục trừ bỏ mới bắt đầu thời kỳ có chút dập hơn mặt sau đều là trung dịch chung thoạt nhìn nàng còn càng cao cấp nếu không xem phát biểu thời gian không ai sẽ hoài nghi nàng đâu hơn nữa nàng còn chuyên môn chọn lựa ngoại trạm tiểu tác giả không cho hấp thụ ánh sáng văn sao Nhân gian nếu không xem Lục Giang, thật đúng là không biết có người sao bọn họ. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Du tiểu mẫn nhìn một tờ liền không xuống chút nữa phiên, bởi vì nàng biết như vậy trình độ sao chép, Lục Giang khẳng định sẽ phán. Hơn nữa bình luận khu còn nói trong đó một cái tiểu tác giả trong đời sống hiện thực là cái đặc biệt lợi hại luật sư, biết sự tình sâu đã tính toán khởi tố nàng. Du tiểu mẫn rời khỏi cái này dán lại điểm tiến một cái khác về điểm trả tiểu ngu. Hào gia hỏa. Vốn tưởng rằng cùng mặt khác vị pha màu giống nhau là viết cái nào tình tiết giống, cái nào ngạnh tương tự, cái nào logic liên cao phỏng, kết quả thiệp cư nhiên là một chương bảng biểu. Cùng với nói cái này là người khác phân tích đến ra điểm trà tiểu ngu như thế nào dung ngạnh sao logic liên, chi bằng nói người này là chụp hình điểm trà tiểu ngu máy tính, đem nhân ra trường cương tế cương đều dán ra tới. Tuyệt chính là cái này điểm chính viết đồ vật, bị tiêu tam buồn hỏa văn người đọc nhìn đến sau. Tất cả mọi người có loại người này chấp vá lung tung ra tới một thiên hợp thể văn cảm giác. Vì thế thiệp nửa đường bị những người khác thượng đồ, lại tinh tế làm vị pha màu, tam đại tác giả fans hợp lực, đem bốn thiên văn lột một trình biến, rốt cuộc xác định này dưa là thạch trùy. Trách không được lâu chủ quải người thời điểm muốn minh đại đại, phụng hiền quyền đại đại cùng kỳ kỳ diễm đại đại fans, chỉ cần xem kia điểm chính người thường thật đúng là phát hiện không ra. Cho nên vị này quải người lâu chủ vì cái gì chính mình không làm bàn A, là không có thời gian sao Mặc kệ như thế nào, nhiều như vậy đại chúng ngạnh đụng phải, người sáng suốt đều biết là sao chép đi, cũng không biết cái này có thể hay không phán. Đều nói là đại chúng ngạnh, đại chúng ngạnh còn không thể đụng phải sao. Trên lầu là điểm trà tiểu ngu phan nao tàn đi, cái này như vậy rõ ràng, liền kém dán một chương giấy ở bìa mặt nói rõ hảo đi. Kỳ thật thật đúng là không hảo phán, người xem nàng văn tự không sao chép, tam thiên văn ngạnh cũng là chọn dung hợp. Ha ha, nay thủ đoạn so với nam lai bắc vọng thật là cao minh, không biết nhiều ít. Đã từng vị này liền từng có tao thao tác, nếu không phải lục giang chịu, bác minh đại đại đều phải bị nàng đánh thành chó rơi xuống nước. Du tiểu mẫn nhìn đến hai cái thiệp người đều nhắc tới chính mình, không biết vì sao trong lòng liền có chút bất an. Bất quá lúc này, trương tỷ kêu ăn cơm thanh em vang lên, du tiểu mẫn liền đóng di động ôm hải tử đi ăn cơm chiều. Bởi vì uống lên đồ uống, du tiểu mẫn muốn ăn thiếu dai, du tiền bảo bảo cũng có chút ăn không vô ngày thường phân lượng. trương tỷ sợ hai mẹ con trong chốc lát sẽ đói liền đưa ra sau khi ăn xong cùng nhau làm văn thán du tiểu mẫn thích cùng bảo bảo còn có trương tỷ cùng nhau đoàn kiến làm văn thán thuận tiện rèn luyện bảo bảo động thủ năng lực lập tức liền đem diễn đàn sự tình quên mất ha ha đa đa thành tiểu hoa miêu du tiểu thư ngươi nhìn đa đa bảo bối bao sủi cảo còn rất giống mô giống dạng mụ mụ trong chốc lát cái này tâm hình sủi cảo cho ngươi ăn di cũng muốn ăn bảo bảo thân thủ làm sủi cảo ai ba người hòa thuận vui vẻ bao hảo sủi cảo lại quét tức một chút phòng bếp sau du tiểu mẫn cùng đa đa bụng thật đúng là thoáng có chút đói bụng vì thế trương tỷ cho bọn hắn mỗi người hạ một chén nóng hôi hổi thịt tươi sủi cảo mụ mụ ta bao sủi cảo ăn ngon sao du tiền bảo bảo đô khởi hoa hồng hồng cánh môi hô hô cấp cái muôn có chút năng sủi cảo thổi khí thấy du tiểu mẫn đã ăn trước hắn bao tâm hình sủi cảo nhịn không được ra tiếng hỏi ăn ngon a bao bao cấp mụ mụ bao tình yêu sủi cảo quá mỹ vị ta nhịn không được một chút ăn hai cái tựa hồ là vì lời này càng có thuyết phục lực du tiểu mẫn quai hàm nhấm nuốt thời điểm trên mặt đều là hưởng thụ tới rồi mỹ vị dáng vẻ hạnh phúc du tiền bảo bảo nhìn chính mình cái muông hắn kiều nộn môi căn bản còn không thể đọc thuộc lòng sủi cảo bỗng nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi quá lắm miệng len keng len keng nguyên bản du tiền bảo bảo tưởng chơi xấu một chút làm mụ mụ từ từ hắn nhưng không nghĩ tới du tiểu mẫn di động lại vang lên hắn thoáng nhìn cư nhiên là lộc miểu miểu lại phát tới tin tức kỳ quái ngày thường miểu miểu a di cái này điểm cơ bản sẽ không tới tìm hắn mụ mụ nói chuyện hiếm để lại cái tâm nhãn du tiền bảo bảo làm bộ chuyên tâm ăn sủi cảo thời điểm liền nhìn đến du tiểu mận trước tiên ăn xong mở ra máy tính thần sắc có chút ngưng trọng du tiền bảo bảo có chút lo lắng thấy sủi cảo không quá năng nguyên lành cầm chén ăn sau đó thừa dịp trường tỉ đi rửa chén lặng lẽ lưu đến có thể nhìn đến màn hình máy tính đọc sách khu vực nguyên lai like lục giang diễn đàn lại nổi lên cái thiệp ám chỉ du tiểu mẫn thủ đoạn cao siêu Bối cảnh kinh người, nói phẳng là đắc tội nàng người, đều phải bị trăm ngàn lần trả thù trở về, nói không khỏi quá mang thù vân vân. Cụ thể liệt kê Nam Lai bắc vọng đối du tiểu mẫn mới ra tay, quay đầu lại đã bị treo lên xỉ nhục trụ, lại nói điểm trà tiểu ngu đã từng cũng đắc tội quá nàng, lần này phỏng chừng là bị liên lụy. Du tiền nhìn người này quen thuộc gâm dương quái khí khẩu khí, một đôi hắc rượu thạch con ngươi hiện lên khinh miệt cùng cao giận. Khẳng định là cái kia điểm trà tiểu ngu làm. Bởi vì hắn cha được điểm trà tiểu ngu cùng Nam Lai Bắc Vọng có về tin liên hệ, suy đoán ra khi dễ hắn mụ mụ sự tình là người này sai xử, cho nên lặng lẽ xử lý Nam Lai Bắc Vọng thời điểm thuận tiện đem nàng gièm pha công khai. Không nghĩ tới người này chó cùng rất rổ, còn tưởng nói sang chuyện khác. a chẳng lẽ nàng cũng cho rằng lần trước quay ngựa là lục giang chịu? Dám ở trên mạng đối phó hắn mụ mụ, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Trưng 25 Du tiền bảo bảo trong lòng là muốn cực nhanh xử lý rất cái kia chán ghét nữ nhân, nhưng thực tế thượng du tiểu mẫn căn bản không cho hắn chạm vào máy tính cùng di động. Phía trước hắn lợi dụng kỹ thuật đem người trực tiếp treo vẫn là chi khai trương Tỷ trộm làm đâu. Cho nên trong lòng tức giận bất bình, thực tế du tiền bảo bảo còn đang chờ đợi có thể thượng thủ thời cơ. Đa đa bảo bối, chương gì cho ngươi tắm tắm, sau đó chúng ta ngủ ngủ được không nha? Hảo! Ngoan ngoãn mà trả lời một tiếng. Du Tiền Bảo Bảo liền đi theo Trương Tiêu Tuệ đi đến phòng tắm. Trong phòng tắm đã chuẩn bị tốt hắn tắm rửa quần áo, khăn tắm cùng nước tắm. Du Tiền Bảo Bảo thập phần thuần thục bắt đầu cho chính mình tẩy quần áo. Kỳ thật hắn còn tính toán chính mình tắm rửa, nhưng chính hắn sức lực còn nhỏ, dạo không làm khăn lông, cho nên tranh thủ dưới. Du Tiền Bảo Bảo làm Trương Tiêu Tuệ cho chính mình hỗ trợ để khăn lông. Trà Lương chờ không thể độc lập hoàn thành hạng mục, từ chính hắn hoàn thành rửa mặt, tẩy thân thể các bộ vị chờ khả năng cho phép sự tình đương nhiên tẩy xong trương tiêu tuệ sẽ tiến hành cuối cùng rửa sạch công tác du tiền bảo bảo tuy rằng é e lệ nhưng người tiểu cũng không có biện pháp đa đa bảo bồi tắm rửa xong thơm nào ngạt đâu tới chúng ta lau lau làm mặc quần áo du tiền bảo bảo làm ba tuổi nhãi con ở thượng nhà trẻ trước đã sớm đã học được chính mình mặc quần áo nghe được trương tiêu tuệ nói hắn đôi tay tiếp nhận khăn tắm sau này vùng siêu nhân giống nhau cho chính mình phủ thêm khăn tắm thực tế là lau khô phần lưng sau đó theo thứ tự lau khô thân thể chờ toàn thân làm Du Tiền Bảo Bảo lại thập phần có trật tự cho chính mình mặc quần áo. Trong phòng tắm độ ấm ấm ấm áp áp, Du Tiền Bảo Bảo cũng không cần phải gấp gáp, chỉ là mỗi lần nhìn đến hắn độc lập tự chủ bộ dáng, rửa sạch xong buồn tắm chương tỷ đều sẽ tán một câu. Đa đa bảo bối thật là ta đã thấy nhất ngoan ngoãn lợi hại nhất bảo bảo, ai ra về sau ta lại mang mặt khác hài tử, sợ là muốn tâm thái không xong lạc. Ha ha. Nói xong, chương tỷ liền mang theo tắm rửa xong Du Tiền Bảo Bảo chiều mép giường đi đến. Du Tiền Bảo Bảo hiện tại lớn một vòng. Đã không ngủ giường em bé, cho nên du tiểu Mẫn cho hắn mua một cái ba mặt có rào chắn phòng ngừa hắn ngã xuống giường tiểu giường, liền mua ở du tiểu Mẫn mép giường. Xem như một người một giường, lại có thể ở buổi tối cho hắn cái cái chăn chăm sóc hắn một chút. Du tiền bảo bảo tẩy xong thoải mái dễ chịu nước cấm tám, lúc này sinh lý tính liền bắt đầu mệt ra rời, nhưng hắn hôm nay, lại không tính toán sớm như vậy ngủ. Du tiền bảo bảo muốn cho Cũ Trọng Thi tới cái giả bộ ngủ sau đó sấn du tiểu mẫn trong chốc lát tắm rửa đi thời gian tốc độ đem kia chán ghét nữ nhân giải quyết mụ mụ kể chuyện xưa du tiền bảo bảo vì kế hoạch thuận lợi tiến hành nằm ở trên giường sau liền hướng ngoài cửa hô một tiếng du tiểu mẫn nguyên bản đang ngồi ở trước máy tính cùng lộc miểu miểu nói chuyện hiếm an ủi lộc miểu miểu không cần lo lắng thanh giả tự thanh vân vân nghe được du tiền bảo bảo kêu gọi nàng cấp nhắn lại một cái bảo bảo gọi lần sau liêu liền khép lại laptop xoay người đi vào du tiền bảo bảo mép giường Thôi nha, chúng ta đa đa bảo bối tắm rửa xong đã ngoan ngoãn ở trên giường chờ mụ mụ kể chuyện xưa nọ. Hôm nay muốn nghe cái gì chuyện xưa đâu? Mụ mụ, giảng du dạ giả xí đi. Đối với nghe qua là không quên được du tiền bảo bảo tới nói, du tiểu mẫn cho hắn giảng chuyện cổ tích không khác bài hát du ngủ. Ngày thường nghe một chút còn có thể, hôm nay vì hắn đại kế, tuyệt đối không thể nghe. Cho nên hắn cố ý chọn chính mình còn tương đối cảm thấy hứng thú thư tịch, tranh thủ càng nghe càng tinh thần. đương nhiên trên thực tế tinh thần hắn cũng không thể biểu hiện trong chốc lát vì mê hoặc ngụm mụ còn phải làm bộ đánh cánh áp ngủ ngon lành du tiểu mẫn cùng du tiền bảo bảo vừa lúc tương phản đọc năm phút dù dạ xịt si khủng long giới thiệu nàng liền nhịn không được ngáp. đều nói ngáp sẽ lây bệnh nhìn đến chính mình một tá ngáp bảo bảo cũng đi theo đánh du tiểu mẫn lại cổ vũ tinh thần tiếp tục giảng bất quá lúc này thanh âm rõ ràng càng mềm nhẹ ngự tốc cũng thập phần nhẹ nhàng chậm chạp thấy một phút lúc sau bảo bảo đầu nhỏ một chút một chút mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau Du tiểu mẫn khỏe miệng lộ ra ôn nhu ý cười Năm, 4, 3, 2, 1 Du tiểu mẫn dùng khẩu hình không tiếng động đếm ngược 5 hạ sau Thành công nhìn đến du tiền bảo bảo trên dưới mí mắt hợp ở bên nhau Từng cây nồng đầm tiểu lông mi dịu ngoan mà gục xuống Cẩn thận nghe còn có thể nghe được đều đều nhợt nhạt hô hấp Bất quá nàng cũng không có lập tức rời đi Tại chỗ nhìn bảo bảo chờ đợi 3 phút xác định bảo bảo đã tiến vào thâm giấc ngủ sau Nàng điểm đánh di động nhìn thời gian sau đó rón ra rón rén cầm tắm rửa quần áo rời đi phòng nghe được thật cẩn thận tiếng đóng cửa vốn nên đã ngủ say du tiền bảo bảo lại tạo ra mí mắt ác úc nguy hiểm thật hơi kém liền thật sự ngủ rồi cũng may ba năm tới hắn thường xuyên luyện tập ý chí của mình cùng thân thể bản năng chống cự hiện tại rốt cuộc lấy được giai đoạn tính thắng lợi hắn đã không phải lúc trước cái kia bị thân thể bản năng chi phối lại không hề sức chống cự nhỏ yếu trẻ con lạp thực hảo mụ mụ tắm rửa đi thời điểm di động không có lấy đi Liền đặt ở hắn tiểu mép giường cách đó không xa, hắn rôi tay liền có thể bắt được, liền rời giường đều không cần. Du tiền bảo bảo nhớ kỹ di động đặt vị trí cùng góc độ sau, lại lần nữa hướng cửa xác nhận một lần, nghe được cách vách phòng tắm truyền đến phóng thủy thanh âm, hắn vội vàng đem điện thoại vớt tới tay. Tuy rằng hơn 2 năm chưa từng dùng di động, nhưng du tiền bảo bảo ở hàng ngày chung tùy tiện nhìn lên du tiểu mẫn ngón tay động tắc liền biết nàng di động mật mã. Nhẹ nhàng mở ra di động giao diện sau hắn không có chỉ hoán chạy nhanh đi đao loạt một cái biên trình áp sau đó dùng đã hắn hiện giờ ngày càng linh hoạt ngón tay bắt đầu ở mặt trên thao tác đương trẻ sơ sinh thời kỳ tiêu phí hơn mười phút mới biên tập gia trình tự bị hắn dùng hai phút thu phục tuy rằng so với cường thịnh thời kỳ vẫn là kém một chút nhi dù tiền bảo bảo rồi lại một lần bị chính mình cảm động đến hơi kém lệ nóng doanh tròng bất quá hắn minh bạch lúc này không phải đắc ý vênh váo hảo thời cơ nhớ tới năm đó chính mình trong tay di động thời khắc mấu chốt bị trương tỷ cướp đi thảm thống trải qua Du Tiền Bảo Bảo cảnh giác mà hướng cửa nhìn liếc mắt một cái, thấy phòng tắm bọt nước thanh còn ở xôn xao vang lên, hắn ngón tay bay nhanh đem trình tự thấy vào lục giang diễn đàn. Tiểu trình tự mục tiêu Minh sắc mà nhéo kia thiệp số liệu, sau đó ở nó vi rút thức giải mã đọc lấy chung, lâu chủ cùng với vọng nôn nặc danh tầng chủ nhóm sôi nổi hiện ra bọn họ nguyên hình. Bất quá lần này điểm trà tiểu ngu đẳng cấp cũng thăng cấp, nàng vô dụng tiểu hảo tinh phân tới ra trận dẫn đường. Du Tiền Bảo Bảo phát hiện liền lâu chủ hai đều cùng điểm trà tiểu ngu không có mặt ngoài quan hệ bất quá thâm tầng sao ở du tiền bảo bảo thao tác hạ điềm trà tiểu ngu lấy tiểu hào nặc danh liên hệ lâu chủ chứng cứ vẫn là bị truy tung ra tới chụp hình chụp hình chụp hình dán dán dán đương thành công nhìn đến đám kia sinh sự từ việc không đâu bệnh đau mắt từng người chạy trốn nhìn thấy điềm trà tiểu ngu thủy quân bị cự thạch đánh tan nhìn thấy cái này thiệp không bao giờ có thể đối hắn mụ mụ tạo thành bất luận cái gì bôi nhỏ du tiền bảo bảo khỏe miệng rốt cuộc gợi lên một cái mỉm cười đáp ý Tính toán tháo dỡ phần mềm, ẩn sâu công cùng danh. Nhưng mà đang ở hắn muốn rời khỏi hết sức, đột nhiên, hắn phát hiện chính mình cầm di động trình tự có một cái xâm nhập giả chính ý đồ phá vỡ hắn phòng ngự muốn truy tung hắn. Mà kia phá thành công lược tư thế, cùng hắn năm đó truy tung cái kia sư huynh có loại hiệu quả như nhau chi diệu. Du Tiền Bảo Bảo nhìn chuỗi số liệu kia thao tác gian như cũ hỗn loạn quen thuộc phối phương quen thuộc liêu, trong mắt kích động khởi hứng thú. Đồng môn gian luật bàn. thú vị. Tuy rằng chính mình nhập môn chậm chút, Nhưng ai kêu hắn trọng sinh đâu, ước chừng trước tiên 8 năm kỹ thuật, liền tính hắn không được đến sư phụ trăm phần trăm chân truyền, kia cũng đủ kêu người này uống một hồ. Dù tiền bảo bảo kỳ thật càng thích máy tính thao tác, nhưng hiện tại điều kiện không cho phép, vì thế một đôi mắt phiếm cực kỳ dị quang, ngón tay ở di động bàn phím thượng tung bay. Di động thao tác không có phương tiện, nếu có thể đánh bại cái này so 2 năm trước thực lực nâng cao một bước đối thủ, mới càng có cảm giác thành tựu không phải sao. Phó nham thần trở lại công ty sau tăng ca đến 9 giờ mới xử lý xong cả ngày văn kiện. Bóp nhẹ hạ căng chặt huyệt Thái Dương, hắn không có mở ra thị trường chứng khoán hoặc là tài kim tin tức, ngược lại thói quen tính địa điểm khai lục giang áp. Rõ ràng biết nàng gần nhất kết thúc, tân văn còn không có khai, hắn vẫn là đi vào du tiểu mẫn kết thúc văn hạ. Nghĩ thầm nếu là nàng văn hạ có giang tinh nói, chính mình còn có thể hỗ trợ vì nàng đầu mấy cái nước sâu áp áp bình luận, tiêu nàng mắt không thấy tâm không phiền. Đã từng Phó Nham Thần đem chính mình này một phen yên lặng thao tác định nghĩa vì thư hoán chính mình ấy náy tâm, nhưng hôm nay, lại lần nữa nhìn thấy Du Tiểu Mẫn, Phó Nham Thần nhớ tới chính mình ngón tay lược quá nàng bên thai khi đầu quả tim hơi hơi rung động, dư vị khởi nàng xoay người rời đi khi giữa môi chua sót, đồng nhiên minh bạch. Có lẽ hắn đối Du Tiểu Mẫn còn có không giống nhau tâm tư. Chỉ là chưa bao giờ theo đuổi quá nữ hài tử hắn, mặc dù ý thức được chính mình đối Du Tiểu Mẫn tâm động, đương sự khi hắn cũng không biết nên nói cái gì đó tới gọi lại nàng mới không đến nỗi bị người chán ghét phó nham thần như vậy nghĩ thời điểm có chút tạp đốn giao diện cũng thành công thêm tái ra tới chỉ là cùng ngày thường cơ hồ đều là cố lên giải hoa a a a ấm áp bầu không khí bất đồng lần này du tiểu mẫn văn hạ toát ra giang tinh đặc biệt nhiều cực kỳ giống hai năm trước du tiểu mẫn bị bôi nhọ hết sức bị xoát phụ cảnh tượng chỉ là này phê giang tinh lợi hại hơn cũng không đánh phụ phân lời nói gian cũng không thấy chữ thô tục một đám không phân ở kia lại cũng thập phần thấy được hôm nay tác giả đại hội tuy rằng kia nam lai bắc vọng chơi xấu trước đây nhưng đại đại đều đã hiện trường trả thù trở về làm người ném cái vào mặt hà tất lại nắm nhân ra không bỏ đâu điềm tra tiểu ngu sự tình đều hai năm đi qua cứ nhiên còn có người ghi hận trong lòng nhân ra rõ ràng đều là đại chúng ngạnh một hai phải gượng ép nói dung ngạnh ngạnh đều là ngươi làm ra tới sao làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau quá mức cũng không hảo đi nam lai bắc vọng là trừng phạt đúng tội Điểm tra đại đại lần này thật vất vả bán phim ảnh, có phải hay không ngươi nhận không ra người hảo, muốn kéo người xuống nước? Mọi người đều nói điểm tra đại đại là bạch phú Mỹ lợi dụng nhân mạch, nhưng ta xem vị này mới là chân chính trong tay có bối cảnh người đi, nhìn một cái liền phó thị tổng tài đều giúp nàng, nói không chừng cũng là nhà ai thiên kim đại tiểu thư đâu. Ở giữa cũng có du tiểu mẫn fans ở giữa gỉnh. Cái kia nam lai bắc vọng bàn mười mấy bùn tiểu thuyết ít nhất muốn sửa sang lại vài thiên, đại đại bị nàng hại mới mấy cái giờ sao có thể là đại đại quải người, đại đại lại không có khả năng trước biết nhân gia yếu hại người. Ta xem chính là nàng chính mình ác giả ác báo, sao chép còn đúng lý hợp tình, trên lầu không cần thánh mẫu tâm tràn lan được không? Liên bởi vì kia hai cái ác nhân khi dễ quá lớn đại, nhân gia bị quải liền phải tính ở Bắc Minh đại đại trên người sao? Tuy rằng du tiểu mẫn fans không ít, nhưng thắng không nổi cực đoan vong hưu đấu tranh anh dũng, thế cho nên những cái đó giữ gìn bình luận thực mau liền sẽ bị ác bình đổi mới bao trùm phó nham thần nhìn này đó chua lòm nhắn lại cùng với đổi mới liền toát ra tới tốc độ tức khắc biết những người này dựa áp bình áp không được theo ngôn ngữ gian tin tức đi vào lục giang diễn đàn phó nham thần thực mau phát hiện ba cái bị đỉnh đến náo nhiệt phi phản thiệp cực nhanh xem một lần sau phó nham thần quanh thân hơi thở đều trở nên đông lạnh nhưng mà không đợi hắn thao tác mí mắt phía dưới kia chửi bới du tiểu mẫn thiệp lại bỗng nhiên bị chìu một đám nặc danh số hiệu nháy mắt ma thuật chấn lóe liền thành những người này đăng nhập lục giang hoặc người đọc hoặc tác giả nít nảm cái này cũng chưa tính đương sở hữu háo choàng đều bị kéo xuống sau thiệp đông nhiên toát ra điểm trà tiểu ngu tác giả hào tự mình cấp dán lên nàng thuê thủy quân cùng tay xuống tới chửi bới du tiểu mẫn lịch sử cho chuyện giao dịch chụp hình hiển nhiên điểm trà tiểu ngu tài khoản lần này là thật sự bị trộm mà trộm tài khoản giả lại là cái chính nghĩa chi sĩ kết quả là thiệp phong cách nháy mắt đột biến chửi đới du tiểu mận thiệp đống nhiên bị các thư phấn trở thành chiến lược phiên bản căn cứ. Ha, nay thiệp tài khoản tên đều mạc danh quen mắt ta, có phải hay không hai năm trước nặc danh chửi đới người thời điểm bị chịu rớt áo lót đánh sưng mặt trong lòng nẹ quất, hảo vết sẹo đã quên đau nha. Điểm tra tiểu ngu quả nhiên tính xấu không đổi, một lần lại một lần vừa ăn cướp vừa la làng, thủ đoạn cao minh điểm nhi không cần tiểu hào tinh phân, đáng tiếc vận khí vẫn luôn không ra sao, ha ha ha, mỗi phùng hại người đã bị chịu. Ta xem về sau điểm trà tiểu ngu cũng không dám lại đến diễn đàn vũ, quả thực hình người quay ngược cơ. Thật không phải nhà ta đại đại có bối cảnh, có bối cảnh người sẽ không bị người như vậy làm, chỉ là nhà ta đại đại trời sinh cầm lý. Chính là, thực sự có hậu trường điểm trà tiểu ngu dám luôn là làm nàng, ta xem chính là có người nhận không ra người ra hảo. Lần trước là ngàn tự tiền lợi bảng bị treo lên đánh ghen ghét, lần này không phải là ký hợp đồng kim ngạch không nhân ra cao trong lòng không cân bằng đi. Không không không, các ngươi đều sai rồi khẳng định là cách vách bị quải muốn nói sang chuyện khác. Ca. Phó Nham Thần nhìn Du Tiểu Mẫn thư phấn dương mi thổ khí khoe khoang tiểu bộ dáng đều mau cách màn hình sôi nổi trên giấy, khoe miệng hơi hơi cong lên. bất quá khoe mắt thoáng nhìn cái kia dán đồ tài khoản, Phó Nham Thần nội tâm bỗng nhiên liền dâng lên một cổ tử tham dò dụ. người này tá nhân mã giáp thủ pháp cùng hắn lúc trước giống nhau như lúc, có thể hay không là lúc trước công kích hắn cái kia kẻ thần bí. nếu đúng vậy lời nói đã từng theo trình tự công kích hắn một lần. Là có thể đã gặp qua là không quên được hoàn toàn phục chế, như vậy thiên phú cùng thủ đoạn. Không biết hai năm sau chính mình, có thể hay không cùng hắn đánh cái ngang tay. Phó Nham Thần cảm thấy chính mình đã từng bị đả kích đến tin tưởng yêu cầu một lần nữa thành lập, nhất định phải từ nơi nào té ngã ở nơi nào bò lên. Trong lòng chứa đầy sức chiến đấu, Phó Nham Thần ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh thao tắt lên. Cũng không biết có phải hay không bị người kia ảnh hưởng. Gần nhất hắn cũng thói quen tính liền bắt đầu dùng cái loại này ngang ngược vô lý đào to bữa lớn thô bạo trực tiếp thủ đoạn phá phòng ngự. Không thể không nói, so với đã từng chiến lược tính vu hồi dương đông kích tây, như vậy phá thành phương thức gọi người nhiệt huyết sôi trào lại mang theo hào khí. Đại khái tựa như kiếm khách lợi kiếm giống nhau, trừ bỏ tiêu dùng tư thế, duy mau chuẩn tàn nhẫn mới là sát nhập địch quân cảnh giới cao nhất. Chỉ là phó nham thần vẫn là đánh giá cao chính mình 2 năm nỗ lực. Nguyên bản cho rằng chính mình lần này ít nhất có thể cùng người đánh cái ngang tay, nhưng mặc dù không có lần trước cái loại này không chút sức lực chống cự thất bại, hắn vẫn là vì chính mình tùy tiện tham nhập địch doanh hành vi trả giá đại giới. Một phút đánh giá thay đổi trong nháy mắt, một khắc trước hắn còn tưởng rằng chính mình sắp bắt được người nọ manh mối, được biết người nọ thân phận thật sự, tiếp theo nháy mắt, hắn máy tính đã hắc bình. Mà kêu màu đen màn hình thập phần bá đạo dùng màu trắng tống thể đánh lại đây một hàng tự, cũng một đáp án khung. Sư phụ ngươi có phải hay không thở ở đợi gì? Phó nham Thần Nguyên bản nhìn một mảnh màu đen màn hình chính lo lắng bởi vì chính mình lô mãng bại lộ đại lượng cơ mật tư liệu, nhưng mà không đợi hắn hối hận vì cái gì vừa rồi không đổi đại bình thường công nhân máy tính tiến hành thao tác, tên kia cư nhiên lời nói việc nhà giống nhau hỏi ra như vậy một câu tới. Sư phụ? Cái gì sư phụ? Hắn máy tính kỹ thuật đều là đọc sách tự học thành tài, trước mắt trừ bỏ máy tính kia đầu kẻ thần bí, đến nay không đụng tới kỹ thuật ở hắn phía trên lưu nhân. Hắn tự nhiên cũng chưa từng đã lệ sư Hơn nữa Phở ở The Jeep Kia không phải chính mình tiếng Anh danh sao Chẳng lẽ người nọ là từ đâu nghe nói hắn máy tính kỹ thuật nhất lưu Vì độc cô cầu bại cố ý tìm được hắn Phó nham thần đương nhiên thể hội qua cái loại này vô địch tịch mịch 3 năm trước đây hắn vì luận bản thậm chí gia nhập nước ngoài đại lao giao lưu đàn liền vin nếm thử hạ thất bại tư vị Khích lệ chính mình nâng cao một bước Rốt cuộc hắn là cái loại này Địch nhân càng cường trong lòng càng có ý chí chiến đấu người nhưng mà kia giao lưu trong đàn cái gọi là đại lão cũng bất quá như thế lưu lại huy hoàng chiến tích sau phó nham thần liền lưng beo này hoa lệ cô đơn một người ở lui tuy rằng hắn ngẫu nhiên cũng còn sẽ đi dạo một dạo nhưng rốt cuộc không có đã từng cái loại này nhiệt huyết thẳng đến hai năm trước gặp được cái này kẻ thân bí cực đại bị thương cho hắn lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết sẹo cũng theo hắn trong lòng không gợn sóng mặt hồ nhộn nhạo sinh ra cơ mấy năm nay hắn đều có hảo hảo nghiền ngẫm đại lão kỹ xảo mỗi khi có rảnh cũng thường xuyên tìm tân có ngọn thiên phú giả luật bản tuy rằng những người đó đều không bằng thần bí đại lão nhưng tổng thể tới nói ở lần lượt trong chiến đấu hắn kỹ thuật lại được đến tân tăng lên chỉ tiếc vừa rồi đối chiến hắn lại thua rồi thua tâm phục khẩu phục thấy thần bí đại lão cũng không có nhìn trộm hắn tư liệu hứng thú chỉ chuyên chú kỹ thuật giao lưu phó nham thần đối kia đầu cảnh giác yếu bất chút bởi vì trong lòng hơi hơi sùng bái hồi phục cũng đặc biệt chân thành ta không có sư phó ở đời dịp là ta tiếng anh danh Du tiền bảo bảo cầm di động phòng ngự suýt nữa thất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là lấy người thắng tư thái đứng ở người nọ trước mặt. Vốn tưởng rằng đối phương là chính mình sư phụ trước chính mình thu đồ nhi, cũng chính là chính mình sư huynh, lại thình lình nghe đối phương thẳng thắn thành khẩn. Hắn chính là phờ ở the dịp. Du tiền bảo bảo đầu không ngung đốc, tương phản thập phần linh hoạt. Phía trước bị cố định tư duy dẫn đường mới như vậy cho rằng, lúc này nghe được đối phương nói như thế, trong lòng tức khắc thổi qua một vạn dê đầu đàn đà. Hắn là phờ ở the dịp Cho nên, hắn cư nhiên chính là sư phụ của mình. Phía trước đánh không lại chính mình không phải bởi vì không được đến sư phụ chân truyền, không hắn có thiên phú, mà là hắn học chính là sư phụ 8 năm sau kỹ thuật, mà tuổi trẻ sư phụ bản nhân, còn không phải đối thủ của hắn. Cho nên, hắn phía trước cùng với vừa rồi, làm đều là cái gì khi sư diệt tổ ma quỷ hành vi? Sư phụ tự học thành tài có thể có như vậy kỹ thuật, hắn chính là có người chỉ điểm, nhìn một cái sư phụ 2 năm gian liền hơi kém kêu chính mình bại lộ có thể thấy được sư phụ thiên phu không thể so hắn kém ai sao trọng sinh một hồi hắn lại nhiều lần khiêu khích sư phụ còn hắc bình sư phụ máy tính hiện tại còn gọi sư phụ giống tiểu đệ giống nhau ngoan ngoan trả lời vấn đề nếu là sư phụ biết hắn khẳng định sẽ bị trục xuất sư môn du tiền bảo bảo nhìn đến kia hành trả lời hết sức ngón tay tiêm bản năng có chút cứng đờ trong đầu cũng toát ra một cái sư phụ tiểu nhân hình tượng ở nơi đó chỉ vào hắn đầu giáo huấn nhưng du tiền bảo bảo lắc lắc đầu sau lại tự mình trong lòng xây dựng Ngươi không biết vô tội à? Bổn Bảo Bảo lại không kiến thức quá, sư phụ kỹ thuật không thuần thục thời điểm bộ dáng, nhận sai người cũng là bình thường sao? Lại nói sư phụ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết bổn Bảo Bảo là hắn đồ đệ thân phận. Rốt cuộc hiện tại hắn kỹ thuật liền sư phụ đều so ra kém, tổng không thể lại gọi người sư phụ. Vạn nhất sư phụ cho rằng hắn phản phúng người kỹ thuật không được làm sao bây giờ? Du Tiền Bảo Bảo trong lòng xấu hổ mà khụ một tiếng, sau đó quyết định vì chính mình tìm cái tân thân phận. Ngươi chính là Phờ ở Đơ Giáp. Kỹ thuật không tồi, bái huynh đệ đi, ta so ngươi tuổi tác tiểu một ít, ngươi có thể kêu ta nhị đệ hoặc zick. Du Tiền Bảo Bảo cảm thấy chính mình thật là thông minh, hai người chỉ cần huynh đệ tương xứng, hắn liền có thể dùng tuổi còn nhỏ đương lấy cơ cho chính mình sư phụ một cái bậc thang. Đều nói trưởng huynh như cha, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Sư phụ như phụ thân hắn giống nhau, kia tiếng kêu đại ca ý tứ kỳ thật không sai biệt lắm. Du Tiền Bảo Bảo nghĩ như vậy, còn chủ động thân mật không mất lễ phép cấp đối phương để lại cái ngôn. Đại ca hảo, về sau chúng ta chính là huynh đệ, có rảnh nhiều liên hệ. Phó nham thần như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ hướng tới như vậy phát triển tiến hành, trơ mắt nhìn đối diện thần bí đại lao buông dáng người cư nhiên xưng hô hắn vì đại ca, trong lúc nhất thời, hắn đều có chút thụ sùng lực kinh. Hắn muốn hỏi ngươi như thế nào biết ta tuổi so ngươi đại, nhưng tưởng tượng đại lao thủ đoạn, lại minh bạch hỏi ra tới ngược lại có vẻ chính mình ngược trí. Dịch, ngươi hảo, ở chính mình kỹ thuật không vượt qua nhân ra phía trước. Tiêu thanh nhị đệ là kêu không được Cho nên phó nham thần biết nghe lời phải hồi phục nhân ra một câu Rốt cuộc đại Lão đều biểu hiện ra muốn chiêu hiền đại sĩ khiêm tốn thái độ Hắn tổng không thể không biết điều Du tiền bảo bảo rốt cuộc cùng đời trước hắn kính trọng nhất người liên lạc thượng Trong lòng kỳ thật kích động muốn chết Hắn trong lòng ngứa mà muốn cha cha sư phụ thân phận tin tức Nhưng lại cảm thấy hắn thủ đoạn không thể trực tiếp dùng cho thân cận người Vì thế hắn kiềm chế trụ tò mò cấp sư phụ để lại cái ngôn Đại ca ngươi số di động là nhiều ít. Ta ngày thường không thể lên mạng, cũng không thể dùng di động, ngươi lưu cái liên hệ phương thức ta nhớ kỹ, vạn nhất ngày nào đó muốn gặp ngươi có thể phương tiện liên hệ. Phó nham thần ở máy tính này đầu, nhìn đến đại lao cho hắn nhắn lại, nhữ mày, ngày thường không thể lên mạng, không thể dùng di động. Chẳng lẽ cái này đại Lão bởi vì phi pháp sử dụng cao cấp kỹ thuật bị nhốt ở đặc thù địa phương, lại hoặc là quốc gia cơ cấu không thể cùng ngoại giới liên hệ bí mật nhân viên công tác, mặc kệ đối phương thân phận là cái gì. Hắn ba chiếm chính mình máy tính lại không lợi dụng kỹ thuật xâm nhập chính mình tư liệu, ngược lại dùng như vậy tôn trọng người phương thức hỏi chính mình, phó nham thần liền không thể giấu giếm, Vì thế hắn chẳng những đem chính mình công tác số di động báo cho đối phương, còn để lại một cái tư nhân dây số. Đương nhiên cuối cùng hắn còn nhắn lại hỏi một câu đối phương liên hệ phương thức, đáng tiếc đối diện đông nhiên đoạn vong rút lui hắn máy tính, liền một câu dư thừa nói cũng không. Cho nên, hắn cái này đại ca còn không thể tùy thời liên hệ tiểu đệ chỉ có thể chờ tiểu đệ tới liên hệ sao? Quả nhiên, vẫn là đến tăng lên chính mình kỹ thuật, bằng không đại ca như vậy xưng hô hoàn toàn không có uy hiếp lực. Chương 26 Du tiền bảo bảo nhìn đến sư phụ liên hệ phương thức khi, trong lòng được đến cực đại thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Bởi vì kiếp trước hắn kỹ thuật so ra kém sư phụ, sư phụ nói phải chờ tới hắn thành công xuất sư mới có thể cùng hắn gặp mặt, cho hắn liên hệ phương thức đâu. Nhưng hiện tại, tuy rằng hắn chiếm trọng sinh tiện lợi, ít nhất, Kỹ thuật đã ở sư phụ phía trên nha. Về sau hắn muốn gặp sư phụ đều có thể trực tiếp điện thoại đi qua đâu. Chỉ là, sư phụ nhìn đến hắn hiện tại tiểu thân thể có thể hay không cảm thấy hắn là cái quái vật. Muốn hay không quá mấy năm nhắc lại gặp mặt tương nhận sự tình nột. Dù tiền bảo bảo như vậy nghĩ thời điểm, nhìn đến đối diện kia dò hỏi hắn liên hệ phương thức vấn đề, liền lâm vào trần trừ. Vẫn là không cần lưu liên hệ phương thức, hắn cũng không di động, vạn nhất sư phụ đống nhiên đánh cấp mụ mụ, hắn lại như thế nào cùng mụ mụ giải thích đâu. Chờ ngươi kỹ thuật vượt qua ta, chính mình tới lấy. Vì thế Du Tiền Bảo Bảo ở trên di động như vậy đánh hạ chính mình sư phụ đã từng khích lệ chính mình hồi phục, nhưng đánh xong Du Tiền Bảo Bảo vừa thấy, lại cảm thấy lời này. Không khỏi có trang bức hiểm nghi. Rốt cuộc hắn sư phụ hồi phục hắn đó là trưởng bối đối với văn bối, mà hắn hiện tại vẫn là nhân gia anh em kết bái tiểu đệ. Cho nên Du Tiền Bảo Bảo xóa bỏ kia lời nói, tính toán biên tập một cái chuyển chuyển chút lý do thoái thác. Nhưng mà hắn còn không có nghĩ đến thích hợp ngôn ngữ. Đồng nhiên cảm thấy mọi nơi quá mức cán tĩnh mụ mụ tắm rửa xong còn thổi hào tóc du tiền bảo bảo trong đầu tín hiệu khẩn cấp một vang hắn bên thai cũng tùy theo truyền đến phòng tắm môn mở ra tiếng vang trong nhà phòng tắm môn cùng phòng ngủ gần cách một cái chỗ rẽ du tiền bảo bảo nghe được kia rất nhỏ tiếng vang sau cũng bất chấp hồi phục tin tức rút lui trình tự tháo dơ áp cuối cùng tắt máy đem điện thoại thả lại chỗ cũ trốn và ổ chăn giả bộ ngủ du tiền bảo bảo một loạt động tác quả thực liền mạch lưu loát rốt cuộc Đương phòng then cửa tay chuyển động thanh âm vang lên khoảnh khắc, hắn hoàn mỹ mà nhắm mắt lại, thuận tiện thừa dịp du tiểu mẫn đi vào tới như vậy vài bước lộ khoảng cách, điều chỉnh tốt chính mình hô hấp. thực mau, trong phòng đầu giường đèn bị du tiểu mẫn đóng cửa. Du tiền bảo bảo ở trong một mảnh hát cám, nghĩ đến chính mình cư nhiên thả sư phụ bổ câu, hơi có chút ngượng ngùng. Tương lai còn dài, sư phụ không phải keo kiệt người, hắn hẳn là sẽ không để ý. Chính mình vừa rồi cũng là bất đắc dĩ sao. Hát cám ánh sáng hạ du tiền bảo bảo mí mắt càng ngày càng nặng muộn ngủ nửa giờ hắn ở một cái không tiếng động ngáp chung chìm vào nồng đầm mộng đẹp du tiểu mẫn ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện lục giang diễn đàn lại run rẩy một lần thế cho nên chính mình ác danh lại bị rửa sạch sẽ trong lúc nhất thời tâm tình rất tốt ở nhà trạch vài ngày sau tác giả đại hội đã chịu kích thích chấn động cũng chậm rãi tiêu tán nàng an ủi chính mình nhân gia đều là công ty tổng tài cấp nhân vật ngày thường công tác bận rộn thật sự cũng sẽ không cùng nàng như vậy tiểu thị dân sinh ra cái gì giao thoa. Phong ở đều đã mua xong, tổng không thể bởi vì sợ gặp được những người này, lại dọn một lần ra đi. Rốt cuộc lộc miểu miểu vì làm nhi tử thích hướng nhà trẻ, đều đã hỗ trợ liên hệ hiếu học trước ban, thứ hai tuần sau liền phải bắt đầu hài tử nhà trẻ học trước xếp lớp sinh hoạt. Miểu miểu ngóng trông chính mình tới kinh thị mong mấy năm, nói tốt về sau cùng nhau mang hòa cùng nhau gõ chữ. Liên tính tái nộ thấy, rõ như ban ngày dưới, theo nếp trị quốc xã hội Bọn họ cũng không thể lấy chính mình thế nào đi. Nhìn trong phòng khách điệp ở góc tường một dương dương thư tịch, cùng với còn không có tới kịp đổi sofa bố, ôm ngối, khăn trải bàn chờ, du tiểu mẫn ngẫm lại vẫn là đến ra cửa một chuyến. Nguyên bản nàng muốn kêu lộc miểu miểu cùng đi cấp làm tham khảo, đáng tiếc lộc miểu miểu hôm nay bị mụ mụ kêu trở về nhà mẹ để làm khách không thể sảng lao mẫu thân nước, vì thế du tiểu mẫn liền một mình xuất phát. Nàng đầu tiên là ấn lộc miểu miểu giới thiệu địa chỉ đi đến sách báo quảng trường cho chính mình tuyển một khoản mang cửa kính tổ hợp kệ sách, có thể đặt ở phòng khách cửa sổ sắt đất ven tường làm một mặt loại nhỏ thư tường. Thuận tiện lại mua một lớn một nhỏ hai cái bố nghệ sofa, chơi trong nắng ấm cuối tuần, nàng tưởng tượng tưởng có thể cùng nhi tử cùng nhau hưởng thụ tốt đẹp đọc thời gian liền cả người thoải mái. Đương nhiên dạo ra cụ thời điểm đi ngang qua nhi đồng nhân công thể học án thư ghế dựa, du tiểu mận nghị đến nhi tử sắp đi học không thể thiếu liền lại thanh toán khoản Đồ vật có chút nhiều, cũng may cửa hàng nói có thể giao hàng tận nhà, vì thế Du Tiểu Mẫn lưu lại một địa chỉ sau, lại vui sướng mà đi tới phụ cận một nhà thương trưởng ra xe quậy chuyên doanh. Chọn một bộ đơn giản xinh đẹp sofa lót cùng ôm bao gối, hai chương nhưng tắm rửa tươi mát khăn trải bàn, một bộ cảnh đẹp ý vui gốm sứ chén cụ, cùng với trong nhà yêu cầu linh tinh vụn vặt, Chọn hảo đồ vật, lại cấp chủ quán báo địa chỉ sau, Du Tiểu Mẫn cảm giác chính mình toàn thân mỗi cái xương cốt đều tinh thần khí sảng. Đi ngang qua dưới lầu thương trường tiệm đồ uống thời điểm, dạo mệt mỏi Du tiểu mẫn còn hưng thu thực hảo một mình điểm ly đồ uống, một bên nghỉ ngơi một bên giải khác, thuận tiện cấp trong nhà trương tiêu tuệ gửi tin tức. Trương tỷ, trong chốc lát buổi chiều 4 điểm tả hữu sẽ có gia cụ cửa hàng nhân viên cửa hàng cùng thương trường nhân viên cửa hàng cấp hỗ trợ đưa kệ sách, sofa lót linh tinh lại đây, nếu bọn họ đưa đến ta còn không có về nhà, ngươi làm cho bọn họ đem kệ sách phong cửa sổ sắt đất bên cạnh rửa tường mặt khác đồ vật ta về nhà chính mình sửa sang lại là được kia đầu trương tỷ tỏ vẻ thu được thuận tiện nói cho nàng đa đa lúc này đang ở ngủ trưa kêu nàng yên tâm du tiểu mẫn đóng cửa di động sau cảm giác chính mình bụng uống đến có chút trướng vì thế cầm lấy bao bao hướng vê nút cờ đi đến ra vê nút cờ rửa tay thời điểm du tiểu mẫn chiếu gương phát hiện chính mình khẩu trang thượng bị chính mình vừa rồi cắm đồ uống quản quá mánh bắn tới rồi một tiểu tích màu cam với nước nghĩ thầm dù sao hôm nay đi dạo ban ngày cũng không gặp được người quen vì thế du tiểu mẫn đơn giản đem hôm nay ra cửa mang dùng một lần khẩu trang ném vào rửa mặt đài bên cạnh thùng rác mà khi nàng ném xong khẩu trang xoay người lại vừa lúc đối tượng một chương mới từ vê núp cờ ra tới đầy mặt kinh ngạc quen thuộc khuôn mặt hoa thảo vì cái gì lại là như vậy cầu huyết tương ngộ, sớm không thấy vãn không thấy cố tình liền ở nàng ném xong khẩu trang khoảnh khắc này nam chủ xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở nàng trước mặt cho nên nàng trung quy trốn bất quá vận mệnh an bài sao tiểu mẫn sở hạo thiên đi công tác mấy ngày trở về đã bị phương thi ngu quấn lấy lại đây dạo thương thành nói nàng gần nhất mấy ngày tâm tình không hảo chỉ có mua mua mua mới có thể làm nàng cao hứng lên sở hạo thiên tâm nói ngươi mua mua mua kêu khuê mật à, hắn đối đi dạo phố căn bản không có hứng thú nhưng mà sở ra cùng phương ra sắp liên hôn hắn trên mặt không có khả năng chậm trễ vị này kinh thị hào môn thiên kim rốt cuộc kinh thị hào môn tính bài ngoại hắn thật vất vả mới bám lấy phương ra này viên đại thụ ở kinh thị đặt chân căn cơ không xong phía trước hắn còn không thể tùy hứng. Nguyên bản bất quá bồi người dạo đến coi chút phiền, sấn phương thi ngu cầm một đống quần áo ở thí xuyên, hắn tìm cái lây cơ thượng vê đút cờ ra tới thuận tiện hô hấp mấy khẩu tự do không khí, nhưng mà vê đút cờ ra tới, cư nhiên đụng phải mất tích 2 năm tiền vị hôn thê. Trong ấn tượng, tiền vị hôn thê mới vừa bị du gia tiếp về nhà thời điểm, tuy rằng ăn mặc dáng vẻ quê mùa nhưng bộ dạng còn tính thanh xuân khả nhân, nhưng không biết khi nào khởi, nàng chậm rãi học được trang điểm. Trên người vật liệu may mặc biến cao cấp nhưng y dị phẩm thật sự thấp hèn, phối hợp hôn loạn không nói trên người ưu thế không một chút trật hiện, ngược lại luôn là cho người ta chẳng ra cái gì cả cảm giác. Một chương đã từng trừ bỏ thoáng tiểu mạch sắc không có gì khuyết điểm gương mặt, cũng luôn là bị nàng buồn bán đến giống cái táng ái gia tộc phi chủ lưu thiếu nữ, gọi người không nỡ nhìn thẳng. Bởi vì du gia thiên vị trong nhà dưỡng nữ trong lén lút đều cùng sở ra nói hai nhà hô nước vẫn là cấp du thi diêu, hơn nữa du thi diêu đích sắc càng có danh viện phong phạm. Hắn mẫu thân đã sớm báo cho hắn, không cần đối cái kia thật sự vị hôn thê sinh ra cái gì không nên có cảm xúc. Sao có thể? Năm đó mẫu thân báo cho hắn thời điểm hắn trong lòng khinh thường cười nhạo, cảm thấy chính mình ánh mắt không thành vấn đề không có khả năng đối một cái dáng vẻ quê mùa nữ hải tử đệ bụng, liền tính vì lợi ích của gia tộc hắn cũng sẽ cùng du thi diêu thành hôn, tựa như rất nhiều rất nhiều hào môn, tới một hồi lớn mạnh hai nhà ích lợi hoàn mỹ liên hôn. Cái kia ngốc nữ hải cũng không biết chính mình bị gia tộc từ bỏ. Mỗi ngày nghĩ biện pháp lấy lòng du ra người không nói, nhìn đến hắn thời điểm cũng luôn là đem ánh mắt dính ở trên người hắn, giống như là mới sinh vì con, nhận định một người liền tính toán đi theo hắn cả đời cái loại này không muốn xa rời. Hắn vì kêu nàng đoạn rất đối chính mình nhậm tưởng, miễn cho càng lún càng sâu về sau thống khổ bất ham, từng không ngừng một lần cố ý ở nàng trước mặt đối du thi rêu biểu hiện thân mật, cũng không ngừng một lần cự tuyệt nàng đối hắn trả giá. Nhưng mà cái này nữ hải tử quá bướng bỉnh, mặc dù biết hắn trong mắt không có nàng vẫn là như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa ái hắn hắn cảm thấy liền tính kêu nàng vì chính mình trả giá sinh mệnh nàng cũng là nguyện ý nguyên bản sở hạo thiên cho rằng cái kia kêu, kêu du tiểu mẫn nữ hải tử cả đời này đều lười định hắn nào biết hai năm trước một ngày ở hắn lại một lần cự tuyệt nàng kỳ hảo cũng minh xác tỏ vẻ đời này đều sẽ không thích thượng nàng khi kia nữ hải tử buổi tối bỗng nhiên phát tin tức cho chính mình nói chính mình không biết như thế nào chúng dược hy vọng hắn đi cứu nàng nếu hắn không muốn Như vậy nàng không nghĩ đem chính mình cấp những người khác, khả năng sẽ lựa chọn tự sát. Lúc ấy, sở hạo thiên đang muốn đi kinh thị nói một cái có thể kêu sở ra nâng cao một bước đại hợp tác, cùng ngày chuyến bay chỉ có 2 giờ sau một chuyến. Hắn không xác định đi chợ giúp nữ hải sau chính mình còn có thể hay không đổi kịp chuyến bay vì sở ra tranh thủ thật lớn ích lợi. Nguyên bản bất quá là một cái không tương quan mạng người, liền tính xảy ra sự tình cũng coi như không đến hắn trên đầu. Nhưng sở hạo thiên nhận được tin tức sau nghĩ đến kia nữ hải tử khả năng sẽ bởi vì chính mình ngã xuống nghĩ đến về sau trên thế giới đều không thể sẽ có một nữ hải tử như thế thiên chân bướng bình ái chính mình hắn xe ở đi sân bay nửa đường cuối cùng vẫn là quải cái vai đi vào nữ hải tử nói khách sạn phòng bất quá hắn mạnh mẽ mà đánh tin tức nói phòng môn thậm chí kêu khách sạn người phục vụ hỗ trợ khai phòng môn cuối cùng vẫn là không có gặp được cái kia nói gặp nguy hiểm nữ hải chẳng lẽ bởi vì chính mình lúc đầu do dự đi sân bay lại quay đầu tới khách sạn chậm trễ thời gian nàng đã tuyệt vọng sao cũng chỉ có ít như vậy thời gian nàng liền không thể chờ một chút sao nghĩ đến nữ hải tử khả năng đã luẩn quẩn trong lòng lúc ấy sở hạo thiên rửa vào khách sạn lối đi nhỏ thượng ngón tay nhịn không được phát run nhưng ngay sau đó hắn liền nhận được phụ thân cho hắn đánh tới điện thoại gia tộc vận mệnh ở phía trước trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy nữ hải sở hạo thiên cuối cùng vẫn là sửa sang lại một chút cảm xúc nhích người chạy tới sân bay hắn đuổi kịp phi cơ nói hạ hợp tác nhưng vài ngày sau trở lại thành phố A, lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Sau lại hắn gặp được Du Thi Diêu, Du Thi Diêu nói cho hắn, Du Tiểu Mẫn vì gả vào sở ra được đến ba mẹ tán thành, cư nhiên mua được người cho chính mình hạ dược dùng ra khổ nhục kế, may mắn hắn không đi, bằng không sở ra mấy trăm triệu hợp đồng đã bị nàng quay đủ. Du Thi Diêu còn nói Du Tiểu Mẫn biết chính mình sự tình bại lộ, đã không mặt mũi gặp người không biết trốn đi đâu. Lúc ấy hắn nghe xong Du Thi Diêu nói, trong lòng thập phần nghĩ mà sợ, rốt cuộc này hợp đồng quan hệ đến sở gia vận mệnh, hắn không thể trở thành gia tộc tội nhân. Du tiểu mẫn cư nhiên như thế vô cớ gây rối đem người đương hầu chơi, hơi kém hại hắn làm ra chuyện ngu xuẩn, Sở Hạo Thiên trong lòng không khỏi đối Du tiểu mẫn dâng lên chút oán trách. Chỉ là từng ngày qua đi, cái kia phạm sai lầm nữ hải vẫn luôn không có xuất hiện, Sở Hạo Thiên trong lòng lại luôn là cảm thấy không tói quen. Vì thế ma xui quỷ khiến, hắn bắt đầu điều tra Du tiểu mẫn hướng đi. Chỉ là không biết vì sao Du Tiểu Mẫn liền phảng phất một sợi bọc biển, từ nhân gian bước hơi giống nhau, hắn lăng là cha không đến nàng tung tích. Hơn nữa hy kịch chính là, hắn ở điều tra Du Tiểu Mẫn hành tung thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, lúc trước cái gọi là mua được người diễn khổ nhục kế, đều là Du Thi Diêu tự biên tự đạo. Du Thi Diêu mới là cái kia thuê lưu manh đi cấp Du Tiểu Mẫn hạ dược phía sau màn làm chủ, chỉ là Du Tiểu Mẫn lúc trước uống xong dược vật sau cảnh giác mà đào tẩu. Đến nỗi bỏ chạy đi nơi nào, hắn cha không đến theo dõi. Hắn biết tin tức sau trong lồng ngực buộc phát ra một cổ bị lừa gạt bị chọc ghẹo hỏa khí, vì thế hùng hổ đi tìm Du Thi Diêu tính sổ. Du Thi Diêu biết chính mình bại lộ, lại không biết hối cải, chẳng những cuồng loạn khóc thuật Du Tiểu Mẫn luôn là muốn đoạt nàng đồ vật, nàng gia đình, nàng hôn nhân, còn cố ý ở trước mặt hắn châm chọc Du Tiểu Mẫn khả năng đã bị người làm bẩn. Còn nói liền tính Du Tiểu Mẫn về nhà, nàng một cái giày rách cha mẹ sẽ lấy nàng lấy làm hổ thẹn, sở ra trưởng bối cũng không có khả năng tiếp thu như vậy con dâu đều hắn không cần lại phí tâm tư tìm người miễn cho Du Tiểu Mẫn cuối cùng xấu hổ và giận dữ tự sát. Hắn nghe xong tức giận đến trực tiếp quăng Du Thi Diêu hung hăng một cái tát, sau đó phóng nói mặc dù không cưới Du Tiểu Mẫn, hắn cũng sẽ không theo Du Thi Diêu như vậy tâm tư ác độc nữ nhân ở bên nhau. Sở Hạo Thiên về nhà cùng cha mẹ thuyết minh tình huống sau, nguyên bản cho rằng cha mẹ sẽ phản đối, nhưng không nghĩ tới cha mẹ lại cảm thấy hiện giờ Sở gia không hề yêu cầu Du gia giúp đỡ. Hắn sở hạo thiên có thể cùng cẳng có ra thế hảo môn thiên kim liên hôn, vì thế dứt khoát cùng Du ra hủy bỏ hôn ước. Du ra cha mẹ tìm tới môn tới thảo cách nói, hắn không lưu tình chút nào vạch trần Du thi diêu ác độc, nhưng gọi người trợn mắt há hốc mồm chính là, Du ra cha mẹ so với hắn cha mẹ còn muốn thế lực kích kỷ. Liên bởi vì hoài nghi Du tiểu mẫn khả năng mất đi chính tiết, bọn họ thà rằng tiếp tục sủng cái kia ác độc nữ nhi, còn luôn miệng nói vốn dĩ chính là Du tiểu mẫn tưởng được đến không nên thuộc về chính mình mới có thể tự thực hậu quả xấu cái gì kêu du tiểu mẫn tưởng được đến vốn nên không thuộc về chính mình những cái đó nguyên bản không đều là du tiểu mẫn bất quá chính là bị chính bọn họ bất công cấp đi mà thôi sở hạo thiên tự nhận chính mình không phải người tốt trong lòng cũng tràn đầy ích lợi nhưng trung quy vẫn là vì cái kia đáng thương nữ hải tử cảm thấy có chút đau lòng hắn có đôi khi thậm chí tưởng nếu là ngày đó hắn không có vội vã rời đi lại tìm xem người kia nàng có thể hay không giờ phút này còn ở chính mình bên người Nhưng hắn lại biết, nếu là hắn thật sự vì du tiểu mẫn từ bỏ hợp đồng, nhiều ít cũng sẽ trách móc nàng. Đây là một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc, rõ ràng hai dạng đều rất quan trọng, nhưng chỉ có thể bắt lấy giống nhau, đương được đến trong đó giống nhau khi, hắn tâm lại sẽ có điều không cam lòng. Sở hạo thiên muốn tưởng rằng nữ hải kia cả đời đều đem tránh ở chính mình nhìn không thấy góc nghĩ mình lại xót cho thân, nào biết đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mắt. Lúc này nàng không hề giống lúc trước hóa nùng trang diễm mạt phi chủ lưu trang, cũng không có mặt không thích hợp chính mình kỳ quái phối hợp, nàng một đầu đen nhánh nu thuận tóc dài ngoan ngoan khoác ở sau người, hơi cuốn không khí tóc mái nghịch ngậm bao trùm ở hình dạng đẹp lông mày thượng, một đôi mắt vẫn là lúc trước như vậy thuần tịnh sáng ngời. Nàng lại biến thành lúc ban đầu tiến du ra khi kia phó thanh thuần tốt đẹp bộ dáng, chỉ là làn da bị dưỡng trắng, người cũng so trước kia khí sắc hảo rất nhiều. Hơn nữa, Trong mắt không có đối hắn những cái đó năm cuốn quýt si mê yêu say đắm cùng bướng mình. Lại lần nữa gặp được, sở hạo thiên lại cảm giác được chính mình sâu trong tâm linh bị vùi lấp một mảnh hoang vù đống nhiên tản mát ra mạc danh sinh cơ. Nhìn đến cái này nữ hài hiện giờ duyên dáng yêu kiểu đứng ở chính mình trước mắt, chỉ lẳng lặng hơi lăng không nói lời nào, liền phảng phất một bức mỹ nhân bức họa cuộc tròn, sở hạo thiên trái tim hơi hơi chua xót đồng thời lại không cấm cảm thán. Năm đó hắn, giống như cũng chưa như vậy nhìn kỹ cái này nữ hài đều không biết nguyên lai nàng phi chủ lưu bề ngoài hạ thế nhưng che giấu chân trâu giống nhau quan hoa tiểu mẫn mấy năm nay ngươi đi đâu nhi ta đều tìm không thấy ngươi nam nhân thâm tình chân thành đối du tiểu mẫn nói lên ôn chuyện nói du tiểu mẫn lại nhăn chặt mày nam chủ đầu gốc bị đương rất sao lúc trước nàng xem trong tiểu thuyết nam chủ ở nữ xứng lấy mệnh tương ý hiếp hạ tuy rằng phó nữ xứng ước quay đầu lại trách móc nữ xứng cấp sở ra tạo thành không thể đền bù tổn thất thập phần ghét bỏ nữ xứng hơn nữa nữ chủ thêm mắm thêm mối trang đáng thương nữ xứng liền bị du gia thâm cho giảng xỉ đuổi ra ra môn sau lại nam chủ sự nghiệp một lần nữa khôi phục đến phồn thịnh nữ xứng ôm hải tử đi tìm nam chủ khi nam chủ cự không thừa nhận đó là chính mình hải tử không nói còn làm cho nữ xứng mặt thế cuộc đời này chỉ có nữ chủ một người làm nữ xứng không cần lại suy si tâm vọng tưởng nữ xứng hắc hóa lúc sau càng là bị du gia cùng sở ra đuổi đi xuất ngoại tương đương với lưu này Tuy rằng nam chủ công thành danh toại con nữ chủ ở hắn nguy nan khi nâng đỡ, nhưng hải tử đích đích xác xác chính là nam chủ. Ở du tiểu mẫn xem ra, nếu nam chủ xong việc lạnh lùng như thế vô tình, lúc trước còn không bằng đừng tới phó nữ xứng ước, nói không chừng nữ xứng hậu kỳ sẽ không hát hóa thành như vậy. Bất quá đây đều là trong tiểu thuyết sự tình, nếu nàng đã biến thành nữ xứng, kia nữ xứng cùng nam chủ diễn cũng nên kết thúc. Người tìm ta làm gì, lúc trước không phải nói tốt, người ai chính là du thi diêu, cả đời đều không thể thích ta. Tiêu ta ly ngươi rất xa. Ta đâu, chịu ngươi điểm hóa, hiện tại đã thoát ly khổ hải, quá đến phi thường hảo, ngươi không cần tìm ta, cắp đi các giường quan đạo liền hảo. Du tiểu mẫn nói xong, thập phần tiêu sái bước ra bước chân trở về đi. Nhưng mà sở hạo thiên lại đi nhanh truy lại đây giữ nàng lại thủ đoạn, trong mắt là nùng đến không hòa tan được thâm tình cùng hối hận. Tiểu mẫn, năm đó ngươi kêu ta đi phó ước ta có đi, chỉ là ta đến một điểm, tìm không thấy người của ngươi. Hơn nữa ta tra được. Lúc trước ngươi trung dược đều là du thi diều dở cho quỷ, ta đã cùng nàng giải trừ hố nước. Du tiểu muẫn cũng không biết nữ xứng trung dược tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc này nghe nói là nữ chủ muốn người hạ dược, trong lúc nhất thời kinh ngạc cực kỳ. Tiểu thuyết nữ chủ không phải thiện lương tốt đẹp tất cả mọi người thích danh viện thiên kim thiên sứ sao? Như thế nào nàng xuyên qua tới hậu sự thật liền thành ác độc cho người ta hạ dược kẻ hai mặt. Hơn nữa nam chủ cư nhiên là bởi vì nàng mất tích tài hoa cha gia trận tướng, cho nên. Nam chủ hiện tại cùng phương gia tiểu thư đính hôn thật là nàng khiến cho hiệu ứng bơm bướm, bướm. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, du tiểu mẫn một chút không nghĩ lại trộn lẫn đi vào. Có thể thấy rõ du thi diêu gương mặt thật cũng thoát khỏi nàng, ngươi vận khí khá tốt. Chính là ánh mắt không tốt, nhà tiếp theo lại tìm cái tám lạng nửa cân. Không có gì sự tình nói, chúng ta về sau đều không có tái kiến tất yếu, ta vội vàng về nhà, thỉnh ngươi buông tay. Du tiểu mẫn cảm thấy chính mình nói chuyện rất trắng ra, là cá nhân đều nghe hiểu được. Nhưng mà nam chủ mạch não lại có chút không bình thường Tiểu mẫn, ngươi trong lòng thật sự không có ta sao Ngươi rõ ràng nói qua liền tính ta không thích ngươi, ngươi cũng sẽ vẫn luôn thủ ta Tiểu mẫn, trở về ta bên người đi, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi Nam chủ một đại nam nhân lôi kéo tay nàng đau khổ cầu xin Một đôi mắt đào hoa là nữ nhân nhìn đều sẽ đau lòng thâm tình cùng ô nhu Nhưng dù tiểu mẫn cũng không phải nữ sướng, trong lòng căn bản không có đối hắn bất luận cái gì cảm tình Liền tính nam chủ khóc lóc quỷ xuống nàng cũng sẽ không mềm lòng à. Đúng vậy, lúc trước thích ngươi du tiểu mẫn đã sớm ở đêm đó chết mất, hiện tại ta một chút đều không thích ngươi, ngươi hết hy vọng đi. Du tiểu mẫn nói xong, lại cảm thấy nam chủ quái ghê tầm người. Lúc trước nữ xứng si ngốc thích hắn thời điểm hắn không biết quý trọng, trong tiểu thuyết còn các loại ghét bỏ, cuối cùng đem nữ xứng trở nên người không người quỷ không quỷ, đời này nàng xuyên qua tới như hắn mong muốn rời xa, lại luôn mồm giữ lại. Hắn hiện tại chính là sắp cùng phương ra tiểu thư đính hôn người A. Muốn bắt cá hai tay, kia cũng quá cha. Nói không chừng lúc trước nữ xứng vẫn luôn dây dưa hắn, chính là bởi vì người này trong miệng nói vô tình nói, lại làm ra một bộ lòng có khổ chung bộ dáng, kêu nữ xứng không bỏ xuống được. Du tiểu mẫn trong lòng phỏng đoán một phen sau, nhịn không được lại cười lạnh châm chọc một câu. Ta không cần ngươi chiếu cố, ngươi vẫn là đi chiếu cố ngươi chuẩn bị hôn thê phương tiểu thư đi. Một cái chuyên chú với tìm nàng cha, Một cái muốn lừa gạt nàng đương tiểu tam, đều không phải thứ tốt, tốt nhất cả đời khóa chết, không cần đi thai hỏa những người khác. Sở hạo thiên nhìn ra du tiểu mẫn trong mắt châm chọc kháng cự, nghe được du tiểu mẫn cười nhạo phẫn ớt, trong lòng khó chịu đồng thời, cũng rốt cuộc nhớ tới hiện tại hắn còn có cái chuẩn vị hôn thê sự thật. Sở ra hiện tại đang đứng ở bay lên mấu chốt thời kỳ, không có phương gia hỗ trợ nhập chú kinh thị liền sẽ thất bại trong găng tức. Hắn không có biện pháp tưởng tượng nếu sở ra lần này thất bại. Đến lúc đó lui về thành phố A đem gặp phải đồng hành như thế nào cười nhạo chế nhạo, cũng không có biện pháp tiếp thu sở ra hủy ở trong tay hắn. Trong mắt tràn ngập thống khổ cùng giấy ruột, sở hạo thiên lại không có buông ra du tiểu mẫn tay. Tiểu mẫn, ta không phải muốn kêu ngươi làm ta tình nhân vũ nhục ngươi, ngươi lại chờ ta mấy năm được không, chờ ta có tự chủ hôn nhân năng lực, ta nhất định cưới ngươi. Cao, thật sự là cao. Nhìn một cái này thâm tình chân thành lại hữu tâm vô lực u buồn bộ dáng. Thật là cực kỳ giống khẩu ngôn trong tiểu thuyết kia lợi dụng nữ tử gia tộc thượng vị cuối cùng công thành danh toại phế đi hoàng hậu đem Bạch Nguyệt Quang đưa lên hậu vị si, vô, tình đế vương. Nghe không hiểu tiếng người sao. Ta không thích ngươi, sẽ không chờ ngươi, càng sẽ không gả cho ngươi. Buông tay, bằng không ta không khách khí. du tiểu mẫn ở nam chủ nói bậy nói bạ hết sức trong tay liền lặng lẽ sờ lên bao bao phòng lang bình xịt, nghĩ thầm nam chủ nếu là lại không buông tay, liền không thể trách nàng động thủ. Không bỏ. Ta biết tiểu mẫn ngươi nói khẳng định là khí lời nói, lúc trước ta thương ngươi quá sâu, nhưng ta sẽ đền bù. Tiểu mẫn ta cả đời đều không nghĩ lại thả ngươi rời đi, trừ phi ngươi đáp ứng ta. Đáp ứng ngươi cái quỷ a. Du tiểu mẫn bị này, giới nam chủ vô sỉ tức giận đến ngựa răng, trong tay rốt cuộc không hề do dự móc ra kia bình nàng tự chế phòng lang bình xịt chuẩn bị cấp nam chủ mãnh liệt một kích. Nhưng mà nàng phòng lang bình xịt còn không có rơi đến nam chủ trước mặt, nam chủ bắt lấy hắn luôn miệng nói sẽ không buông ra tay lại bị một con khớp xương rõ ràng ẩn chứa bồng bột lực lượng bàn tay to bắt, bị bắt tởi lực bung ra Du tiểu mẫn thủ đoạn. "Sở tiên sinh, thỉnh ngươi tự trọng." Theo quen thuộc thấp thuần thanh lãnh giọng nói vang lên, Du tiểu mẫn nhìn đến chính mình bóng dáng bị bao phủ ở một đạo cao lớn thân ảnh hạ, mà nàng chung quanh trong không khí, lại lần nữa tràn ngập cái loại này nhàn nhạt, nhạt gọi người tâm an lịch sự tao nhã đàn hương vị. Chương 27. Phó Nham Thần. Du tiểu mẫn đem phòng lang bình xịt lặng lẽ nhét trở lại bao bao, trong đầu đầy đầu hấp tuyến. Vì sao nàng vừa ra khỏi cửa liền ngẫu nhiên gặp được này hai người, mỗi lần đều phải đem nàng dọa ra bệnh tim mới cao hứng sao? Tiên vị hôn phu VSC hải tử hắn ba. Chưa từng nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng sẽ gặp gỡ như vậy tu là chẳng danh trường hợp. Không hổ là tiểu thuyết kéo dài ra thế giới, chân thật chung luôn là phải cho người điểm ăn không tiêu kinh hách, nhưng là nàng không cần a a a. Du tiểu mẫn như vậy nghĩ, bóp nhẹ hạ chính mình bị sở hạo thiên miết hồng thủ đoạn, túi đầu chiều phó nham thần nói câu cảm ơn đầu cũng chưa nâng liền chạy nhanh sách theo ba bao, trốn cũng dường như lưu Tiểu Mẫn phía sau truyền đến Sở Hạo Thiên ảo não buồn bã mất mát cấp hô, nhưng mà Du Tiểu Mẫn liền đầu đều chưa từng hồi, lại không phải muốn dỗ liền ngó ý còn Vương Tơ Lòng loại người này kêu to về sau đương đánh giấm là được, nàng lại không phải chịu ngược cuồng, quay đầu lại ăn thí sự tình không thích hợp nàng, nàng nhưng không nghĩ lại bị ghê tẩm một lần, ảnh hưởng hôm nay hảo tâm tình, Du Tiểu Mẫn bước chân vội vàng hướng Thương Trường cửa đuổi. Thâm giác nơi đây không nên ở lâu. Nhưng không nghĩ tới đi quá nhanh, chỗ ngoặt chỗ cư nhiên không cẩn thận đụng vào một người. A, đi đường không có mắt sao? Du Tiểu Mẫn cùng nàng kia chạm vào nhau, sau hai người song song sau này lùi lại một bước, bất quá cũng may cũng chưa té ngã. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tuy rằng người nọ đi được cũng thực mau hai người mới không cẩn thận đụng vào, nhưng Du Tiểu Mẫn cũng thừa nhận chính mình không thấy chỗ ngoặt thế cho nên không tránh đi, cho nên xin lỗi nói buột miệng tốt ra thái độ cũng thập phần thành khẩn. Nhưng mà Du Tiểu Mẫn ngẩng đầu lên, lại phát hiện nàng này va chạm, đụng vào cư nhiên là Điểm Trà Tiểu Ngu. Bất quá lúc này nàng thay đổi kiểu tóc cùng trang dung, hơn nữa không mang khẩu trang, Điểm Trà Tiểu Ngu căn bản không nhận ra nàng tới, nhìn đến nàng thời điểm trong mắt tựa hồ hơi hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Du Tiểu Mẫn thấy Điểm Trà Tiểu Ngu rời đi phương hướng đúng là toa lét kia đầu, trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nếu Phó Nham Thần không có tới. Lúc này phát triển có lẽ chính là sở hạo thiên lôi kéo nàng mà nàng đối diện người dùng phòng lang bình xịt. Nhưng vạn nhất bị điểm trà tiểu ngu gặp được, lấy nữ nhân này ác nhân trước cáo trạng tính cách, không tránh khỏi phải cho nàng một cái câu dẫn người khác chuẩn bị hôn phu sưng hô. Đến lúc đó vạn nhất biết được nàng chính là bắc minh hữu dư, nói không chừng diễn đàn lại muốn tình phong huyết vũ. Dù sao cùng nam chủ dính dáng, nàng cái này nữ xứng liền tính không làm ác cũng sẽ bị đánh thành ác độc nữ xứng. du tiểu mận che che chính mình trái tim nhỏ Tính toán lập tức về nhà rời xa thị phi nơi, vĩnh viễn không cần lại cùng nam chủ có liên quan mới hảo. Đô đô. Nhưng mà nàng bước chân mới bán ra thương trường đại môn, trước mặt liền ngừng một chiếc quen thuộc siêu xe. Siêu xe cửa sổ xe diêu hạ, tư thế tỏa thượng lại là kia trường quen thuộc xoáy bước mặt. Lên xe, ta đưa ngươi về nhà. Phó nham thần vừa rồi không phải còn ở vế đút cờ bên kia cùng sở hạo thiên rằng có sao, như thế nào có thể so sánh nàng còn nhanh ra tới chẳng lẽ vê đút cờ bên kia phụ cận có thang máy chính mình không biết bạch vòng một vòng lớn du tiểu mẫn trong lòng miên man suy nghĩ trong miệng cự tuyệt thực dứt khoát không cần phiền thoái ngải, ta đánh xe là được nhưng mà du tiểu mẫn vừa định đường vòng đi tiếp đón xe taxi lần trước ngăn chặn người cũng chưa mở miệng chất vấn nàng phó nham thần bỗng nhiên đối với nàng từ từ nói không nghĩ làm ta ngày mai đăng báo công khai chúng ta quan hệ liền lên xe du tiểu mẫn nghe được lời này lúc ấy liền cả kinh chừng lớn con ngươi hắn quả nhiên biết Hắn Tuyệt bước lần trước liền nhận ra chính mình, càng nhưng hướng lần này chính mình cũng chưa mang khẩu trang còn bị hắn nhìn đến. Nhưng cái gì kêu công khai chúng ta quan hệ? Chẳng lẽ Phó Nham Thần muốn báo cho thiên hạ hắn ngủ cá nhân? Vẫn là hắn tưởng bịa đặt chính mình cùng hắn quan hệ tránh né trong nhà xem mắt. Du Tiểu Mẫn từ khi lần trước tác giả đại hội biết này nam nhân kêu Phó Nham Thần sau liền tra quá hắn công khai tư liệu, tuy rằng tư liệu cực nhỏ nhưng Du Tiểu Mẫn vẫn là căn cứ dấu vết để lại đã biết người này thói ở sạch ghét nữ đến nay độc thân chờ bắt quái tin tức mới nhất một cái về phó nham thần bắt quái vẫn là nói hắn bị trong nhà buộc xem mắt toàn bộ hành trình đối nhà gái người chết mặt tiểu đạo tin tức kia tin tức hạ thậm chí có người lớn mật phỏng đoán phó nham thần thằng nhãi này tính hướng vì nam cho nên du tiểu mẫn cảm thấy vừa rồi phó nham thần kia uy hiếp nàng lời nói rất có khả năng là thật sự rốt cuộc trong tiểu thuyết có rất nhiều bá tổng thuê nữ tử giả làm chính mình bạn gái họ hiệp nghị thê tử đều nói tiểu thuyết nguyên với sinh hoạt Càng nhưng vùng thế giới này thật đúng là tờ mờ là tiểu thuyết thế giới kéo dài ra tới. Nhưng Du Tiểu Mẫn cũng không muốn làm những cái đó hiệp ước bạn gái họ thế thân. Cho nên ma ma răng hàm sau, Du Tiểu Mẫn tâm hung ác quyết đoán mở ra phó nham thần siêu xe sau thùng xe. Lên xe sau, gọn gàng dứt khoát nói. Người muốn thế nào? Thường đưa ngươi về nhà. Du Tiểu Mẫn không nghĩ tới lên xe sau cái này phó nham thần cư nhiên ba phải, liền vì đưa nàng về nhà yêu cầu uy hiếp người sau đại lão không lỗ là đại lão nay phỏng chừng là vận dụng tâm lý chiến muốn kêu nàng chủ động thẳng thắn từ khoan nhận sai đi du tiểu mẫn như vậy nghĩ hít sâu một hơi sau đó nhắm mắt lại mở mắt ra hết sức du tiểu mẫn cảm nhận được hốc mắt ấp ủ ra ướt át ngay sau đó trên mặt cũng phối hợp làm ra nhu nhược đáng thương tiểu bạch hoa bất lực biểu tình thanh âm càng là cố tình mang theo ti nghẹn nào phó nham thần ta biết ngươi nhận ra ta lúc trước là ta không đúng ta không nên xông vào ngươi phòng nhưng khi đó ta uống say rượu Lại bị hạ dược, ta thật không phải cố ý. Du tiểu mẫn nói một câu, lấy đôi mắt xuyên thấu qua kinh chiếu hậu lặng lẽ ngắm mắt phó nham thần, thấy hắn mắt nhìn phía trước một khuôn mặt lạnh lùng không có biểu tình, cảm thấy chính mình sám hối khẳng định còn không có lấy được hắn khoan thứ, liền không ngừng cố gắng. Hiện tại xã hội mở ra, ngươi lại là nam nhân, kỳ thật cũng không có gì tổn thất. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này đi bịa đặt ngươi, ngươi hoàn toàn có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá ngươi vừa rồi nói công khai quan hệ là muốn tránh tránh trong nhà xem mắt sao ta cùng ngươi nói liền tính ngươi muốn tìm hiệp ước bạn gái qua loa lấy lệ trong nhà cũng nên tìm cái thoáng có chút của cải nhưng hiện tại còn không nghĩ kết hôn nữ hài từ sao lấy ta đi sung đầu người nói chúng ta hai người vừa thấy liền không thích hợp Câm miệng du tiểu mẫn vốn đang tưởng tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên bảo nhưng không biết chính mình nơi nào đắc tội phó nham thần hắn lái xe bỗng nhiên nhảy ra hai chữ ngựa khí so vừa rồi kêu nàng lên xe thời điểm sinh khí nhiều, du tiểu mẫn ngẩng đầu chiều kinh chiếu hậu một ngắm, phát hiện phó nham thần lúc này một chương lãnh túc mặt như là từ bắc cực sông băng mới vừa vớt đi lên, từng đợt hàn khí ra bên ngoài bạo, nàng chỉ liếc mắt một cái, liền cảm thấy rõ ràng vừa rồi còn ấm áp hòa hợp thùng xe, lúc này phảng phất tiến vào ngày đông giá rét, lệnh người cổ đều lông tơ thẳng dựng thẳng lên tới, trong miệng sắp toát ra lời nói bị đông lạnh thành băng cha tử rơi xuống trên mặt đất, du tiểu mẫn chịu không nổi khí lạnh cuối cùng dứt khoát ngậm miệng lại không hề ngôn ngữ nhưng du tiểu mẫn giờ phút này trong lòng lại ở điên cuồng phung tảo còn phó thị tập đoàn tổng tài đâu keo kiệt bùn xịn còn không phải là ngủ một giấc sao liên tính hắn là lần đầu tiên nhưng nàng cũng đúng vậy chính mình bỗng nhiên xuyên tiến trong sách chúng rượu ủy khuất còn không có chỗ nói đi tuy rằng tuy rằng nam nhân xoáy đến trời sập đất luôn chính mình kỳ thật cũng không có hại lạp nhưng nàng bề ngoài cũng không kém dáng người cũng không kém a liên tính nam nữ bình đẳng Loại chuyện này lại nói tiếp người khác phản ứng khẳng định là nữ sinh càng có hại, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, chính là nắm chuyện này không bỏ. Sự tình đều đã đã xảy ra, nàng cũng không có thuốc hối hận có thể bán cho hắn, vì cái gì không thể tiếp thu hiện thực buông tha lẫn nhau đâu. Du tiểu Mẫn phun tào xong, sống không còn gì luyến tiếp chi cầm nhìn phía ngoài cửa sổ, trong mắt lại không có gì tiêu cự mà nghĩ nhi tử không biết ngủ chưa tỉnh ngủ không có, nàng mua thân tử sofa hắn hay không thích. Đại khái là suy nghĩ chuyển rời đến nhi tử trên người, du tiểu mận trong lòng nghẹn khuất dần dần tiêu tán. Nói như thế nào chính mình đều từ trên người hắn ngoài ý muốn trộn cái hạt giống, xem ở nhi tử ngoan ngoãn đáng yêu thông minh khả nhân phân thượng, nàng. Liên tha thứ người này vô cớ gây dối hảo. Cảm ơn ngươi đưa ta về nhà. Xe quen cửa quen mẻo đi vào du tiểu mẫn nơi tiểu khu chín đống dưới lầu, du tiểu mận trên mặt treo lên mỉm cười, chiều phó nham thần nói lời cảm tạ cũng mở cửa xe. Lúc này đây nàng trong tay không xách đồ vật, cho nên động tác tương đương nhanh chóng. Nào biết phó nham thần không ngăn lại nàng lại đi theo nàng bước chân hướng chín đống đại môn đi. Hoa thảo! Hắn muốn làm sao? Nàng không mời hắn lên lầu ngồi ngồi đi. Muốn hay không như vậy ra mặt dày Ngồi là tuyệt không có thể kêu hắn ngồi, du tiểu mẫn nghe được phía sau giải ra thanh, cắn cắn răng hàm sau lại dắt một cái miễn cưỡng tươi cởi đứng yên xoay người, ngự khí lễ phép lại xa cách. Phó tiên sinh, ngài đi theo ta làm gì? Phó Nam Thần đứng ở chín đống đại môn dưới bậc thang, hoàng hôn nghiêng chiếu lại đây đánh vào hắn lập thể giống như tạo hình trên má, khiến cho hắn không có tì vết da thịt phảng phất bị mạ một tầng thiển kim lụ kính, hoảng nhân tâm thần. Du Tiểu Mẫn tưởng, nếu là nàng trên lầu không có cái bảo bảo, có lẽ nàng cũng nguyện ý kêu vị này Hoàn Mỹ tiên sinh đi lên ngồi ngồi xuống, dính một dính hắn tiên khí, thưởng một thưởng hắn mỹ tư dung. Nhưng thưởng thức về thưởng thức, Du Tiểu Mẫn rõ ràng biết hai người là hai cái bất đồng thế giới người. Dựa theo Du Tiểu Mẫn suy đoán, Phó gia đều đã cấp phó nham thần an bài an ảnh hôn, kia nhà hắn trưởng bối khẳng định là muốn sớm một chút ôm tôn tử. Đến lúc đó bọn họ nếu là biết có bảo bảo tồn tại, tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn lưu lạc bên ngoài. Nếu bọn họ khai sáng điểm có lẽ liền sẽ tạm chấp nhận làm hai người lanh chứng, cấp hài tử một cái hoàn chỉnh gia đình, tiêu hài tử họ phó, nếu bọn họ chú trọng dòng dõi, tiêu hài tử bọn họ sẽ không từ bỏ, lại tuyệt không sẽ cho phép nàng trở thành hài tử mẫu thân nói không chừng muốn cùng nàng thưa kiện cướp đoạt bảo bảo nuôi nấng quyền sau đó cấp bảo bảo tìm cái mẹ kế du tiểu mẫn tuyệt không tưởng mẫu bằng tử quý cho chính mình áp đặt một đoạn không thích hợp chính mình hôn nhân càng không nghĩ hải tử bị phó gia cướp đi mẫu tử chia lịa cho nên phó nham thần vẫn là không cần biết bảo bảo tồn tại hảo khát nước tưởng thảo chén nước uống du tiểu mẫn nghe được phó nham thần rõ ràng lấy cớ khoe miệng ý cười mở rộng lại không nhiều ít độ ấm chỉ sợ không quá phương tiện a nhà ta nam nhân sẽ để ý Du tiểu mẫn thấy phó nham thần nghe được lời này sau đồng tử hơi co lại rất là khiếp sợ bộ dáng, liền biết chính mình cố ý nói đã làm hắn thành công hiểu lầm, vì thế tiếp tục dẫn đường. Đối với mấy năm trước sự tình, ta cảm thấy thực xin lỗi, nhưng quá khứ khiến cho nó qua đi đi, phó tiên sinh chờ ngài tìm được một nửa kia, ngài liền sẽ biết, chân chính yêu nhau người là sẽ không để ý ngài quá khứ. Hôm nay cảm ơn ngài đưa ta, về sau liền không cần tai kiến. Du tiểu mẫn nói xong thời điểm, thang máy vừa lúc xuống dưới. Vì thế nàng dẫm lên giày thể thao vội vàng đi đánh tạp đánh dấu hướng thang máy phóng đi, đi vào thang máy sau thấy phó nham thần không đuổi kịp, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cửa thang máy khép lại lúc sau, vì phòng ngừa bị nhìn thấy chính mình trụ nào một tầng, du tiểu mẫn còn cố ý nhiều ấn vài cái tầng lầu kiện. Thang máy ở nửa đường dừng lại lại khép lại, du tiểu mẫn trong lòng kỳ thật cũng có chút loạn. Nàng muốn hay không đổi cái thành thị đi cư trú A, ra cửa luôn đụng tới này hai người nói cũng thập phần không có phương tiện. Nhưng xem phó nham thần vừa rồi bộ dáng, hắn hẳn là sẽ không lại đến, thương trường gặp được rốt cuộc cũng là tiểu sát xuất sự kiện, nàng cần thiết thần hồn nát thần tính sao. Hơn nữa hiện tại đào tẩu nói, có thể hay không ngược lại khiến cho hắn hoài nghi. Ở du tiểu mẫn tâm hoảng hoảng về nhà hết sức, phó nham thần lại một người đứng ở thanh trúc viên chín đống dưới bậc thang, nốc lăng lăng giống như một tôn vọng thê thạch. Nhà ta nam nhân sẽ để ý. Nhà ta nam nhân. Sẽ để ý. Du tiểu mẫn nói mỗi một chữ hắn đều có thể nghe hiểu. Vì cái gì tổ hợp ở bên nhau lại gọi người như vậy khó có thể tiêu hóa đâu. Lúc trước nàng không phải ngoại ý muốn mất đi trình tiết đau lòng đi an dưỡng sao. Chẳng lẽ nàng an dưỡng phương thức không phải phóng không tâm tình một lòng viết làm, ngược lại là yêu mặt khác người, dùng một khác đoạn cảm tình tới chữa thương. Chân chính yêu nhau người là sẽ không để ý ngài quá khứ nàng nói như vậy, là nói cho chính mình nghe, thực tế có phải hay không nàng đối với chính mình quá khứ tổng kết. Cho nên nàng hiện tại đã tìm được một cái không ngại nàng quá khứ chân chính yêu nhau người không thành. Phó nham thần chưa bao giờ có giống hiện tại giờ khắc này như vậy hối hận. Hắn tưởng, lúc trước vì cái gì bởi vì nữ nhân này không từ mà biệt trong lòng liền biệt nữ mà không muốn đi đem nàng tìm trở về, vì cái gì biết được nàng thâm ái người khác liền ấy nấy mà trốn tránh, nếu là hắn sáng sớm liền gánh vác khởi một người nam nhân đàm đương, đem nàng hộ ở hắn cánh chim hạ, liền tính nàng đã từng không thích chính mình, chẳng lẽ còn không thể lâu ngày sinh tình sao nhất biến biến chất vấn chính mình thời điểm phó nham thần trong lòng giống như có đem đao cùn chậm gì gì tua nhỏ hắn huyết nhục kêu hắn chua suốt đồng thời cả trái tim đều lan tràn độn đau thống khổ dưới hắn theo bản năng bưng kín chính mình ngực giữa mày toàn là bi thương vị tiên sinh này ngài không có việc gì đi đi ngang qua thiếu nữ bỗng nhiên nhìn thấy dưới ánh mặt trời u buồn phỏng hoàng giống như tây thi phùng tâm phó nham thần một lòng thình thịch loạn nhảy đồng thời cũng nhịn không được đến gần muốn hỗ trợ nhưng mà tay nàng còn không có đỡ đến người cánh tay Người nọ nguyên bản yêu thương tuyệt vọng ánh mắt đông nhiên vừa thu lại, chiều nàng xem ra khi, bên trong đó là che trời lấp đất người sống chớ gần hàn khí. Vì thế thiếu nữ cũng không dám tiến lên, xem một cái người này giống như không phát bệnh, liền bước chân vừa chuyển xấu hổ mà quay đầu rời đi. Phó nham thần bị người đánh gãy suy nghĩ từ bi thương trung thoát ly, hít sâu một hơi sau, vọng liếc mắt một cái nơi xa rách nát tà dương, cuối cùng là bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, sau đó bước chân trầm trọng về tới trong xe. Du tiểu mẫn cảm thấy chính mình ngày đó dẫn đường quá thành công nay không vài tháng qua đi nàng nhi tử đều nhà trẻ khai giảng nàng đều không có tái ngộ đến quá phó nham thần này nam nhân mà sở hạo thiên phòng trừng hiện tại chính vội vàng cùng phương gia hợp tác sợ phương gia phát hiện cái gì manh mối cũng là không có can đảm tới phiên nàng cho nên nam nhân gì đó chỉ cần hướng bọn họ đau đớn xuống tay liền không có ném không xong du tiểu mẫn vì hai tử chuẩn bị tốt tiểu cặp sách cho hắn mang theo bình nước khăn tay khăn giấy chờ đưa hắn đi nhà trẻ, dọc theo đường đi cảm xúc mê ngông. Bà bảo, trong chốc lát đi nhà trẻ, bên trong sẽ có rất nhiều rất nhiều tiểu bằng hữu, liền cùng ngươi ở trí tuệ ban không sai biệt lắm, cho nên không cần sợ hãi, buổi chiều ăn được cơm, ngủ một giấc chơi một chút, mụ mụ liền tới tiếp ngươi lại. Đã từng lần đầu tiên đưa Hải Tử đi trí tuệ ban ủy trị thời điểm, dù tiểu mẫn còn sợ nhi tử không thích ứng, cùng nhi tử phất tay cáo biệt sau, còn lặng lẽ tránh ở trí tuệ ban cửa sổ mặt sau hướng trong ngắm liền sợ hài tử nhìn không thấy nàng sẽ khóc nhưng mà du tiểu mẫn phát hiện nhà nàng đa đa căn bản không sợ sinh trí tuệ ban có rất nhiều món đồ chơi đa đa nhìn đến chưa từng chơi liền sẽ tự chủ thăm dò đi nghiên cứu mặt khác tiểu bằng hữu cùng hắn đoạt hắn cũng không giận tuy rằng ánh mắt phảng phất tràn ngập khinh thường nhưng đảo mắt liền đem nhân ra muốn đồ vật nhét vào bọn họ trong lòng ngực thật sự rất nham chán hắn cũng không tìm mụ mụ liền một người ngoan ngoãn rửa vào trên bàn ngủ ngay lúc đó du tiểu mẫn còn tưởng rằng đa đa bảo bối là muốn ngủ tỉnh liền nhìn đến mụ mụ cho nên còn chua sốt mà ở bên ngoài chờ a chờ trong mắt đều đã ướt nước sau lại chạm đến chân ma nàng đi đi vê nút cờ trở lại lớp ngoại dình coi lại phát hiện nhi tử tỉnh lại sau vẫn là bình tĩnh bộ dáng nhưng rốt cuộc hài tử con nhỏ ngày đầu tiên nàng cả ngày cũng chưa rời đi sợ hài tử bỗng nhiên bùng nổ không thích đứng tan học thời điểm du tiểu mẫn đem hài tử từ phòng học tiếp ra tới ôm hài tử thời khắc đó nàng nhịn không được đều khóc, thẳng hỏi hắn có nghĩ mụ mụ, nhưng không nghĩ tới hải tử nhìn thấy nàng lại lộ ra gương mặt tươi cười, còn nhẹ nhàng mà giúp nàng lau khô nước mắt. tưởng mụ mụ, nhưng mụ mụ nói qua sẽ đến tiếp ta, ta tin tưởng mụ mụ. nói câu nói kia thời điểm, du tiểu mẫn nhìn đến hải tử trong mắt đối nàng tín nhiệm cùng với phảng phất đánh thắng trận vui vẻ, trong lòng lại là một trận toan trướng đau lòng. nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng hải tử cười đến vui vẻ, nàng chính là nhịn không được lệ ròng chảy đi. Chỉ biết gắt gao ôm hắn. Du tiền mụ mụ, hài tử kỳ thật so gia trưởng của các ngươi tưởng tượng đến kiên cường, có đôi khi không phải hài tử không bỏ xuống được gia trưởng, là gia trưởng không bỏ xuống được hài tử đâu. Đại khái là dạy học kinh nghiệm nhiều, trí tuệ lao sư ở phòng học cửa nhìn đến du tiểu mẫn khóc như hoa lê dính hạt mưa, cuối cùng đều nhịn không được ra tiếng ăn ủi. Du tiểu mẫn hiện giờ hồi tưởng lên, chỉ cảm thấy ngay lúc đó cảnh tượng còn rất xấu hổ. Biết đến, mụ mụ, Du tiền bảo bảo ngoan ngoan ngoan, ngoan ứng lời nói, trường học cũng tới rồi. Du tiểu Mẫn nắm hải tử tay hướng bên trong đi, sau đó tìm được báo danh thời điểm đã nhận tốt lớp. Nhưng mà tiến phòng học trong ngay mắt, nàng liền một bước. Nguyên lai, đã từng du tiền bảo bảo đi học trước trí tuệ ban, đó là xếp lớp đi vào. Du tiền bảo bảo đi vào thời điểm, trong ban hải tử trải qua mấy tháng thích ứng, đã sớm đã không khóc không nháo học được cùng mặt khác hải tử ở chung. Nhưng ở nhà trẻ tân lớp, trừ bỏ cá biệt tiểu bằng hưu an an tĩnh tĩnh ở chơi món đồ chơi lớp học ba mươi hai cái bảo bảo đã đến phòng học hơn hai mươi người mười mấy đều ở khóc không phải khóc lớn chính là nước nở từng trương khuôn mặt nhỏ bất lực chung quanh tìm kiếm người nhà có chút còn hướng cửa hướng trong miệng khóc kêu ta muốn mãi mãi ta phải về nhà mụ mụ quả thực một mảnh hỗn độn nhà trẻ hai cái lao sư hơn nữa một cái a gì hống xong cái này ôm cái kia rời đi xong đứa nhỏ này lực chú ý lại đi giúp đứa bé kia khuyên bận tối mày tối mặt phòng học cửa sau đã bị lao sư ngăn chặn sợ cái nào hải tử một mình chạy hậu quả không dám tưởng tượng du tiểu mẫn mới vừa đem hải tử dắt đã có hắn tên ghế trên chủ nhiệm lớp lục lao sư liền huy xuống tay làm ra trưởng không cần ở lâu miễn cho hải tử càng xem càng nhớ nhà du tiểu mẫn thối lui đến phòng học ngoại sau quay người lại liền nhìn đến du tiền bảo bảo bên cạnh tiểu nữ hải ôm nàng mãi mãi ông quần liều mạng không chịu phóng khóc đến tê tâm liệt phế lục lao sư hống xong rồi một cái tới kéo ra nàng Kết quả tiểu nữ hài quật lên sức lực quá rất đại, thấy mãi mãi ông quần ôm không được sao, trực tiếp nằm ngã xuống đất không chịu đứng lên. Du tiểu mẫn nhìn kia mãi mãi đau khổ cầu xin lao sư, nói làm nàng lại làm làm tư tưởng công tác, ít nhất trước làm hài tử đình chỉ khóc thút thít, sợ nàng khóc hư giọng nói, chủ nhiệm lớp rơi vào đường cùng đối mặt mấy cái đặc biệt khó làm, cũng liền tạm thời đáp ứng xuống dưới. Rõ ràng Du tiểu mẫn đã thích hướng ba tháng, tới trên đường đều thực yên tâm bà bảo, nhưng cách cửa sổ nhìn đến trong phòng học một mảnh hỗn loạn nàng tâm vẫn là nắm lên bảo bảo cảm xúc dễ dàng nhất bị ảnh hưởng nhiều như vậy hải tử khóc lớn nhà nàng đa đa có thể hay không cũng đi theo tưởng mụ mụ khóc lớn a nhưng mà du tiểu mẫn mới nhìn thoáng qua lục lao sư liền ở phòng học hướng ra phía ngoài ê cửa sổ ra trường có thể trực tiếp về nhà các ngươi ở bên ngoài trong phòng học bảo bảo liền không có biện pháp đem tâm thu hồi tới còn sẽ một cái kính nghĩ ra đi tìm các ngươi thỉnh phối hợp chúng ta công tác hải tử ở nhà trẻ mấy ngày hôm trước khóc vừa khóc là thực bình thường sự tình đại gia yên tâm luôn có cái thích đứng giai đoạn du tiểu mẫn đi theo một số lớn lưu luyến không rời ra trưởng đi ra ngoài đi vào nhà trẻ cửa thời điểm rõ ràng đều đã đưa xong hải tử cũng nhìn không thấy hải tử những cái đó ra trưởng cũng sinh căn dường như xử tại chỗ đó hướng trong nhìn xung quanh sợ hải tử bỗng nhiên chạy ra ra ngoài ý muốn dường như ngư ngư đa đa có hay không khóc du tiểu mẫn mới ra tới không lâu cùng nàng một cái học khu quy hoạch lộc miểu miểu đưa xong hải tử cũng ra tới không khóc Nhưng hắn trong ban hải tử hơn phân nửa đều ở gào giống, ta sợ trong chốc lát hắn cũng tao không được muốn khóc vừa khóc, nghiên nghiên đâu, tình huống thế nào. Lộc miểu miểu hải tử tử hữu nghiên cũng là thượng quá học trước trí tuệ ban, du tiểu mẫn muốn tưởng rằng tiểu bằng hữu hẳn là cùng đa đa giống nhau so mặt khác hải tử tốt một chút, không nghĩ tới lộc miểu miểu lại vẻ mặt đau khổ nói. Đừng nói nữa, tới trên đường còn vô cùng cao hưng nói muốn tìm tân bằng hữu cùng nhau chơi, tiến phòng học đã bị trong phòng học quỷ khóc sói gào doa khóc. Sau lại ta cho nàng làm làm tư tưởng công tác, dù sao cũng là thượng quá trí tuệ ban, thực mau an tính xuống dưới, nhưng bên người hài tử quá sẽ khóc, nàng vừa thấy nước mắt liền đi theo chạy, vẫn là cái loại này ngoan ngoan không tiếng động khóc thút thít. Ai, ta nhìn nàng khóc hơi kém cũng đi theo khóc, nhưng ta hôm nay vẽ mắt chàng, cho nên ta sợ biến thành đại hoa miêu lăng là không quay đầu lại trực tiếp ra tới. Bất quá lao sư nói trong chốc lát sẽ cho phát lớp tình huống video, hy vọng nàng mau chóng thích đứng đi. Trên thực tế lao sư còn không có phát video lại đây, nhưng sau lại đưa hải tử ra trưởng lại ăn ý cấp gia trưởng đàn phát video. du tiểu mẫn cùng lộc miểu miểu cơ hồ đồng thời tiếp thu đến đàn tin tức, nhưng mở ra vừa thấy, hai cái lớp hoàn toàn không giống nhau. Chỉ thấy tiền đa đa nơi nhất ban, trong phòng học hải tử tuy rằng hốc mắt hồng hồng, nhưng một đám đều đã ngồi ở phòng học ghế trên đỉnh chỉ khóc thút thít, mà lộc miểu miểu hải tử nơi tiểu ngũ ban, trong phòng học hải tử tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác không dứt bên thai. mẹ nó tiểu nhất ban lão sư lợi hại như vậy sao lúc này mới bao lâu liền đem này giúp tiểu tể tử cấp than hồi hảo du tiểu mẫn cũng thập phần kinh ngạc nhưng kêu nàng trợn mắt há hốc mồm chính là lớp trong đàn một vị khác gia trưởng lại đẩy tặng một cái trường video lại đây này video vừa mới bắt đầu tiểu nhất ban tình huống cùng tiểu ngũ ban không sai biệt lắm nhưng ca mê ra thị giác từ lớp hải tử chuyển rời đến phòng học một góc sau đó du tiểu mẫn liền nhìn đến nhà nàng đa đa cư nhiên sấn lao sư bận rộn Thân ảnh nho nhỏ ngồi xuống phòng học dương cầm trước. Trong video, hắn trắng non ngón tay chuồn chuồn lướt nước du tẩu ở hắc bạch dương cầm kiện thượng, mà theo dương cầm thanh ố lượng, còn có hắn non nứt trấn an nhân tâm tiếng ca. Ba ba mụ mụ đi làm, ta đi nhà trẻ, cũng không khóc, cũng không náo, tiếng kêu láo sư sớm. Video cuối cùng, trong ban tiểu bằng hưu nghe được nhiều, quen hay, cư nhiên cũng đi theo đa đa sướng khởi ca, toàn bộ phòng học tràn đầy bọn nhỏ ngây thơ hồn nhiên điểm mỹ tiếng nói, gần một phút mà thôi tuy rằng đại đa số hải tử hốc mắt còn hồng nhưng lớn tiếng khóc nháo hiện tượng đều không thấy video kết thúc khoảnh khắc vị kia gia trưởng còn cấp xứng hành văn tự thiên sứ bảo bảo lộc miểu miểu thấy che miệng so du tiểu mẫn còn kích động trời ạ là đa đa hắn cư nhiên giúp lao sư hống hải tử còn hống đến tốt như vậy hắn thật là cái thiên sứ nói xong nàng lại chớp đôi mắt hiếu kỳ nói ngư ngư ngươi chừng nào thì đưa đa đa đi học dương cầm ta như thế nào không biết du tiểu muẫn quay đầu mí môi cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ta không đưa hắn đi học quá dương cầm. Bất quá nhà ta dục nhi tẩu sẽ điểm đơn giản dương cầm. Đêm qua nàng cấp đa đa bắn hai lần này bài hát. Lộc Miểu Miểu nghe xong, Trận mắt há hốc mồm. liền liền xem hai lần. hắn liền sẽ bắn. chương hai mươi tám. á á á á, ngư ngư. đa đa bảo bối có thể là cái âm nhạc thiên tài. ngươi nên đưa hắn đi học dương cầm. nói không chừng tương lai chính là thế giới cấp dương cầm ra a. Ngươi nhìn hắn còn tuổi nhỏ ngồi ở dương cầm trước bộ dáng, manh đến bạo. Này nếu là nơi nở, đến mê đảo muôn vàn thiếu nữ. Du tiểu mẫn thấy lộc miểu miểu kích động đến đã sớm quên nhà mình nữ nhi còn ở khóc nhẹ sự tình, giờ khóc giờ cười. Trong chốc lát hắn tan học sau ta hỏi một chút hắn ý tưởng, nếu là hắn có hứng thú liền cho hắn báo cái dương cầm ban. Ken ken ken thịt thịt thịt. Đang lúc hai người phủng khinh bạc tay để tính toán đi trường học phụ cận quán cà phê ước hẹn gõ chữ tổn cảo khi. Du Tiểu Mẫn di động lại đống nhiên vang lên Du Tiểu Mẫn vừa thấy, xa lạ dây số Tưởng chính mình mua thứ gì tới rồi Nàng thuận tay tức khởi, Kết quả trong điện thoại lại là chính mình căn bản không nghĩ tiếp nghe người Du Tiểu Mẫn Ngươi cư nhiên đem ta kéo đen Ngươi quả thực đại nghịch bất đạo Ngươi tin hay không ngươi lại kéo hát ta Ta lập tức báo nguy nói nữ nhi mất tích Du Tiểu Mẫn nghe được trong điện thoại hơi có chút tức muốn hộp máu nữ cao âm cao mày thoáng đem điện thoại ống nghe kéo xa chút Nếu là không tiếp cái này điện thoại, nàng đều hơi kém muốn quên chính mình ở thế giới này còn có cha mẹ. Ngài tìm ta là có chuyện gì sao? Lúc trước nàng rời xa thành phố A thời điểm, du ra người cũng không như thế nào tìm nàng, chỉ ăn tiết thời điểm tới cái điện thoại làm nàng về nhà. Nàng cự tuyệt sau cũng không có gì giữ lại, nói câu tùy tiện liền treo điện thoại, phảng phất kêu kêu nàng về nhà điện thoại bất quá là mặt mũi thượng làm theo phép, gọi người không cảm giác được gia đình ấm áp. Sau lại du tiền bảo bảo sinh ra năm ấy. Du ra cũng đã tới một chiếc điện thoại, lần đó trong điện thoại Du phu nhân liền thả tàn nhẫn lời nói, nói lại không trở về nhà về sau cũng đừng đã trở lại. Du tiểu mẫn đối Du ra người căn bản không có cảm tình, hơn nữa trong tiểu thuyết Du ra đối nữ xứng vô tình lạnh nhạt thực, nàng trực tiếp lên tiếng hào sau, quải xong điện thoại liền đem người kéo đen. Lúc sau 2 năm vô luận là hàng ngày vẫn là ăn tết, Du ra người đều không có đi tìm nàng. Nàng thật đúng là cho rằng hai bên đã thuận lợi đoạn tuyệt quan hệ, không nghĩ tới như vậy bỗng nhiên cũng không phải tiết nhất lễ lạc, du phu nhân bỗng nhiên tới điện thoại. Rốt cuộc du gia người còn nắm có cùng nàng xét nghiệm ADN giấy chứng nhận, du tiểu mẫn cũng không giống như xử lý nam nữ chủ điện thoại giống nhau không nói lời nào liền cắt đứt, vì thế thập phần có lệ hỏi một câu, miễn cho đưa tới phiên toái, Hậu thiên kinh thị, lam nhà ăn 11 giờ VIP 3 hào phòng, chúng ta thấy một mặt. Đúng rồi, lam nhà ăn ăn mặc không hợp quy tắc không thể tiến vào, ngươi trang điểm một chút. Du tiểu mẫn nghe được trong điện thoại tin tức hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ bởi vì nàng hiệu ứng bơm bướm, bướm liền du ra cũng đi vào kinh thị phát triển không thành nói vậy ngươi một ngàn vạn tiêu dùng đến không sai biệt lắm không có đi lại đây nói ta sẽ cho ngươi mặt khác lại đánh một ngàn vạn qua đi đúng giờ phó ước đại khái cảm thấy không ai có thể cự tuyệt bầu trời rất bánh có nhân du phu nhân nói xong liền treo điện thoại du tiểu mẫn cha quá tiểu thuyết thế giới pháp luật cha mẹ đối con cái có dưỡng dục tri ân con cái ở cha mẹ tuổi già sau liền tương đối có phụng dưỡng nghĩa vụ thả không thể vô cớ đoạn tuyệt quan hệ Du Tiểu Mẫn cũng không tưởng cùng Du ra người có trên pháp luật liên lụy, nghĩ đến mấy tháng trước tới tay bản quyền phí, trong lòng có chút không bỏ được nhưng vẫn là quyết định cùng Du ra tới cái nhất đao lưỡng đoạn. Giáp mặt nói rõ ràng cũng hảo, đến lúc đó nàng lục cái âm, trực tiếp đến đến cục cảnh sát công chứng cùng Du ra đoạn tuyệt quan hệ, về sau chính là một thân nhẹ nhàng. Ngư ngư, là ai điện thoại A? Đại khái là trong điện thoại Du phu nhân thanh âm bé nhọn, thế cho nên lộc miểu miểu cũng thoáng nghe được chút động tính. Du tiểu mẫn biết lộc miểu miểu là cái hiếu thuận người, không hy vọng cơ hữu cảm thấy chính mình lạnh nhạt vô tình không hiếu tâm, vì thế du tiểu mẫn liền đơn giản cùng lộc miểu miểu nói lên nữ xứng tình huống. Là ta thân sinh cha mẹ, ta sinh ra thời điểm ngoài ý muốn bị ôm sai rồi, năm đó ta cùng mẫu thân cũng là gia đình đơn thân, nàng tinh thần còn khi tốt khi xấu, thư thời điểm đối ta vô cớ đánh chửi, tốt thời điểm lại thường xuyên tràn ngập ấy nấy. Ta thi đại học kết thúc, ta cùng mẫu thân ra thai nạn xe cộ. Nàng mất máu quá nhiều lại bị cha ra là hy hi hữu nhóm máu, cho nên bác sĩ nghiệm ta huyết, tính toán khẩn cấp cứu trị truyền máu. Nhưng không nghĩ tới bác sĩ bắt được thử máu kết quả hỏi ta có phải hay không dưỡng nữ, bởi vì ta mẫu thân nhóm máu di truyền hạ, làm nữ hài, ta không có khả năng là bình thường nhóm máu. Sau lại ta mẫu thân qua đời, ta báo nguy sau cũng tìm được rồi chính mình thân sinh cha mẹ, nhưng kia người nhà bởi vì đối trong nhà dưỡng hơn 20 năm nữ nhi cảm tình càng sâu, tuy rằng tiếp nhận rồi sự thật. Đối ta lại không có gì cảm tình. Ở chung ba tháng sau ta liền đi đọc đại học, đại học về nhà nhật tử không nhiều lắm, quan hệ càng là lãnh đạm, sau lại đã xảy ra một chút sự tình, ta tốt nghiệp sau liền dọn ra du ra. Tuy rằng du tiểu mẫn nói được nhẹ nhàng, nhưng lộc miểu miểu nghe xong lại đau lòng mà kéo lại du tiểu mẫn tay, trong mắt nước mắt đều mau cút ra tới. Lộc miểu miểu chưa từng hỏi quá du tiểu mẫn quá vãng, lúc này vừa nghe không nghĩ tới nàng tuổi nhỏ thế nhưng quá đến như thế thê thảm, thân sinh cha mẹ bị đoạt. Trong nhà mẫu thân gia bạo tinh thần có vấn đề, thật vất vả tìm được người nhà, người trong nhà lại bất công một cái không có huyết thống quan hệ nữ nhi. Lộc miểu miểu cảm thấy này nếu là đổi làm nàng, nói không chừng nàng đều đã điên rồi. Nhưng du tiểu mẫn lại như vậy kiên cường mà sinh hoạt, một người còn đem đa đa chiếu cố đến tốt như vậy. Ngư ngư, như vậy cha mẹ không cần cũng thế, dù sao ngươi còn có thông minh đáng yêu đa đa, nếu ngươi không chê, ta cũng sẽ cả đời lời ngươi, về sau mệt mỏi tùy thời kêu ta. Ta có thể mượn ngươi ôm ấp cùng bà vai. Vốn dĩ kia đều là nữ xứng tao ngộ sự tình, Du tiểu mận thơ hấu tuy rằng cha mẹ song vong, ở nông thôn mãi mãi đối nàng lại là thực hảo, nàng cũng hâm mộ có cha mẹ hài tử, nhưng rốt cuộc không nữ xứng thế thảm. Duy nhất tiếc nuối bất quá chính là nàng thật vất vả mua phòng tưởng tiếp mãi mãi tới hưởng phúc thời điểm, nàng mãi mãi đột phát trọng tật không kịp cứu trị qua đời. Không khóc không khóc, ngươi quên hôm nay vẽ mắt chẳng sao. Về sau ta mệt mỏi nhất định tìm ngươi. Chỉ cần nhà ngươi từ tiên sinh không cần ghen là được. Du tiểu mẫn nói sán lạng cười. Hiện tại ta có đa đa cùng ngươi như vậy hảo bằng hưu, đã cảm thấy thực thỏa mãn, những cái đó sốt ruột sự ảnh hưởng không đến ta. Lộc miểu miểu thấy du tiểu mẫn thật sự không để ý, vì thế ngưỡng mặt má dùng một bàn tay cho chính mình hốc mắt quả gió, trong miệng lại còn có chút lo lắng. Vừa rồi bên kia có phải hay không kêu ngươi gặp mặt, yêu cầu ta bồi ngươi đi sao, ta có thể giúp ngươi chấn bãi. Du tiểu mẫn lại lắc đầu. Không cần. Ta một người liền có thể thu phục. Lộc miểu miểu nghĩ này dù sao cũng là nhân gia giả sự, có lẽ du tiểu mẫn không nghĩ nàng nhìn thấy gia đình phân tranh, liền gật gật đầu, chỉ nói nếu là có yêu cầu nhất định phải liên hệ nàng. Du tiểu mẫn miệng đầy đáp ứng, ở lộc miểu miểu quan ái ánh mắt hạ trong lòng ấm áp hòa hợp. Hai ngày thực mau liền đi qua. Bởi vì du phu nhân nói Lam nhà ăn yêu cầu chính thức ăn mặc, hơn nữa du tiểu mẫn cũng không hy vọng nhiều năm không thấy làm người cảm thấy chính mình không có du ra quá thật sự không tốt. Vì thế tỉ mỉ thu thập một chút chính mình, mới mị mị dắt ra cửa. Lam nhà ăn là kinh thị một nhà cao cấp nhà ăn, chi phí bình quân cao còn cần xử lý VIP mới có tư cách hẹn trước ghế lô. Du tiểu mẫn ở Du phu nhân nói thời gian 11 giờ trước 5 phút chạy tới nơi đó. Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước sao? Tiến vào nhà ăn sau, trang dung tinh xảo phục sức không chút cầu thả người phục vụ liền tiến lên đối nàng lộ ra chuyên nghiệp thân hòa mỉm cười. VIP 3 hảo ghế lô khách nhân ước ta tới. Du Tiểu Mẫn chiều nàng hơi hơi mỉm cười, thuyết minh chính mình ý đồ đến sau, nữ phục vụ khách khí mà vươn tay làm ra thỉnh tư thế, nói câu ngài hảo khách nhân, xin theo ta tới. Du Tiểu Mẫn muốn tưởng rằng ghế lô liền du ra người ở, không nghĩ tới trừ bỏ du ra vợ chồng, Du Thi Diêu, cư nhiên còn ngồi một vị tuổi trẻ nam sĩ. Muội muội, ngươi như thế nào mới đến nha? Du Tiểu Mẫn còn không có làm rõ ràng tình huống, Du Thi Diêu liền thao một ngụm điểm mỹ tiểu nộn tiếng nói gọi nàng muội muội. Ngữ khí hàm chứa thân mật oán trách, không biết người nghe xong còn tưởng rằng các nàng cảm tình có bao nhiêu hảo. Thấy Du Tiểu Mẫn xứng sờ ở cửa, Du Thi Diêu lại vẫn chủ động đứng dậy đi vào nàng bên người tưởng kéo tay nàng đem nàng mang đi vào. Du Tiểu Mẫn không thói quen người xa lạ cùng nàng thân cận, không giấu vết tránh đi sau, chiều cái kia duy nhất còn không có người vị trí đi qua đi ngồi xuống. Hôm nay tìm ta là có chuyện gì? Du Tiểu Mẫn muốn tưởng rằng cái kia ghế lô nam sĩ là Du Thi Diêu hiện bạn trai, không thành tưởng nàng dứt lời. Tiêu diện mạo còn tính đoan chính chỉ là một đôi mắt lược dầu mỡ nam tử bỗng nhiên chiều nàng ngưng mẩy. Du tiểu thư cư nhiên không biết hôm nay là tới làm gì sao. Nàng như thế nào sẽ biết, du phu nhân điện thoại quải nhanh như vậy, nàng lại không thể biết trước. Du tiểu mẫn tiếp thu đến cái này xa lạ nam nhân trong mắt hài hước, sau cổ nổi da gà đều đi lên, vì thế nàng chiều phòng ăn mặc tơ tầm in hoa quốc phong lệ váy, mang theo chân châu vòng cổ thuật nhìn cao quý ưu nhã nữ sĩ phương hướng nhìn lại. Du Phu Nhân mấy năm chưa thấy được cái này nữ nhi, trước tiên nhìn đến nàng thời điểm trong mắt là nhịn không được kinh ngạc. Rốt cuộc đã từng nữ nhi luôn là hóa lôi thời trang, ăn mặc chẳng ra cái gì cả quần áo, nàng một phương diện ghét bỏ, một phương diện lại lười đến lên giáo. Rốt cuộc ở Du Phu Nhân xem ra đây đều là từ nhỏ hôn đúc ra tới phẩm vị, cái này nữ nhi ở bên ngoài quá tiểu thị dân sinh hoạt, phỏng chừng rất khó sửa đổi tới. Nhưng hiện giờ nhìn đến trước mặt nữ hài tử, trang dung nhạt méo lại tinh xảo, quần áo đơn giản lại khéo léo bởi vì thiên sinh lệ trước gần đứng ở cửa bị nhà ăn cửa đèn trần chiếu rọi liền phảng phất một đoàn tự nhiên vật phát sáng gọi người không rời được mắt bất qua mấy năm trên người nàng đã không có mẫn cảm tự ti cùng bén nhọn càng đã không có đối bọn họ nịnh nọt lấy lòng ánh mắt thong dong tiến vào phòng sau đối mặt dương thị tập đoàn công tử nghi vấn chiều nàng liếc lại đây ánh mắt nghi hoặc trung lại vẫn mang theo sắc bén du phu nhân ở thân sinh nữ nhi gần như chất vấn trong ánh mắt lần đầu tiên bại hạ trở tới ánh mắt hơi hơi né tránh vị này chính là kinh thị dương thị tập đoàn nhị công tử hôm nay kêu ngươi lại đây là muốn cho các ngươi tương xem tương xem du gia chuẩn bị cùng dương gia liên hôn gả vào dương gia trước dù sao cũng phải kêu các ngươi thấy một mặt cho nhau đúng đúng mắt hoa thảo du tiểu mẫn biết du gia không hảo sống chung nhưng không nghĩ tới nhiều năm không gặp nữ nhi chuyện thứ nhất cư nhiên chính là tính toán đem nàng bán du tiểu mẫn dùng khó có thể tin ánh mắt quét liếc mắt một cái ở đây du ra người thấy nữ chủ trong mắt không thể ước chế vui sướng khi người gặp họa, đống nhiên dò hỏi tỷ tỷ có đối tượng. từ khi cùng sở ra giải trừ hôn ước, du gia ở thành phố a phát triển liền lâm vào bình cảnh. du gia trưởng đối nhìn nguyên bản cùng du gia gia thế không sai biệt lắm sở ra lương dựa đại thụ hảo thừa lương, liền cũng động cùng kinh thị hào môn liên hôn tâm. nay không vừa khéo kinh thị dương gia tiên phu nhân sinh con vợ cả dương chính hiên cùng kế phu nhân sinh con thứ dương chính húc đang đứng ở giao phong trạng thái dương gia con thứ hứa hẹn nếu là thành công thượng vị về sau du gia chính là dương gia che chở cho nên du gia tính toán trợ dương chính húc thượng vị vì củng cố hợp tác quan hệ hai nhà chuẩn bị liên hôn nhưng mà dù thi diêu hỏi tham quá cái này dương chính húc ở kinh thị là có tiếng sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế nang phỏng trừng chính là bởi vì này dương chính húc mới phóng kinh thị danh viện thiên kim không liên hôn ngược lại mượn sức thành phố a du gia rốt cuộc có thể trợ giúp dương gia có chút gia thế nhân ra phỏng trừng đều trướng mắt hắn mà dư lại Dương Chính Húc lại cảm thấy đối hắn không nhiều ít trợ lực. Tuy rằng cùng sở ra giải trừ hôn ước, nhưng Du Thi Diêu trong lòng vẫn là quên không được sở hạo thiên. Hơn nữa trên mạng nhìn một ít Dương Chính Húc tình ái tin tức sau đối người này chán ghét đến cực điểm, cho nên đương Du Phu Nhân đưa ra muốn kêu nàng đi liên hôn thời điểm. Du Thi Diêu trong mắt hàm chứa nước mắt nghẹn ngào cầu Du Phu Nhân thay đổi người. Thay đổi người. Du Phu Nhân cũng không bỏ được Du Thi Diêu gả cho một cái ăn chơi chắc táng. Nghĩ đến nhà mình yêu thương hơn 20 năm nữ nhi liền phải bị heo củng, nàng trong lòng cũng thập phần đau lòng, nhưng Du tiên sinh ý đã quyết, hai nhà đều nói tốt liên hôn, tổng không thể lâm thời bổ câu nhân ra. Lâm thời đổi ý đại giới, Du ra gánh vác không dậy nổi. Đúng vậy, thay đổi người. Ta biết Du dương hai nhà hợp tác không thể hủy bỏ, nhưng mụ mụ ngài quên mất sao, ngài còn có một cái nữ nhi à. Lần này hợp tác bất quá chính là muốn bắt liên hôn làm ra một cái thái độ, kia đem mội mội gả qua đi. Lại có cái gì không thể đâu. Du Phu Nhân ở Du Thi Diêu nhắc nhở hạ, rốt cuộc nhớ tới chính mình còn có một cái huyết thống quan hệ nữ nhi. Một cái ăn chơi chắc táng cùng một cái khả năng đã mất đi trinh tiết nữ nhân, lại nói tiếp đảo cũng xứng đôi. Ở Du Phu Nhân xem ra, nhà bọn họ tuy rằng không dưỡng dục Du Tiểu Mẫn, nhưng cho Du Tiểu Mẫn sinh mệnh lại cho nàng ngàn vạn nuôi nâng phí. Hơn nữa Dương Chính Húc tuy rằng ăn chơi chắc táng hoa tâm, nhưng chỉ cần gả qua đi nàng từ nhỏ ăn quán bẩn cùng chi khổ nữ nhi liền có thể hưởng thụ hào môn phu nhân đãi ngộ cả đời không lo ăn mặc chẳng qua mất đi chi tiết kia sự kiện bọn họ điều tra không đến cụ thể tình huống dương gia khẳng định cũng biết không được tình hình thực tế đến lúc đó làm nữ nhi nói chính mình là chỗ là được dù sao cũng không phải sở hữu nữ nhân lần đầu tiên đều thấy huyết du phu nhân trong lòng cộng lại một phen sau cũng cảm thấy du thi diêu nói được không cho nên nàng lập tức liền điện thoại cùng trượng phu thương lượng một chút Được đến trưởng phu cho phép sau, du phu nhân lại cấp du tiểu mẫn gọi điện thoại. Sợ du tiểu mẫn không muốn xuất hiện, nàng còn cố ý dùng tiền tài cùng cảnh sát tham gia trở dụ hoặc uy hiếp, rốt cuộc dẫn ra cái này nhiều năm không thấy bóng dáng nữ nhi. Du thi diêu đối với này, cũng tương đương thấy vậy vui mừng. Đặc biệt nhìn đến du tiểu mẫn xuất hiện, nàng càng là nhận định du tiểu mẫn hiện tại đã xài hết một 1.000 vạn, bởi vì quá quán có tiền nhật tử, chính nóng lòng thoát khỏi nghèo khó. Tuy rằng không biết vì sao ngắn ngủn mấy năm Du Tiểu Mẫn tựa như thoát thai hoán cốt trở nên so nàng còn xinh đẹp, nhưng trong lòng dâng lên hơi hơi ghen ghét cũng ở dương chính húc đối Du Tiểu Mẫn cảm thấy hứng thú ánh mắt chúng trở nên không đáng giá nhắc tới. Muội muội nói cái gì đâu, ngươi mới là ba mẹ thân sinh nữ nhi, đối với liên hôn như vậy đại sự, đương nhiên này đây ngươi vì trước. Du Tiểu Mẫn nghe được Du Thi Diêu ra vẻ mất mát liên ngôn liên ngữ, quả thực phải bị khí cười. Lúc trước cùng sở ra liên hôn thời điểm nữ xứng cũng là du ra thân sinh nữ nhi, như thế nào khi đó du ra liền tăng cường nữ chủ, đem nữ xứng đương trong suốt người không màng nữ xứng ý nguyện đâu. Hiện tại kêu nàng tới liên hôn, không cần tưởng liên biết, khẳng định cái này cái gì dương ra thiếu ra không phải cái gì hào điều cho nên nữ chủ ghét bỏ đồ vật kêu nàng tới tiếp nhận bái. Đáng tiếc, nàng du tiểu mẫn mới sẽ không muốn nữ chủ vứt bỏ ra rưởi Nga, lúc trước tiếp ta về nhà thời điểm không phải minh sắc nói cho ta. Người du thi diêu mới là du già thừa nhận thiên kim đại tiểu thư, làm ta không cần tồn ý tưởng không an phận sao. Ta nhớ rõ năm trước chúng ta đã trong điện thoại đoạn tuyệt quan hệ, du phu nhân tuổi lớn trí nhớ cũng không hảo. Du tiểu mẫn không mặn không nhạt như vậy tung ra nói mấy câu, ở đây du già cha mẹ sắc mặt tức khắc biến hắc, bất quá đại khái là suy xét đến còn muốn lợi dụng cái này nữ nhi, vẫn luôn không mở miệng du tiên sinh kéo ra một cái từ ái tươi cười, một đôi anh đĩnh lông mày khẽ nâng, hắn tính toán biến chiến tranh thành tơ lụa. Thi Diêu không hiểu chuyện hồ nôn loạn ngữ ngươi không cần để ở trong lòng, trên người của ngươi chạy ta dù cần sân huyết, đây là không thể thay đổi sự thật. Năm trước mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn tết, nàng đó là quá tưởng ngươi gặp ngươi không muốn về nhà mới xử phép khích tướng, nào biết ngươi đứa nhỏ này quá hồn nhiên, cư nhiên đương thật. Du tiên sinh nói xong, lại nói sang chuyện khác. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, trong nhà này không phải lo lắng chính ngươi lung tung tìm đối tượng bị người lừa, cho nên mới vì ngươi thu xếp hôn sự này. Dương chính húc thiếu ra bộ dạng nhất đẳng nhất lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiện giờ đã là Dương thị tập đoàn tổng giám đốc, ngươi nếu là có thể theo hắn, kia cũng coi như là trai tài gái sắc. một đoạn giai thoại. Du tiểu mẫn khách khí mạo nho nhã Du Cẩn Sơn nói chuyện giống như ba hoa trích trẻ nhưng vừa nghe liền không đáng tin cậy bà mối, khoe miệng kéo kéo, thập phần không cho mặt mũi. Ngượng ngùng, ta không tiếp thu Du ra an bài việc hôn nhân, ở chỗ này, liền thỉnh vị này Dương tiên sinh làm chứng kiến. Ta Du Tiểu Mẫn từ hôm nay trở đi chính thức cùng Du ra đoạn tuyệt quan hệ, nơi này là một ngàn vạn, người Du ra cũng không từng dưỡng giúp ta, cũng chưa từng cho ta bất luận cái gì thân tình, ta đem các ngươi một ngàn vạn bồi thường phí còn, sau này liền không ai nợ ai. Du Cẩn Sơn nói chuyện khi, vừa vẫn có người phục vụ kéo ra môn tới thượng món ăn nguội. Du Tiểu Mẫn mắt sắc, liền nhìn đến cửa đối diện phòng có cả mạ giặt có thể ký lục hạ nơi này hết thảy. Vì thế ở người phục vụ còn không có rời đi trước. Nàng chạy nhanh lưu loát thuyết minh hôm nay ý đồ đến, còn đem một trương thẻ ngân hàng phóng tới Du Cần Sơn trước mặt. Kia trương thẻ ngân hàng vẫn là nữ xứng phía trước bao bao tạm, nàng tra qua, mở tài khoản người là Du Cần Sơn, chỉ là không trói định nhân ra số di động. Mấy năm nay Du Tiểu Mẫn chính mình kiếm tiền đều đặt ở mặt khác khai thẻ ngân hàng, lần này vì còn tiền cố ý đi ngân hàng, vừa lúc ngân hàng cũng sẽ tồn tại giao dịch ký lục, có bao bao di động ghi âm, có trong tiệm theo dõi, có nàng hộ khẩu chưa từng ở Du gia lạc hộ ký lục. Đến lúc đó liền tính du ra có thể cung cấp xét nghiệm ADN, ở nàng đã thành niên dưới tình huống, ở hai bên không có tiền tài tương thiếu sự thật chung, pháp luật cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu nàng nhận tổ quy tông. Về sau nàng du tiểu mẫn liền triệt triệt để để cùng du ra phân rõ quan hệ. Nói xong lời này, du tiểu mẫn cảm giác cả người nhẹ nhàng, đang muốn chiều ở đây thần sắc khác nhau mọi người nói một câu cơm ta sẽ không ăn, chúc các ngươi dùng cơm vui sướng, dương gia thiếu ra lại trước nàng một bước đứng dậy cười như không cười đem trong tay chén trà một ném hắn chiều du cẩn sơn ném xuống một câu xem ra hôm nay này bữa cơm là ăn không được du tiên sinh vẫn là trước cùng người trong nhà thương lượng rõ ràng đến lúc đó chúng ta lại khắc tìm thời gian nói hai nhà liên hôn sự tình du gia hai thiên kim đều thật xinh đẹp lấy đến ra tay một cái đến trong nhà sủng ái một cái có du gia huyết thống lại đều không thích hắn dương chính húc cảm thấy thực vừa lòng hắn cũng không cần đặc biệt thích hắn nữ nhân Chỉ cần một cái liên hôn đối tượng có yêu cầu bồi hắn tham dự tương quan trường hợp mà thôi, nữ nhân thích đối với hắn ngược lại là gánh nặng. Hắn phong lưu quán, cảm thấy hôn sau lập tức cũng thu không được tính tình, nếu là trong nhà nữ nhân tranh giành tình cảm, hắn ngược lại cảm thấy thấu bất quá khí. Dương Chính Húc thậm chí nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó kết hôn liền cùng thê tử thương lượng hảo, ai chơi theo ý người nấy, chỉ cần không qua phận cố kỵ mặt mũi của hắn, hắn đều có thể nhẫn. Dương Chính Húc rời đi thời điểm nói cười hiến yến. yến. Nhưng Du Cẩn Sơn trong lòng lại không có yên lòng. Nhìn sự không liên quan mình sách lên bao bao cũng tính toán rời đi nữ nhi, hắn rốt cuộc nhịn không được suy sụp mặt chỉ vào Du Tiểu Mẫn cái mũi gầm nhẹ. Thượng không được mặt bàn đồ vật, hảo hảo một có hôn sự ngươi không cần, về sau ngươi xuất giá ta tuyệt không sẽ cho ngươi bất luận cái gì của hồi môn, đến lúc đó ngươi quá không quen khổ nhật tử đừng khóc trở về cầu ta. Du Tiểu Mẫn tuy rằng đối Du ra người không cảm tình, nhưng cũng không thích người xa lạ chỉ vào nàng khẩu ra ác ngôn. Nghe được Du Cẩn Sơn quả trách, trên mặt nàng tươi cười biến mất, trong mắt là rõ ràng niệm ai. Thật muốn là hảo hôn sự các ngươi đã sớm cấp Du Thi Diêu Lưu Chữ, còn luân đến ta. Vừa rồi ta đã nói được thực minh bạch, cùng các ngươi Du ra đoạn tuyệt quan hệ. Du Tiên Sinh xin yên tâm, ta cho dù chết cũng sẽ không hồi Du gia cầu người, nhưng thật ra các ngươi phiền toái về sau không cần lại đến phiền ta, cảm ơn. Du Tiểu Mẫn lời này nói được ngữ khí bình bình đạm đạm. Nhưng xứng với nàng ghét bỏ biểu tình chính là gọi người có loại du ra là hố phân nàng xem một cái đều ngại dơ cảm giác. Du Cẩn Sơn bị tức giận đến lửa giận công tâm, dơ lên tay liền tưởng cấp cái này nghịch nữ một cái tác. Nhưng mà Du Tiểu Mẫn đã sớm cảnh giác Du ra người, tự nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội thừa dịp. Nhìn đến Du Cẩn Sơn nâng lên cánh tay, nàng động tác nhanh nhẹn một chút liền cấp tránh đi. Người! Nghe được Du Cẩn Sơn đánh cái không sao trong miệng tức muốn hộp máu muốn mắng người, Du Tiểu Mẫn chiều hắn mắt trợn Ta lại không phải đầu gỗ, còn chờ bị ngươi đánh không thành. Du tiên sinh thỉnh tự trọng, nếu là các ngươi lại đối ta động thủ, ta chính là muốn báo nguy. Chính là không biết đến lúc đó truyền thông sẽ như thế nào đưa tin là được. Hừ, luôn là dùng báo nguy uy hiếp nàng, đương nàng sẽ không gậy ông đập lưng ông sao. Du tiểu mẫn nói xong, không bao giờ lý phía sau Du Cẩn Sơn giống giận cùng Du Phu nhân chửi rủa, bước chân bình tĩnh hướng ngoài cửa đi đến. Không ăn thành cơm, nàng đã đói bụng, không phải đến tìm một chỗ hảo hảo ăn một đốn chúc mừng một chút chính mình rốt cuộc giác mặt cùng du ra thoát ly quan hệ chẳng qua đi ngang qua cách vách phòng thời điểm người phục vụ đem cửa đóng lại trong nháy mắt du tiểu mẫn đông nhiên cảm thấy bên trong một đạo thân ảnh có chút quán mắt nhưng du tiểu mẫn cũng không có vì cái gì lòng hiếu kỳ sinh ra đẩy cửa mà vào xem xét tâm tư lắc lắc đầu vẻ mặt vui vẻ cha tìm khởi phụ cận mỹ thực thi riêng không phải ba mẹ không muốn làm du tiểu mẫn gả qua đi ngươi cũng thấy rồi nàng căn bản không muốn phối hợp du gia giữa ngươi hơn hai mươi năm cùng ngươi ăn ngon uống tốt, hiện giờ là ngươi hồi báo gia tộc thời khắc. Du Cẩn Sơn mắng xong không nghe lời nữ nhi, quay đầu uống một ngụm trà, bắt đầu đối lưu lại nữ nhi làm tư tưởng công tác. Ba, Nhà của chúng ta liền không thể tìm nhà khác hợp tác sao, ta không nghĩ gả cho Dương Chính Húc ra. Nhưng mà Du Thi Diêu tưởng tượng đến trên mạng về Dương Chính Húc 2 tiếng, dạ dày bộ liền thẳng phiếm ghê thởm, cảm thấy gả cho hắn quả thực chính là gả cho ác quỷ gọi người khó có thể tiếp thu. Du thi Diêu nguyên bản cho rằng nàng giống ngày thường làm như vậy làm đáng thương bộ dáng, cho cha mẹ làm lũng, bọn họ liền sẽ vì chính mình mềm lòng cũng thỏa hiệp, nhưng không nghĩ tới lần này du cẩn sơn đặc biệt kiên trì, thậm chí không tiếp đối nàng bày mặt lệnh. Nếu không phải chính ngươi làm tạp cùng sở ra hôn sự, du ra yêu cầu cùng dương ra liên hôn sao. Nếu ngươi có năng lực đem ăn du ra dùng du ra tiền còn ra tới, cũng tẫn có thể giống du tiểu mẫn như vậy đi luôn. Du thi Diêu nghe được du cẩn sơn thật sự động khí hơn nữa sự tình đã không có biện pháp vãn hồi ở trong lòng tương đối một chút gả cho dương chính húc như cũ có thể y yì ngọc thực chỉ là hôn nhân bất hạnh cùng bị du gia đuổi ra gia môn cả đời bất hạnh nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp ba ta sai rồi ta không nên tùy hứng du gia là nhà ta ta sao có thể giống du tiểu mẫn như vậy chơ mắt nhìn du gia suy tàn đâu ta sẽ hảo hảo đái gả du cẩn sơn nghe được du thi diêu nhận sai trên mặt vẻ mặt phẫn nộ mới có sở hòa hoãn ăn cơm trước Nghe nói nhà này làm nhà ăn mị thực thực không tồi, chờ ngày mai ngươi buồn bán một chút chính mình, đi theo ta tự mình thượng Dương Chính Húc ra bái phỏng, thuận tiện cho người ta nói lời xin lỗi. Chỉ cần lấy ra thành ý, tin tưởng Dương Chính Húc vì tiền đồ vẫn là nguyện ý tha thứ chúng ta. Du Phu Nhân cũng tiếp lời. Tuy rằng ngoại giới phong bình không tốt lắm, nhưng hôm nay ta thấy chân nhân lại cảm thấy Dương Chính Húc người này còn rất không tồi, nghe đồn cũng không thể tận tin, Diêu Diêu ngươi nói đi. Ba mẹ nói chính là... Du Thi Diêu túi đầu ngoan ngoan ứng, trong lòng lại nhịn không được mắng khởi đi luôn Du Tiểu Mẫn, cảm thấy nếu không phải Du Tiểu Mẫn, nàng cũng không cần hy sinh chính mình hôn nhân. Nhưng mà đương Du Cẩn Sơn cùng nữ nhi mặt ngoài hài hòa đang ăn cơm, trong lòng mặc sức tưởng tượng cùng Dương Gia hợp tác sau Du ra như diều gặp gió hình ảnh khi, hắn không biết phòng cách vách, nói xong sinh ý nam nhân lúc này cầm lấy trong tay điện thoại, gạt ra một thoán dây số. Lần trước Dương Gia trưởng tử Dương Chính Hiên có phải hay không tính toán tìm ta hợp tác? Đúng vậy buồn. Lúc ấy Ngài Dự đánh giá một chút nguy hiểm cùng tiền lời, cảm thấy Dương Chính Hiên không đáng đầu tư, vì thế từ chối. Nam Nhân sau khi nghe xong, tuy ý đắp ở đầu gối đầu ngón tay thói quen tính đánh bài cái, cấp điện thoại kia đầu hạ chỉ thị. Nếu Dương ra con thứ cùng Du ra Du Thi Diêu chính thức liên hôn, vậy người liên hệ Dương Chính Hiên, liền nói Phó Thị sẽ là hắn đoạt quyền chỗ dựa. Chương 29 Từ lần trước tuần tra thương trường ngẫu nhiên gặp được sau bị Du Tiểu Mẫn cự tuyệt, Phó Nham Thần đã vài tháng chưa thấy được nàng vừa rồi đi ngang qua cách vách phòng nghe được nàng thanh âm phó nham thần cho rằng trải qua mấy tháng bình tĩnh chính mình có thể bình tĩnh đối mặt du tiểu mẫn coi như nàng trước nay không xuất hiện ở chính mình sinh mệnh nhưng trái tim chỗ sâu trong hơi hơi chua suất cảm hứng lên trên dũng thời điểm phó nham thần biết chính mình làm không được không có biện pháp đem nàng trở thành người xa lạ cũng không có biện pháp nhìn đến nàng bị du ra khi dễ ngồi yên không nhìn đến cắt đứt điện thoại phó nham thần cũng không có đuổi theo ra đi gặp du tiểu mẫn ý tứ Rốt cuộc nàng đều nói chính mình có nam nhân, nếu hắn lại dây dưa, cũng quá không phẩm. Chỉ là vô tình đem hai mắt nhìn phía ngoài cửa sổ thời điểm, phó nham thần lơ đãng thoáng nhìn nhà ăn tầng dưới cùng ngoại cái kia nhìn di động trên mặt treo sán lạng tươi cười nhân nhi, nguyên bản thanh thản gục xuống ở đầu gối ngón tay, hơi hơi cuộn lại thành một cái khắc chế độ cung. Du tiểu mẫn cơm nước xong về nhà, thanh thản ổn định lại mã 3.000 tự sau, thấy thời gian không sai biệt lắm liền đứng dậy chuẩn bị đi tiếp hải tử. Du tiểu thư. Hôm nay vẫn là ngươi tiếp hải tử sao, muốn hay không ta đi. Gần nhất đa đa thượng nhà trẻ, chương tỷ liền cảm thấy chính mình có điểm nhàn, xuất phát từ chuyên nghiệp thái độ, nàng chủ động đưa ra muốn đi tiếp hải tử. Du tiểu mẫn lại lắc lắc đầu. Ta có rảnh nói tận lực chính mình tiếp, bảo bảo ở trong trường học tưởng mụ mụ, một tan học liền nhìn đến ta sẽ tương đối cao hứng. Chương tỷ ngươi chuẩn bị cơm chiều liền có thể, nếu cảm thấy nhàm chán, có thể dẹp dẹp táo lông làm điểm chính mình thích sự tình. Ai hảo. Trong nhà vệ sinh buổi sáng đều đã làm tốt, chương tỷ buổi chiều một đại đoạn thời gian đều thực nhàn rỗi, cho nên nàng sắc thật mua len sợi ở dẹt áo lông. Phía trước là cho nữ nhi dệt, nhưng hiện tại xem du tiểu mẫn khách khí như vậy, nàng liền nghĩ dứt khoát cấp đa đa cùng du tiểu mẫn cũng dệt vài món tống cổ thời gian. Nàng đối chính mình châm dệt kỹ thuật có tin tưởng, nữ nhi cao trùng khi liền nói nàng trong phòng ngủ nữ hài tử nhìn đến nàng tình yêu láo lông láo hâm mộ, nàng tưởng du tiểu thư cùng đa đa khẳng định cũng sẽ không ghét bỏ. Du tiểu mẫn không biết Trương tiêu thuệ suy nghĩ, dựa theo dự đánh giá thời gian trước tiên xuất phát, đi vào nhà trẻ thời điểm phụ cận xe vị cũng đã thực mãn, nàng tìm một vòng mới ở xa hơn một chút địa phương đình đến xe. Đi bộ một đoạn đường sau, nàng đi vào nhà trẻ cổng trường, tiếp hải tử đội ngũ càng là đã xếp thành trường long. Nhà ngươi hải tử gần nhất mấy ngày còn khóc cái mũi sao. Đừng nói nữa, ngày đầu tiên mặt khác hải tử đều ở khóc, nhà ta phi phi tò mò mà tham dò món đồ chơi căn bản không phản ứng. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau bắt đầu hắn ngược lại bắt đầu nháo, hôm nay cũng không chịu đi học, là hắn ba ba sách theo hắn tiến nhà trẻ. Nhà ta cũng vẫn luôn không nghĩ đi học, hôm nay buổi sáng hống nàng tới, đến muộn nửa giờ đâu. Nghe nữ nhi của ta nói hải tử đến thích hứng đã lâu mới có thể, lập tức lại muốn cuối tuần, nói không chừng thứ hai tuần sau mới là hải tử bùng nổ kỳ, ở nhà ngây người hai ngày phòng chừng càng không nghĩ tới trường học. Một trận ra trưởng thở ngắn than dài cộng minh khi. Tiểu nhất ban trong đội ngũ các gia trưởng lại đều vui tươi hớn hở. Nhà ta nhưng không như vậy, ngày đầu tiên đưa xong hải tử ta còn không yên tâm, không nghĩ tới hải tử về nhà cư nhiên thuyết minh thiên còn tưởng thượng nhà trẻ. Nhà ta thích hứng cũng không tồi, cùng ta nói ở nhà trẻ giao cho tân bằng hưu thực vui vẻ. Nghe nói chúng ta trong ban có cái đặc biệt lợi hại đặc biệt thông minh tiểu bằng hưu, hắn còn dạy ta nhi tử chơi đất dẻo cao su, ngày hôm qua ta nhi tử cho ta triển lãm hắn thành quả, hắn đều sẽ niết sủi cảo du tiểu mẫn nghe được tiểu nhất ban các gia trưởng nói chuyện thiếm, trong lòng lo chính mình nghĩ bọn họ nói đặc biệt thông minh lợi hại bảo bảo có thể hay không là nhà mình đa đa đâu nhưng mà du tiểu mẫn trong lòng tự hào cảm giác thành tựu mới vừa dâng lên nàng di động lại bỗng nhiên nhận được tiểu nhất ban chủ nhiệm lớp điện thoại chủ nhiệm lớp trong điện thoại nói nhà nàng hài tử cùng khác tiểu bằng hưu đánh nhau hiện tại ở văn phòng hy vọng nàng đánh tạp tiến cổng trường sau qua đi một chút du tiểu mẫn ngẩng đầu vừa thấy Quả nhiên nhìn thấy chính đi ra lớp tiểu nhất ban đội ngũ trung, không có nhi tử thân ảnh. Sao lại thế này? Nhà nàng đa đa như thế nào sẽ cùng hài tử khác đánh nhau a? Hắn như vậy ngoan. Du tiểu mẫn đứng ở gia trưởng thật dài trong đội ngũ, nâng cổ nôn nóng đi phía trước vọng, chỉ hy vọng đội ngũ đi được nhanh lên, lại nhanh lên. Tuy rằng là nhà trẻ tiểu bằng hưu đánh nhau, nhưng Du tiểu mẫn biết đa đa lớp có mấy cái tiểu nam hài lớn lên đặc biệt chắc định, nàng tưởng vạn nhất đa đa bị đả thương làm sao bây giờ? du tiểu mẫn trong đầu tưởng tượng đến đa đa bạch bạch nộn nộn gương mặt bị chảo thương hoặc là đánh ô thanh trong lòng liền từng đợt hoảng hốt hận không thể lúc này có thể cắm thượng cánh tức khắc bay đến đa đa bên người du tiền tài kiến đương đội ngũ rốt cuộc bài đến du tiểu mẫn nàng thành công soát tạp sau cũng bất chấp mặt khác ra trưởng ánh mắt trực tiếp dùng chạy hướng nhà trẻ tiểu nhất ban chủ nhiệm lớp văn phòng mà đi nhưng mà đương du tiểu mẫn thở hồng hộp đi vào văn phòng cửa trong chiều vừa thấy sự tình lại có chút ra ngoài chính mình đoán trước Nhà nàng nhi tử êm đẹp đứng ở trong văn phòng, nhưng thật ra hắn đối diện, một cái cánh tay giống củ sen giống nhau thô tiểu nam hài, che lại chính mình mông cùng gương mặt, một đôi mắt khóc đến giống hạch đảo. Lao sư, chuyện gì xảy ra? Tiểu phong. Du tiểu mẫn trong mắt nghi hoặc mà hướng trong đi, còn chưa đi đến đa đa phụ cận, đồng nhiên một đạo khiếp sợ hỗn loạn đau lòng thét trói thai vang lên ở nàng phía sau. Sau đó du tiểu mẫn bả vai bị một tễ. Nàng liền nhìn đến một cái hóa lửa cháy môi đỏ giả dạng cao lớn nữ tính đấu đá lung tung so nàng trước một bước đi tới rồi hải tử trước mặt. Tiểu phong, ta đáng thương tiểu phong ngươi làm sao vậy, chỗ nào đau, bị thương nghiêm trọng sao. Tới, làm mụ mụ nhìn xem. Tiên nữ nhân nói, sân hải tử còn không có phản ứng lại đây liền phải cởi ra hắn quần xem thương thế. Vừa rồi còn ở gào giống khóc giống hải tử, đại khái là bị hắn mụ mụ tào thao tác sợ ngây người, tiếng khóc tức khắc không co không nói, gắt gao giữ chặt quần của mình nôn nóng mụ mụ không cần bái ta quần ngượng ngùng nhưng mà béo nam hải thoạt nhìn chấp lịch thực tế sức lực căn bản thắng không nổi hắn mụ mụ cường thế sau đó du tiểu mẫn liền trơ mắt nhìn kia hải tử quần bị lay xuống dưới nguyên bản du tiểu mẫn cho rằng hải tử khóc nháo hơn phân nửa là giả vờ rốt cuộc vừa rồi hắn khóc thút thít cùng máy móc khống chế giống nhau nói rừng là rừng nhưng trên thực tế hải tử trắng bóng trên mông thật đúng là có một khối nhạt meo xanh tím không tính nhìn thấy ghê người nhưng cũng khẳng định té bị thương lão sư có phải hay không cái này tiểu nam hải đánh ta nhi tử ngươi nhìn xem ta nhi tử mông đều bị đánh xanh tím trên má cũng xương đỏ còn tuổi nhỏ liền động thủ đả thương người ta làm sao dám yên tâm đem hải tử lưu tại lớp học tống diệu phong mụ mụ ngài đừng nóng nổi hải tử gian đùa giỡn có đôi khi cũng là bình thường sở dĩ kêu các ngươi tới đâu gần nhất hải tử xác thật thương tới rồi thứ hai ta hỏi hải tử sự tình thật nguồn, một cái vẫn luôn khóc một cái lại nhắm miệng không chịu nói chuyện cho nên ta mới kêu các ngươi lại đây hiểu biết một chút Nhìn xem chuyện này rốt cuộc xử lý như thế nào. Không phải nhà trẻ lục lão sư bất công, thật sự là bị chỉ đánh người du tiền tiểu bằng hưu quá ngoan ngoãn. Ngày đầu tiên đi học là có thể giúp lão sư hống hài tử đừng khóc náo, lúc sau càng là thường xuyên trợ giúp mặt khác tiểu bằng hưu. Mỗi lần nàng phát video thời điểm, hắn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ biểu tình khóc khóc nhưng một đôi mắt lập lệ hồn nhiên ngượng ngùng quan mang, trực tiếp có thể đem người manh hóa. Như vậy một cái thiên sứ hài tử, sao có thể đánh người đâu? nếu không phải tống diệu phong chỉ vào du tiền tiểu bằng hữu nói hắn đánh người hơn nữa hải tử trên người sắc thật mang thương lục lao sư căn bản không thể đem đánh nhau chuyện như vậy cùng du tiền tiểu bằng hữu liên hệ lên đùa giỡn bình thường lao sư ngươi có phải hay không thu nhân ra ra trưởng chỗ tốt hảo nói như vậy ngươi nhìn xem ta nhi tử trên người thường đều như vậy còn bình thường xử lý như thế nào ta xem như vậy tiểu hải tử trực tiếp khuyên lui liền hảo đặt ở trong ban đối mặt khác hải tử đều là uy hiếp Tống Diệu phong mụ mụ như vậy một rỗi, nói được lục lao sư không trừng phạt du tiền bảo bảo chính là bất công giống nhau. Du tiểu mẫn ở nàng mặt sau nghe được, nhíu mày chạy nhanh tiến lên giữ gìn nhà mình như tử. Tống Diệu phong mụ mụ phải không, ta là du tiền tiểu bằng hữu mụ mụ, bất luận cái gì sự tình đều phải giảng bằng chứng, ở còn không hiểu biết sự tình chân tướng phía trước, sớm như vậy có kết luận không hào đi. Bằng chứng. Ta nhi tử trên người thương chẳng lẽ không phải bằng chứng sao? thương ở ta nhi tử trên người ngươi đương nhiên không đau lòng nếu là ngươi nhi tử bị đánh thành như vậy ta xem ngươi còn có thể đứng nói chuyện không eo đau trong chốc lát cùng ta đi bệnh viện ta phải cho ta nhi tử làm toàn thân kiểm tra tiền thuốc men các ngươi ra còn có ngươi nhi tử khả năng có bạo lực khuynh hướng ta kiến nghị ngươi đem nhi tử mang đi xem bác sĩ tâm lý tạm thời vẫn là đừng tới trường học đến hảo tống diệu phong mụ mụ lời nói khắc nghiệt lại bén nhọn du tiểu mẫn lại không nghĩ cùng nàng cãi nhau ra rốt cuộc nàng cũng không am hiểu cãi nhau Cho nên đem người nọ nói đương gió thoảng bên hai, du tiểu mẫn quay đầu dò hỏi lục lao sư. Xin hỏi trong trường học có theo dõi sao, ta hay không có thể nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng mà lục lao sư nghe được du tiểu mẫn vấn đề, lại thập phần xấu hổ. Hai cái tiểu bằng hữu là đi bên ngoài hoạt động thời điểm đã xảy ra tranh chấp, lúc ấy hài tử nhiều, nhậm khóa lao sư không có kịp thời phát hiện, chờ đổi tới bọn họ bên người thời điểm hài tử đã ngã xuống đất ở khóc, mặt khác tiểu bằng hữu đều sợ hãi không ai nói được rõ ràng là chuyện như thế nào nhưng nơi đó lại là theo dõi góc chết du tiểu mẫn nghe được lão sư nói mày nhăn đến càng khẩn nhưng nàng trong lòng vẫn là không có biện pháp tin tưởng chính mình hài tử sẽ vô duyên vô cớ đánh người vì thế nàng ngồi xổm xuống thân tới tầm mắt cùng vẫn luôn trầm mặc du tiền bảo bảo tê bình cũng xoa hắn gương mặt làm hắn có thể cùng chính mình đối diện đa đa ngươi nói cho mụ mụ cái kia tiểu bằng hữu là ngươi đả thương sao Du tiền bảo bảo gần nhất mấy ngày vẫn luôn tranh thủ hảo hảo biểu hiện chính là hy vọng mụ mụ có thể biết được hắn là nhà trẻ nhất ngoan bảo bảo, là mụ mụ kiêu ngạo. Nhưng mà hôm nay hắn gây chuyện còn làm hại mụ mụ bị kêu ra trưởng. Hắn trước kia nghe Khải Khải nói, ở trường học bị kêu ra trưởng là một kiện thực làm người cảm thấy mất mặt sự tình. Hắn khảo thí khảo không đạt tiêu chuẩn bị kêu một lần sau, về nhà liền thu được ba ba béo tấu đại lễ bao. Du tiền bảo bảo từ sinh ra tới nay, cái này mụ mụ liền chưa từng có đánh qua hắn nhưng hắn trong lòng cũng có chút sợ hãi bởi vì ngày hôm qua du tiền bảo bảo trong lúc vô tình ngắm đến chương tiêu tuệ soát video ngắn màn hình di động vừa vặn nhìn đến một cái tương quan video trong video trước đoạn hải tử ra trưởng đối hải tử khi còn nhỏ các loại yêu thích khen nhưng hình ảnh vừa chuyển nguyên bản ôn nhu mụ mụ trong tay liền cầm trổi lông gà hung thân ác sát nguyên nhân bất quá là hải tử tác nghiệp làm không được cái kia video mấy chục vạn cái điểm tán cấp du tiền bảo bảo để lại khắc sâu ấn tượng Du tiền bảo bảo lúc ấy nhìn đến thời điểm trong lòng chính là run lên, nhưng mà video mặt sau cái kia khóc thút thít nữ hải cư nhiên còn cho người ta để lại một câu tròn nên ái sẽ biến mất đúng không? Lời này giống như ma chú bồi hồi ở du tiền bảo bảo trong lòng, kêu hắn trở nên lo được lo mất lên. Đúng vậy, du tiền bảo bảo rất tưởng nói dối nói kia không phải hắn đã thương, nhưng nhân ra trên người còn có thương tích đâu, hắn cảm thấy nói dối chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. Nhưng nói xong hắn lại thập phần hối hận. Mụ mụ có thể hay không cảm thấy hắn là cái nghịch ngợm hài tử không bao giờ yêu hắn. Có thể hay không về nhà cũng biến thành cái kia sẽ đánh người ma quỷ mụ mụ. Du tiền bảo bảo muốn ôm lấy mụ mụ nói chính mình sai rồi, về sau gặp được sự tình nhất định trước tiên nói cho lao sư, nhưng hắn lại cảm thấy lần sau phát sinh chuyện như vậy chính mình vẫn là sẽ nhịn không được đánh trả. Cho nên giải thích lời nói ở trong miệng bồi hồi một trận, cuối cùng vẫn là bị du tiền bảo bảo nuốt trở lại bụng. Nhưng mà du tiền bảo bảo trong tưởng tượng mụ mụ nghe được hắn nói sắc mặt đột biến, cưỡng chế hắn cùng người ta xin lỗi sự tình không có phát sinh. Nang mụ mụ, trên mặt vẫn là ôn ôn nhu nhu, một đôi mắt không có đối hắn chức trách cùng hận sắt không thanh thép, ngược lại mang theo cổ vũ lại dò hỏi hắn. Kia đa đa có thể nói cho mụ mụ vì cái gì muốn đánh người, ai trước động tay sao? Vì cái gì đánh người? Ai trước động tay? Tuy rằng chỉ số thông minh hơn người, nhưng du tiền bảo bảo rốt cuộc cũng chỉ là cái tám tuổi hài tử, có ngôn ngữ thiên phú, máy tính thiên phú cùng với cường đại học tập năng lực hắn bởi vì tiếp xúc ngoại giới quá ít trong đầu tri thức rất nhiều phương diện còn cần hoàn thiện hắn chỉ biết đánh người là không đúng lão sư cũng nói nhà trẻ không thể đánh nhau hơn nữa hắn còn đem người đả thương chính mình lại hoàn hảo không tổn hao gì cho nên phía trước du tiền bảo bảo đều cho rằng chính mình sông đại họa, sẽ đã chịu trừng phạt nhưng mụ mụ hỏi hắn lại cảm thấy có lẽ đánh người kết quả cũng không phải quyết định hết thảy có lẽ nguyên nhân gây ra trải qua cũng thập phần quan trọng nhìn mụ mụ cổ vũ ánh mắt Dù tiền bảo bảo cuối cùng vẫn là thử đem sự tình nói một lần. Hôm nay ta đem mụ mụ điền tốt trưởng thành sổ tay mang về trường học, lão sư lật xem sau hỏi ta như thế nào không biết ba ba một lan, làm ta hôm nay lấy về ra kêu mụ mụ bổ thượng. Ta liền nói cho lão sư, ta không có ba ba. Sau lại lão sư giống như sợ ta khó chịu liền không hỏi, cũng không kêu ta lấy trưởng thành sổ tay, nhưng tống diệu phong lại ở sau lưng nói, hắn mụ mụ đã nói với hắn, không ba ba hải tử chính là dã hải tử. Làm mặt khác đồng học không cần cùng ta cái này giả hài tử cùng nhau chơi. Tống diệu phong mụ mụ nguyên bản hùng hổ, nghe đối diện hài tử cư nhiên đâu vào đấy tự thuật sự tình chân tướng, một bên kinh ngạc với nhân gia hài tử biểu đạt năng lực đồng thời, một bên xấu hổ lại tức bực. Nói vậy, ta căn bản không giáo hài tử cái gì giả hài tử nói, ngươi cái này tiểu bằng hữu còn tuổi nhỏ cũng không thể nói dối nha. Nhưng nói xong, tống diệu phong mụ mụ ngự khí lại có chút hư. Bởi vì nàng chính mình cũng không xác định có phải hay không thật sự ở nơi nào nói qua cấp quyến mất. Ta chưa nói dối, nếu ngài không có nói qua nói, chính là Tống Diệu Phong đồng học nói dối, trong chốc lát mùi hắn nói không chừng đều sẽ lớn lên giống so nặc tào như vậy trường. du tiền bảo bảo nhìn đến mụ mụ tre ở trước mặt hắn, cái kêu hung nữ nhân liền tính muốn đánh hắn cũng đánh không đến, nói chuyện trở nên đúng lý hợp tính lên, từ đại nhân quần phùng nhìn thấy Tống Diệu Phong chính nhìn lên hắn, hắn còn cố ý dọa người tống diệu phong là nghe qua tì nọc trì ổ chuyện xưa hắn tuy rằng đã mau bốn phía tuổi nhưng trong lòng còn tin tưởng chuyện cổ tích cảm thấy nói dối cái mũi của mình thật sự sẽ biến trường vì thế nghe được du tiền bảo bảo đe dọa hắn mặt đỏ lên vội vàng phản bác là ta mụ mụ nói trong tivi có người mắng con hoang ta hỏi mụ mụ cái gì là con hoang mụ mụ nói giá hải tử không ba ba muốn, mặt khác hải tử cũng không thích cùng đứa con hoang kia chơi tống diệu phong mụ mụ đang ở vì nhi tử suất đầu, đầu. Không nghĩ tới nhà mình Xuân Nhi tử cư nhiên bị người một kích liền nói mê sảng. Nàng lúc ấy có lẽ là nói qua, nhưng ngươi ngày thường làm số học cũng không thấy đến trí nhớ tốt như vậy, như thế nào cố tình đem những lời này cấp nhớ kỹ đâu? Tống Diệu Phong mụ mụ trong lòng cái kia xấu hổ a, nhưng quay đầu lại xem một cái Nhi tử sưng đỏ khuôn mặt nhỏ cùng với nghĩ đến hắn xanh tím ông, Tống Diệu Phong mụ mụ lại đem về điểm này Nhi xấu hổ cấp vứt đến trên chín tầng mê đi. Liên tính nhà ta Hải tử nói nói bậy không đúng, nhưng ngươi cũng không thể đánh người a nhìn một cái ngươi đem nhà ta Tiểu Phong đánh thành bộ dáng gì, mông đều xanh tím nói không chừng còn thương đến xương cốt. Lục Lão sư thấy Tống Diệu Phong mụ mụ trận tròn mắt ngự khí thực hướng bộ dáng, trên mặt rát một cái thân hòa tươi cười, hòa giải. Xương cốt hẳn là không thương đến, Hải tử vừa rồi giống như còn chưa nói xong, chờ ta hiểu biết một chút hoàn chỉnh trải qua, ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Chúng ta trước hết nghe nghe Hải tử nói như thế nào. Du Tiền Bảo bảo cảm giác được chủ nhiệm lớp Lão sư cũng không có đặc biệt trách hắn bộ dáng vì thế tiếp theo lại bắt đầu giảng thuật lúc ấy ta nghe được tống diệu phong đồng học nói thực tức giận liền cảnh cáo hắn nói muốn đi nói cho lao sư ta kỳ thật là hù dọa hắn kết quả hắn quỳnh lên liền triều ta phát lại đây sau đó ta dưới tình thế cấp bách tránh ra hắn đã bị ta phía sau tường bắn ngược té lăn trên đất ngông còn vừa lúc ngồi vào một cục đá liền thương tới rồi đến nỗi trên mặt thương kia sắc thật là ta đánh bởi vì hắn té ngã sau chẳng những mắng ta không ba ba còn nói ta mụ mụ Hắn có thể mắng ta cùng ta ba ba, nhưng ta không hy vọng tống rượu phong đồng học mắng ta mụ mụ, bởi vì ta mụ mụ là trên thế giới tốt nhất mụ mụ, không thể bị mắng. Du tiền bảo bảo nói chuyện thời điểm, đầy mặt nghiêm túc bướng bình, phảng phất thân ảnh nho nhỏ vì bảo vệ mụ mụ có thể hóa thành nhất kiên cố không phá vỡ nổi tâm chán, tan xương nát thịt sẽ không tiếc. Chỉ cần xem hắn sáng ngời hồn nhiên ánh mắt, liền có thể biết hắn nói lời này tuyệt không phải cầu vồng thí lấy lòng người, mà là đánh tâm nhãn nghĩ như vậy du tiểu mẫn nghe được du tiền bảo bảo thiệt tình lời nói một đôi mắt nháy mắt liền toan nhiệt lệ tràn đầy nàng hốc mắt lại theo nàng khỏe mắt lăn xuống nhưng nàng không kịp sát liền gấp không chờ nổi ôm chặt lấy nhà mình bảo bảo một lòng thật lâu không thể bình tĩnh lục lao sư cũng bị du tiền bảo bảo đối mẫu thân ái đả động nàng tưởng thật tốt hài từ a tuy rằng đánh người là không đúng nhưng tống diệu phong trước động tay du tiền bảo bảo không nhào lên đi đánh nói nói không chừng tống diệu phong bỏ dậy đến tiếp tục đánh người nhìn một cái du tiền bảo bảo tiểu thân thể có thể chịu được tống rượu phong đồng học đại thân thể công kích sao hiển nhiên là không thể cho nên trình độ nhất định thượng nói hắn đều là tự vệ lục lao sư tính toán việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không làm ai về nhà nấy liền tính nhưng mà du tiền bảo bảo mụ mụ ôm xong hải tử sau lại đứng lên lôi kéo nhà mình bảo bảo nói tới đa đa cùng tống rượu phong đồng học nói tiếng thực xin lỗi du tiền bảo bảo căn bản không nghĩ xin lỗi bởi vì hắn vẫn là cảm thấy tống rượu phong nên đánh Hắn tình nguyện bị mụ mụ đánh một đốn, cũng không nghĩ mụ mụ bị mắng. Hắn vừa rồi chưa nói tất cả đều là bởi vì sợ mụ mụ nghe được khó chịu. Thực tế tống diệu phong lúc ấy mang đến nhưng khó nghe, giống cái rác rưởi bay ra tới mau rồi bỏ giống nhau gọi người chán ghét. Nhưng du tiền bảo bảo không chịu xin lỗi, hắn mụ mụ lại chiều tống diệu phong mụ mụ cúi đầu nghiêm túc nói: thực xin lỗi, là ta không giáo hảo hài tử, hắn đả thương người xác thật là hắn không đúng. Tống diệu phong đồng học tiền thuốc men ta sẽ toàn bộ bồi phó đến lúc đó ngài tin nhắn ta cho ta cái biên lai like là được du tiền bảo bảo không thể gặp du tiểu mẫn ăn nói khép nép bộ dáng nguyên bản không có gì biểu tình khuôn mặt nhỏ tức khắc duy trì không nổi nữa hắn vọt tới du tiểu mẫn trước mặt lôi kéo du tiểu mẫn tay sau đó một đôi mắt trong suốt nước mắt đại tích đại tích đi xuống rớt mụ mụ không có sai là ta không đúng ta không nên đánh người còn đem người mặt đánh xưng lên khu khu nếu các ngươi đều xin lỗi kia chuyện này liền thôi bỏ đi chúng ta còn có việc liền đi trước Đối diện gia trưởng nhận sai thái độ tốt đẹp, nhân gia hải tử giữ gìn khởi mụ mụ bộ dáng kêu tống rượu phong mụ mụ tâm đều phải bị manh hóa, nàng rốt cuộc hung không ra, không thể hiểu được nội tâm còn rất băn khoăn. Vì thế kéo lên nhi tử, nàng lại rộng lượng mà bổ sung nói. Tiên thuốc men liền tính, nhà ta nhi tử thoạt nhìn giống như cũng không thương đến xương cốt, hai ba thiên phỏng trường bản thân là có thể hảo. Nhưng mà tống rượu phong mụ mụ không nghĩ tới, vừa rồi còn ăn nói khép nép cùng nàng xin lỗi kia xinh đẹp mụ mụ giờ phút này lại rỗi tay ngăn cản nàng trên người một sửa vừa rồi nhu nhược trở nên cường thế lại lạnh nhạt tiền thuốc men không cần các ngươi miễn nhưng là tống diệu phong mụ mụ ngươi có phải hay không quên mất cái gì cái gì sự tình đều xử lý xong rồi nàng đều một sự nhịn chín sự lành còn có chuyện gì tống diệu phong mụ mụ trừng lớn mắt trong óc còn có chút nốc lại nghe nàng phía sau nhi tử lôi kéo nàng góc cao ấp đúng ra tiếng mụ mụ ta cũng đánh người chỉ là không đánh tới người đánh tới chính mình nga còn mắng chửi người tống diệu phong mụ mụ lúc này mới phản ứng lại đây nguyên lai nhân gia muốn kêu bọn họ mẫu tử cũng xin lỗi đương sự khi tống diệu phong mụ mụ trong lòng chính là một câu phản bác dựa vào cái gì à nàng nhi tử bị đánh thành như vậy đối phương căn bản không thương đến nhưng nàng một cúi đầu ánh mắt liền vọng vào một đôi ướt át nhuận hồn nhiên sáng ngời mắt nhỏ ở ngày đó thật thanh triệt đồng tử nhìn chăm chú hạ, tống diệu phong mụ mụ bỗng nhiên liền cảm thấy thế gian ô chọc đều không nên ô nhiễm như vậy tỉnh thổ Khu khu, nhi tử, lại đây xin lỗi, về sau không chuẩn tùy tiện mắng chửi người đánh nhau, kia đều là hư hải tử hành vi. Nói xong, Tống Diệu Phong mụ mụ lại nghĩ tới cái gì dường như xấu hổ giải thích. Lúc trước mụ mụ xem tivi cho ngươi nói bên trong từ ngữ, nhưng cũng không phải kêu ngươi giống những cái đó không hiểu lễ phép hư hải tử học tập mắng chửi người, đã biết sao. Tống Diệu Phong cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó béo đô đô thân thể biến vận mà đi đến du tiền bảo bảo trước mặt cũng học vừa rồi đối phương xin lỗi bộ dáng túi mình vái chào, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói: "Thực xin lỗi, ta không nên sau lưng nói ngươi nói bậy, bởi vì mụ mụ nói ta ở nhà trẻ nghịch ngợm liền không cần ta, ta lúc ấy sợ hai mươi muốn đi kéo ngươi. Còn có, mụ mụ ngươi xinh đẹp lại ôn nhu, giống tiên nữ tỷ tỷ giống nhau, ta không nên nói nàng." Du Tiền Bảo Bảo nguyên bản trong lòng còn nghẹn khí đâu, lúc này nghe Tống Diệu Phong khích lệ chính mình mụ mụ, đương nhiên những cái đó khí liền tan. Kia đương nhiên Ta mụ mụ là trên thế giới xinh đẹp nhất nhất ôn nhu hảo mụ mụ. Đương sự khi Tống Diệu Phong ngắm liếc mắt một cái du tiền bảo bảo mụ mụ, trong lòng cũng phi thường tán thành hắn nói. Sau đó hắn mới vừa dùng hâm mộ ánh mắt quay đầu lại, lại phát hiện nhà mình mụ mụ xem hắn ánh mắt phi thường đáng sợ, cầu sinh dục quay phá, Tống Diệu Phong chạy nhanh dùng bụ bấm cánh tay ôm lấy nhà mình mụ mụ đuổi. Sau đó khí thế ngất trời giống lên câu: Ta mụ mụ cũng là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Đại khái là bị nhi tử chụp cầu vương thí. Tống Diệu Phong mụ mụ một chương môi đỏ đi theo phát ra trung khí mười phần sang sảng cười to. Xem ra ngươi mông đã không đau a, về sau không được khi dễ tiểu đồng học biết không. Tống Diệu Phong đồng học nghe được nàng mụ mụ nói, lại ngượng ngùng mà gãi gãi hắn tức phát, kỳ thật ta kêu mặt khác đồng học không cần cùng hắn chơi, là tưởng chính mình một người cùng du tiền đồng học làm bằng hưu. Trong ban thích du tiền đồng học tiểu bằng hưu quá nhiều, ta phía trước muốn tìm hắn chơi, đều bị tê đi rồi. Tống Diệu Phong lời kia vừa thốt ra ở đây mấy cái đại nhân đều trợn mắt há hốc mồm tiểu bằng hưu ngươi này phương pháp thực cực đoan a hiểu lầm nguyên lai like đều là hiểu lầm ha ha ha tống diệu phong mụ mụ cười đến xấu hổ cực kỳ cảm thấy nhà mình nhi tử tâm cơ thật là không mắt thấy về nhà xác thật đến hảo hảo giáo dục giáo dục bằng không về sau tìm không thấy bằng hưu không nói lớn lên phòng chừng cũng chú cô sinh du tiền bảo bảo ở bị khen mụ mụ sau nhưng thật ra đã không mang thủ trong ban đồng học đều là ta hảo bằng hưu Nhưng ngươi nếu là tưởng cùng ta làm huynh đệ, vậy đến hảo hảo học tập. Hiện tại sư môn liền hắn cùng sư phụ hai người, sắc thật có chút đơn bạc. Có lẽ hắn có thể bồi dưỡng mấy cái sư đệ. Ta nhất định hảo hảo học tập. Lục lao sư cũng không biết vì sao một hồi đánh nhau cuối cùng liền thành giao hữu đại hội. Bất quá có thể hòa bình giải quyết chuyện này, nàng cũng là yên tâm. Tiểu hai tử cãi nhau ầm ĩ cũng là bọn họ ma hợp một cái quá trình. Hôm nay hai vị này tiểu bằng hữu tuy rằng đều phạm sai lầm. Nhưng cũng đều là dũng cảm thừa nhận sai lầm, biết sai liền sửa hảo hải tử. Về sau đại gia phải hảo hảo ở chung biết không? Bọn nhỏ giải hòa sau, Tống Diệu Phong mụ mụ cũng tự nhiên thuộc địa đem du tiểu mẫn trở thành hảo tỷ muội. Nhà ta Tống Diệu Phong khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu sau lại ăn thuốc bổ sau bắn ngược liền thành béo hoa hoa, trong tiểu khu hải tử đều không muốn cùng hắn cùng nhau chơi, còn gọi hắn tiểu mập mạc. Ta cảm thấy hắn là thiệt tình tưởng cùng du tiền bảo bảo giao bằng hưu, chỉ là dùng sai rồi phương pháp. Hy vọng ngươi đừng để ý a Ta đã nhìn ra, Tống Diệu Phong Tiểu bằng hữu tâm nhãn không xấu. Tống Diệu Phong mụ mụ nghe Du Tiểu mẫn trong giọng nói thật sự không trách toán ý tứ, hơi có chút ngượng ngùng nói. Không biết này cuối tuần các ngươi có thể hay không, nhà ta Tiểu Phong vẫn luôn muốn đi FV đút công viên giải trí, nhưng hắn lại cảm thấy một người đi không thú vị. Du Tiểu mẫn nghĩ nghĩ, cảm thấy nam Tiểu Hải tử trưởng thành là đến nhiều giao mấy cái bằng hữu, nhà nàng không có nam tính trưởng bối. Nhiều tiếp xúc nam hải tử có lẽ hải tử sẽ càng có nam tử khí khái. Vì thế Du Tiểu Mẫn gật gật đầu. Hảo A, kia cuối tuần thấy. Chương 30. Cùng tống rượu phong mẫu tử tách ra sau, Du Tiểu Mẫn nắm bảo bảo tay hướng dừng xe vị đi. Du Tiền bảo bảo dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, ngồi ở an toàn trên chỗ ngồi cũng là ngoan ngoan ngoan ngoãn, thẳng đến Du Tiểu Mẫn nửa đường dừng xe cho hắn mua cái dâu tây bánh kem. Mụ mụ, vì cái gì cho ta mua bánh kem A? Hôm nay ta biểu hiện không hảo hại ngươi mất mặt, ngươi như thế nào đều không tức giận. Du tiền bảo bảo nói chuyện thời điểm đầu nhỏ ép tới thấp thấp, một bộ chịu chi hổ thẹn bộ dáng. Du tiểu mất thấy, trong mắt dạng ra chút ôn nhu ý cười. Đánh người là không đúng, nhưng chúng ta đã cùng thụ hại đồng học nói tạ tội nha, hơn nữa kia đều là ngươi đồng học chủ động khiêu khích. Vô duyên vô cơ đánh người là muốn tiếp thu phê bình, nhưng nhà ta bảo bảo đó là vì bảo hộ mụ mụ, mụ mụ hôm nay bị bảo bảo bảo hộ cho nên muốn muốn cảm tạ một chút bảo bảo, bởi vì ngươi là ta tiểu anh hùng đâu, tiểu anh hùng. Du tiền bảo bảo nghe được mụ mụ nói, nguyên bản hạ xuống cảm xúc lập tức trở nên ngẩng cao lên, trong đầu cũng phảng phất đông nhiên trăm hoa đua nở, muôn tiếng nghìn hồng, hoa thơm chim hót một mảnh xuân ý rải rào. Nhìn thấy bảo bảo trong mắt một lần nữa tỏa sáng sáng rọi, Du tiểu mẫn tiếp tục đánh xe về nhà, thuận tiện cùng bảo bảo thương lượng sự tình. Đa đa, ngươi thích dương cầm sao? Miểu miểu a di nói ngươi có âm nhạc thiên phú nếu ngươi thích nói mụ mụ tưởng cho ngươi báo cái dương cầm ban du tiểu mẫn khi còn nhỏ gia đình điều kiện không tốt là không học quá này đó nhưng nàng còn nhớ rõ đi học thời điểm mỗi khi văn nghệ hội diễn nhìn đến cá biệt đồng học dương cầm đàn vi ô lông hoặc là vũ đạo ưu dị bộ dáng trong lòng cũng sẽ sinh ra chút hâm mộ hiện tại có điều kiện nàng nghĩ hải tử nguyện ý nói kia cũng nên cho hắn an bài lên rốt cuộc thời đại ở phát triển liền tính là ở cái này tiểu thuyết kéo dài ra thế giới cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt Nhà nàng Hải tử không thể thua ở trên vạch xuất phát. Không cần cầu hắn mọi thứ tinh thông đi, ít nhất đến có giống nhau có thể lấy đến ra tay. Này đó hưng thú yêu thích cũng có thể nung đúc hắn tình cảm, phong phú hắn sau khi học xong thời gian. Bất quá Hải tử con nhỏ, dù tiểu mẫn cũng không nghĩ cấp Hải tử áp lực, liền cười nói. Cũng không cần khảo cấp làm như nghiệp, coi như hưng thú yêu thích, mỗi tuần đi cái một hai lần cái loại này là được. Ở trong nhà yêu cầu luyện tập nói, ta mỗi ngày buổi tối đằng ra điểm chơi lệ gộ thời gian. Du tiền bảo bảo nghe được mụ mụ nói, nghĩ thầm những cái đó nhạc cao hắn xếp gỡ, gỡ xếp, kỳ thật cũng có chút nhằm chán, thay đổi đồ vật tống cổ thời gian cũng không tồi, vì thế gật gật đầu. Ta nghe mụ mụ. Du tiểu mẫn nghe được bảo bảo trả lời, trong đầu rồi lại toát ra một cái ý tưởng. Kỳ thật mụ mụ còn tưởng cấp bảo bảo báo cái tán đánh ban, nhưng tán đánh nói, mụ mụ chính mình cũng tưởng báo danh, chúng ta có thể cùng đi thượng, Bởi vì mụ mụ cảm thấy, tuy rằng chúng ta không thể chủ động đánh người. Nhưng bạn nhất gặp được nguy hiểm nói, cũng là yêu cầu phòng vệ chính đáng, hơn nữa về phương diện khác cũng có thể rèn luyện chúng ta thân thể. Vừa nghe có thể cùng mụ mụ cùng nhau thượng, du tiền bảo bảo trong mắt hiển nhiên toát ra so vừa rồi càng sáng ngời sáng giỏi. Ta thích cùng mụ mụ cùng nhau học tàn đánh. Du tiểu mẫn tử kinh chiếu hậu nhìn thấy bảo bảo nói chuyện một chương tất cả đều là cô la gen trên mặt hỗn loạn hưng phấn quả táo hồng, trong lòng đối với kế tiếp phong phú nhật tử cũng tràn ngập chờ mong. Cuối tuần... Phó gia nhà cũ nên đón phó lao thái thái lao khuê mật cùng nàng mới vừa thượng nhà trẻ tiểu cháu gái. Ngày thường quặn cũ é nhà cũ tức khắc trở nên có chút náo nhiệt lên. Phó nãi nãi, ngài ra điểm tâm ăn ngon thật, so với ta ra đầu bếp làm được điểm tâm còn muốn ăn ngon ai, ta ăn 100 lần đều sẽ không nhị. Tiểu nữ hải không phải lần đầu tiên tới phó gia nhà cũ, nguyên bản liền nhận thức phó lao thái thái, ở Mỹ thực vây quanh hạ càng là trên mặt hàm chứa cười ngọt ngào liền cùng phó lao thái thái trò chuyện lên. Nguyệt Nguyệt hiện tại thượng nhà trẻ mẫu giáo bé đi, có hay không khóc nhẹ a? Liền. Liền khóc một hồi một lát, sau đó Nguyệt Nguyệt thực dung cảm cũng chưa khóc. Nhắc tới khóc nhẹ sự tình, Nguyệt Nguyệt tiểu bằng hữu trên mặt thoáng có chút xấu hổ, nhưng nàng lại nghĩ tới mụ mụ khen ngợi, ngay sau đó nâng lên cảm cảm thấy thực tự hào. Một bên cắt mãi mãi nghe được tiểu cháu gái vinh vào hống hống khoe khoang, đều cười ra nếp nhăn trên trán. Ngày đầu tiên biểu hiện là không tồi, nhưng mới vừa đi vào lúc ấy khóc đến hạt đầu vàng lạch, cạch lạch cạch rớt. Sau lại vẫn là lớp học có vị tiểu bằng hữu bắn dương cầm sướng ca hống một đám khóc nháo hài tử, đại gia bị cái loại này vui sướng làn điệu cảm nhiễm cảm xúc, mới đình chỉ tiếng khóc. Nguyệt Nguyệt về nhà thời điểm nói nha, nhìn thấy mọi người đều không khóc, nàng ngượng ngùng lại khóc ra tới. Phó Lao Thái Thái nghe xong, kinh ngạc mà đỡ chính mình hình tròn tơ vàng mắt kính, ngự mang kinh ngạc. Thế nhưng còn có hài tử ngày đầu tiên đi học là có thể giúp lão Sư hống đồng học sao? Cắt mãi mãi hiển nhiên qua một vòng trong lòng cũng vẫn là đối đứa bé kia kinh ngạc cảm thán liên tục. Cũng không phải là, ta này còn giữ ra trưởng phát video đâu, thật là đặc biệt đặc biệt xinh đẹp lại hiểu chuyện hài tử, cùng tranh tết ra tới hoa hoa dường như, nhưng làm cho người ta thích. Cắt mãi mãi nói đem video chuyển phát cấp phó lão thái thái nhìn. Ta cũng thích du tiền đồng học, ta cùng hắn đã là bạn tốt lạc, lần trước chúng ta còn cùng nhau chơi quá mọi nhà. Ta muốn làm hắn tân nương tử, nhưng du tiền đồng học nói tiểu hài tử không thể làm tân nương tử Hắn liền mang theo chúng ta cùng nhau chơi phòng cháy cứu viện, nhưng có ý tứ. Phòng cháy cứu viện? Như thế nào chơi nha? Phó Lao Thái Thái thuận miệng vừa hỏi, cho rằng con nít con nôi chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới Nguyệt Nguyệt Tiểu Bằng Hữu liền bắt đầu cho nàng phổ cập tri thức. Chính là chúng ta bị lửa lớn vây quanh lạp, chung quanh đều là sương khói, dù tiền đồng học nói không thể đứng hô hấp, chúng ta liền đều tối người đi, chúng ta còn cùng nhau dùng khăn lông ướt bưng kín cái múi. Sau lại mặt khác đồng học mở ra xe cứu hỏa tới cứu chúng ta lạp. Chúng ta đều được cứu trợ đâu. Tuy rằng tiểu bằng hưu nói được cũng không hoàn chỉnh, nhưng phó lao thái thái vẫn là từ nàng ngắn gọn lời nói nghe ra cái kêu kêu du tiền bảo bảo là thật sự sẽ chút cấp cứu tri thức, vì thế nàng thiệt tình tán thưởng một tiếng. Cái này du tiền tiểu bằng hưu còn tuổi nhỏ thật sự rất lợi hại a hiểu được rất nhiều. Chính mình bằng hưu bị khích lệ, nguyệt nguyệt tiểu bằng hưu thập phần có chung vinh dự. Dù tiền đồng học nói hắn mụ mụ cùng hắn nói rất nhiều rất nhiều sách vở chuyện xưa cùng tri thức, hắn cư nhiên đều không có xem qua phim hoạt hình, bất quá hắn cũng biết bếp họa, bởi vì hắn có nguyên bộ bếp bạ chuyện xưa. Hắn hiểu được như nhiều. Phó Lao Thái Thái ở Nguyệt Nguyệt Tiểu Bằng hữu sùng bái ánh mắt cùng khẩu khí chung, cỡ lạc mở cắt mãi mãi phát tới video. Trong video, ăn mặc màu trắng áo thun màu lam quần jean tóc ngắn nam hải tử nho nhỏ thân thể ngồi ở dương cầm trước, hắn hơi có chút thịt cảm cánh tay nâng lên. Theo hắc bạch phím đàn thượng trắng non tay nhỏ nhảy lên phòng phồng, trong video chảy ra một chuỗi hoạt bát vui sướng làn điệu. Sau đó hắn non nớt tiếng trời tiếng nói tùy theo đi theo âm nhạc vang lên. Ba ba mụ mụ đi làm, ta thượng nhà trẻ, ta không khóc cũng không náo, tiếng kêu láo sư sớm. Phó lao thái thái nhìn, trong lòng liền cùng chui vào một cọng lông vũ ở nàng đầu quả tim tao cào dường như, xem đến nàng muốn ôm tôn tử tâm nột, lại thịch thịch thịch mà dâng lên. Ai ra, này tiểu hoa nhi thật là nhìn đều chọc người yêu thích Đáng tiếc nhà ta tiểu tử thúi, mỹ mắt cao đến bầu trời đi, nhiều như vậy hảo nữ hài tử, hắn lăng là một cái cũng chưa nhìn thượng. Phó Lao Thái Thái nói, trực tiếp điểm đánh truyền phát, hy vọng tiểu tử thúi nhìn đến như vậy đáng yêu ngoan ngoan manh hoa, có thể cùng nàng giống nhau sinh ra chút nguồn kéo dài hậu đại tâm động. Phó Nham Thần lúc này đang ở M Quốc Chi nhánh công ty tuần tra, trong tay một đống báo biểu chờ hắn xem qua. Bận rộn công tác có thể khiến cho hắn quên tình tình ái ái phiền não. Công ty vui sướng hướng vinh công trạng có thể thoáng buốt phảng tình cảm thượng là thất bại cảm. Nhưng mà đang lúc hắn vùi đầu thật làm khi, nãi nãi tin tức lại đống nhiên nhảy ra màn hình di động. Người khác tin tức hắn có thể đường không thấy được, nhà mình nãi nãi không thể không xem. Vì thế phó nham thần buông trong tay văn kiện, đem điện thoại vứt lên. Cỡ lắc mở về tin, phó nham thần phát hiện mãi mãi cư nhiên cho hắn chuyển phát cái video. Bên trong không phải cái gì xem mắt nữ hài tử, ngược lại là cái khả khả ái ái nhuyễn manh hài tử ở đàn dương cầm. Đây là làm gì? Phó nham thần nghi hoặc gian liền thấy giao diện thượng nhảy ra nhà mình mãi mãi giọng nói Thân thân à, cảm nhận được mãi mãi muốn ôm tôn tử tâm không? Lần này về nhà chúng ta lại đi tương xem tương xem ngươi đem ánh mắt hạ thấp một ít là cái nữ, sống, nhìn hợp nhãn duyên ta liền thử xem thành sao Phó nham thần một trận chua sót Hắn còn không có từ thất tình trung đi ra đâu mãi mãi liền vội vã muốn ôm tôn tử Nhưng hắn duy nhất hợp nhãn duyên Nguyện ý cùng nhân gia sinh hài tử nữ nhân kia, đã trở thành nhà người khác. Mãi mãi, ngài thật sự muốn ôm tôn tử nói, đến lúc đó ta nhận nuôi một cái đi. Phó nham thần là thiệt tình thực lòng cùng ngãi mãi nói chuyện, nhưng phó nãi mãi lại căn bản không thể thể hội hắn dụng tâm lương khổ. Nhân gia không thể sinh dưỡng không có biện pháp mới nhận nuôi hài tử, ngươi không cần nói cho ta, ngươi kỳ thật kia phương diện có vấn đề. Phó nãi mãi nói xong, đại khái trong lòng cả kinh, cảm thấy sắc thật có cái này khả năng. Vì thế nguyên bản buồn bực nói âm đột nhiên nguyện chuyển, ấp đúng dò hỏi. Thân thần, ngươi nói cho nãi nãi, ngươi có phải hay không thích nam? Phó nham thần đầy đầu hát tuyến. Hắn xu hướng rơi tính không có vấn đề, cũng đối nữ nhân động quá tâm, chỉ là thời gian đã muộn mà thôi. Nãi nãi, ngài nhiều lo lắng, ta đối nam nhân không cảm giác. Sợ nhà mình mãi mãi lại hoài nghi hắn nam nhân năng lực có vấn đề, phó nham thần lại nói tiếp. Ta thân thể cũng khá tốt, chính là tạm thời không có tìm một nửa kia tính toán, ta rất bận. Chờ ta về nhà ngươi lại nói tư nhân vấn đề thành sao?" Phó nãi nãi nghe ra tôn tử trong giọng nói mỏi mệt, rốt cuộc buông tha hắn, lưu lại một câu "Ngươi chú ý nghỉ ngơi liền đình chỉ thuốc dục hôn." Phó Nham Thần nâng lên tay trái dùng ngón tay cái ấn hạ huyệt Thái Dương, muốn đóng cửa di động, lại không cẩn thận đem kia video ngắn cấp điểm đánh phóng đại. Trong video tiểu nam hải thanh âm hoạt bát vui sướng, dương cầm làn điệu nhẹ nhàng sung sướng, Phó Nham Thần cảm giác nghe được như vậy thiên chân giọng trẻ con, vừa rồi bị từ hôn căng chặt bực bội đều biến mất. Chỉ là video cuối cùng dừng hình ảnh khoảnh khắc, không biết vì sao, hắn đống nhiên cảm thấy đứa nhỏ này mặt mày có chút giống du tiểu mẫn. Thật là điên rồi. Phó nham thần tự dễ cười, cảm thấy chính mình đại khái bởi vì lần đầu tiên cảm tình thất bại quá mức khắc cốt minh tâm, thế cho nên hiện tại đều xuất hiện ảo giác. Cứ nhiên nhìn thấy một cái hải tử đều có thể đem người liên tưởng đến du tiểu mẫn trên người đi. Phó nham thần hít sâu một hơi, lại thật mạnh đem kia khẩu chọc khí phun ra, tiếp tục cầm lấy văn kiện chiến đấu hăng hái lên. Du tiền mụ mụ a, ta hôm nay điều ban không thể bồi hài tử ra tới. Bất quá ta biểu đệ vừa lúc có rảnh, hài tử liền cuốn lấy người dẫn hắn ra cửa. Đây là ta biểu đệ điện thoại, trong chốc lát ngươi liên hệ hắn liền thành. Ta biểu đệ là kinh đại đại bốn sinh, nhân phẩm ngươi yên tâm. Ta là thật sự đống nhiên nhận được khẩn cấp điện thoại mới không thể tự mình tới. Du tiền mụ mụ ngươi không cần để ý ha. Du tiểu muẫn thu được tin tức thời điểm là chủ nhật buổi sáng bảy điểm. Nàng nghe ra tống diệu phong mụ mụ bất đắc dĩ liên trở về cái không có việc gì qua đi. Dù sao mang theo hai đứa nhỏ đâu, cùng cái sinh viên cùng nhau mang hải tử cũng sẽ không có nhiều ít xấu hổ. Nguyên bản du tiểu mẫn còn muốn kêu thượng lộc miểu miểu mẹ con cùng nhau, chẳng qua các nàng hai hôm nay lại hồi bà ngoại ra đi. Bảo bảo phía trước quá tiểu, du tiểu mẫn cũng không như thế nào dẫn hắn đi ra ngoài náo nhiệt công viên giải trí chơi, nhiều lắm chính là tiểu khu công viên, vườn cây hoặc là công viên hải dương linh tinh thoáng an tính nơi. Bảo bảo đối với lần này đi ra ngoài còn rất chờ mong, du tiểu mẫn tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương trưởng bối thay đổi cá nhân liền hủy bỏ công viên giải trí hành trình. Du tiểu thư, đồ vật đều mang thỏa đáng không, ấm nước, khăn giấy, khăn tay, nếu không lại mang điểm nhi đồ ăn vặt, miễn cho bảo bảo đói bụng lập tức mua không được ăn. Đều mang theo đâu, Trương tỷ ngươi không phải hôm nay hẹn nữ nhi đi viện bảo tàng sao, chính ngươi cố chính mình là được. Trương tiêu tuệ tới kinh thị chính là tưởng thường xuyên nhìn xem nữ nhi. Mỗi cái cuối tuần nàng đều sẽ đi gặp nhà mình nữ nhi, có khi liền cùng nhau ăn bữa cơm tâm sự, có khi nàng nữ nhi không vội khảo thí cũng sẽ mang theo mụ mụ đi kinh thị cảnh điểm du ngoạn, đi dạo phố gì đó. Các nàng mẹ con cảm tình hảo, du tiểu mẫn cũng sẽ không chiếm dùng trương tiêu tuệ nghỉ ngơi thời gian. Ai, ra đây đi rồi, các ngươi chơi đến vui vẻ, gì cũng chơi đến vui vẻ. Đa đa bảo bối cùng trương tiêu tuệ tái kiến không lâu, du tiểu mẫn liền chuẩn bị tốt ra cửa các loại đồ vật, hai mẹ con con từng người ba lô tay cầm tay cũng ra cửa lão đại ta ở chỗ này đâu công viên giải trí xe vị đồng dạng khó tìm cũng may du tiểu mẫn các nàng vận khí tốt bãi đỗ xe cuối cùng một cái xe vị vừa vận đã bị nàng bắt được đến đinh hảo xe sau du tiểu mẫn cấp đa đa cởi bỏ an toàn ghế dựa dây lưng cho hắn bối thượng chính mình nhi đồng tập sách sau đó liền cứ gọi điện thoại cho tống diệu phong mụ mụ lưu lại điện thoại còn bất quá điện thoại vừa mới truyền được Công viên giải trí cửa Tống Diệu Phong Tiểu Bằng Hưu đã mắt sắp thấy được đa đa bảo bối cũng lớn tiếng lại hưng phấn mà kêu to lên. Du Tiểu Mẫn thuận tay cúp điện thoại, nắm đa đa đi theo Tống Diệu Phong đồng học bọn họ hội hợp. Ngươi hảo, Tống Diệu Phong mụ mụ đã cùng ta đã nói rồi, ngươi là Tống Diệu Phong biểu cứu đi, ta kêu Du Tiểu Mẫn, là Du Tiền mụ mụ. Ngươi, ngươi hảo, ta là Tần Mục Phong, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Tần Mục Phong vốn tưởng rằng hắn biểu tỷ ước hài tử đồng học mụ mụ sẽ là biểu tỷ kia loại đông bắc hào sảng đại ngộ tử nhưng mà nhìn thấy người lại phát hiện đối phương là cái thân cao một trăm sáu mươi đầu màu đen tóc dài xóa trên vai diện mạo tinh xảo tú mị ôn nhu hình mỹ nữ rõ ràng đều đã là hài tử mụ mụ đơn giản bạch tê quần jean thêm giày thể thao lăng là bị nàng xuyên ra thanh xuân vườn trường mối tình đầu mặt giáo hoa hương vị đặc biệt là nàng một đôi thấu mà lượng tươi đẹp đôi mắt phảng phất đựng đầy ánh mặt trời dường như chỉ gọi người cầm lòng không đầu quên ưu phiền liên tưởng đến hết thể tốt đẹp sự vật Tần Mục Phong nhìn thấy người ánh mắt đầu tiên, tâm liền lậu nhảy nửa nhịp, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Nhưng ngay sau đó hắn lại gõ chính mình. Tần Mục Phong, ngươi là chưa thấy qua nữ nhân sao? Nhân gia đều đã là hài tử mũ mũ, ngươi còn tâm động cái giám? Làm xong trong lòng xây dựng, Tần Mục Phong biểu tình bắt đầu tự nhiên lên. Hài tử tương đối tiểu, thuyền hải tặc, nhảy lầu cơ, nhà ma linh tinh khả năng không thích hợp bọn họ, nhưng công viên giải trí cũng có thích hợp hài tử chơi ngựa gỗ xoay tròn, bộ vòng, uy cá. Thổi phong lâu đài, bờ cắt trở, các ngươi muốn trước chơi cái nào hạng mục đâu. Đại ca ngươi tưởng chơi cái gì, ngươi trước tuyển. Tống Diệu Phong hai ngày này đi theo Du Tiền Bảo bảo hôn lúc sau, phi thường thượng nói, vạn sự lấy hắn vì trước, bởi vì ở chung chung Tống Diệu Phong tiểu bằng hưu cảm thấy Du Tiền đồng học cái gì đều so với hắn biết đến nhiều, khẳng định so với hắn thông minh. Ta nghe mụ mụ. Du Tiền Bảo bảo lại cảm thấy nữ sĩ ưu tiên, hơn nữa hắn thích nghe mụ mụ nói. Vì thế Du Tiểu Mẫn đã bị ba đạo lớn lớn bé bé ánh mắt nháy mắt vây quanh, nhưng Du Tiểu Mẫn khi còn nhỏ nông thôn lớn lên, sau lại khảo đến thành phố Cao Trung, kinh thị đại học, cũng một lòng một dạ ở học tập thượng hoặc là ngâm mình ở thư viện, không ra thời gian không phải kiêm chức chính là gõ chữ. Đối với công viên giải trí, nàng kỳ thật xa lạ thật sự. Bên kia viết trước nạp phí lại chơi hạng mục, không bằng chúng ta trước nạp phí điểm nhi tiền, sau đó một đường chơi qua đi, hai tử cảm thấy hứng thú có thể chơi đều có thể đếm thử một chút. Hảo ai ân nghe ngươi đặt thành nhất chi ý kiến sau du tiểu mẫn cùng tần mục phong một người lôi kéo một cái hải tử hướng châu bán vé đi đến công viên giải trí người có chút nhiều bốn người theo nạp phí đội ngũ chậm rãi đi phía trước dịch đại khái là mấy người thoạt nhìn tương đối đáng chú ý đội ngũ mặt sau có tuổi trẻ nữ hài nghị luận thanh nhỏ giọng theo gió thu truyền tới mấy người bên hai phía trước có phải hay không chúng ta trường học máy tính hệ giáo thảo tần mục phong a hắn không phải không có bạn gái sao kia bên cạnh cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là ai? Ngươi không thấy được hai người một tay dắt một cái hài tử sao? Hẳn là Thanh Mai chúc mã mang trong nhà nhị thai đệ muội hoặc là biểu đệ muội chơi đi. Hẹn hồ không có khả năng mang hài tử. Nhưng là hai người đứng chung một chỗ hảo đẹp mắt hảo xứng đôi, Lang Kỵ chúc mã tới, vòng dương lộng Thanh Mai gì đó, hảo hảo khái. Muốn thật là lời nói, kia không phải muốn khóc chết một tảng lớn nữ sinh. Hai cái nữ hài tử nói chuyện thanh âm cố tình để thấp, nhưng tần mục phong nhị lực hảo không cẩn thận liền đem nội dung nghe xong cái toàn diện thực xứng đôi sao nhìn phía trước lùn chính mình một cái đầu kiểu tiểu tỷ tỷ tần mục phong trong lòng liều mạng nói cho chính mình này quả thực là nói lung tung nhưng tóc ngắn hạ vành thai lại lặng lẽ đỏ sau lại chơi ngửa gỗ xoay tròn thời điểm tống diệu phong gân cổ lên làm hắn chụp ảnh cấp mụ mụ xem hắn ca mê ra mặt trước trong lúc vô tình nhìn đến phía sau ôm lấy hải tử cười đến vẻ mặt vui vẻ tiểu tỷ tỷ thừa dịp người không chú ý còn cho bọn hắn cũng chụp một trương chụp ảnh chung cứ việc trong lòng nói cho chính mình, cùng nhau ra tới chơi chụp cái ảnh chụp thực bình thường. nhưng tần mục phong mang theo tống diệu phong tiểu bằng hữu đi ra ngửa gỗ xoay tròn thời điểm, đôi mắt lại có chút không dám nhìn đối phương. chơi vài cái hạng ngục sau, bọn nhỏ có chút mệt, tần mục phong cảm thấy hôm nay chính mình quay quái, quái, vì thế đưa ra muốn đi cho bọn hắn mua đồ uống giải khát. cứ việc các bạn nhỏ đều mang theo bình nước, nhưng tống diệu phong sau khi nghe được, bị béo mặt tê thành phùng mắt nhỏ cư nhiên còn toát ra ánh sáng. ta muốn ăn kem. Biểu cứu, hôm nay như vậy nhiệt, có thể cho ta ăn một cái đi. Tần Mục Phong Triều chung quanh nhìn mắt, thấy công viên giải trí cũng có mặt khác hài tử ở ăn kem, nghĩ thầm hẳn là không có việc gì, vì thế hắn quay đầu hỏi Du Tiền Bảo bảo. Đa đa tiểu bằng hữu muốn ăn cái gì khẩu vị? Du Tiền Bảo bảo còn không có ăn qua kem đâu, đối đồ ngọt thiên vị hắn kỳ thật cũng man tưởng nếm thử, chỉ là hắn không có trực tiếp trả lời, mà là chừng cầu Du Tiểu mẫn ý kiến. Mụ mụ, ta có thể ăn sao? du tiểu mẫn nghĩ thầm đa đa ba tuổi dạ dày bộ hẳn là không như vậy mảnh mai thời tiết sắc thật tương đối nhiệt nàng nhìn đa đa tò mò khát vọng ánh mắt có chút cự tuyệt không được vì thế nói mụ mụ giúp ngươi đi mua đi dâu tây vị được không chỉ là đa đa mới vừa gật đầu tân mục phong liền đem tiểu béo giáo đến nàng trong tay liên tục nói ta đi mua ngươi mang theo hải tử ở dâm mát chỗ trước nghỉ ngơi hạ tiệm kem không có nghỉ ngơi vị trí xếp hàng muốn phơi ngày tân mục phong sợ du tiểu mẫn cự tuyệt Lại lưu lại một câu. Ngươi nếu là tưởng á a trong chốc lát ngươi thêm ta về tin, đem tiền chuyển cho ta liền thành. Du Tiểu Mẫn chỉ đương tần một phong thân sĩ phong độ, vì thế cũng không cấp đi, thấy hải tử chơi đến phát gian thấm ra mồ hôi mỏng, nàng liền lấy ra khăn giấy giúp hai đứa nhỏ đều lau một lần. Tiểu Mẫn. Nhưng mà Du Tiểu Mẫn còn không có ngẩng đầu, liền nghe thấy một đạo quen thuộc mang theo điểm nhi thâm tình chân thành nam âm vang lên ở nàng đỉnh đầu. Hoa Thảo nam chủ như thế nào sẽ xuất hiện ở công viên giải trí như vậy cùng hắn không hợp nhau địa phương hôm nay ra cửa nàng cũng chưa mang khẩu trang hóa trang thật là thất sách bất quá du tiểu mẫn ngẩng đầu trông thấy trong tay nam chủ nhéo xong phân băng uống đại khái liền đoán được nam chủ xuất hiện nguyên nhân phu cận nhà ma bánh xe quay gì đó sắc thật có rất nhiều tiểu tình lữ đánh tạp trong tiểu thuyết không có công viên trò chơi cảnh tượng du thi diêu cũng không thích người quá nhiều quá tạp địa phương nhưng bởi vì nàng hiệu ứng bơm bướm, bướm. Nam chủ bên người vị hôn thê thay đổi người. Phàm là viết vong văn người, khẳng định thích xem các loại tiểu thuyết, TV, công viên giải trí danh trường hợp bánh xe quay đính ước, nhà ma ôm gì đó, nói không chừng Phương Thi Ngu liền tưởng thể nghiệm một chút đâu. Cùng vị hôn thê đi dạo nhạc viên A, nàng đang đợi ngươi đi, còn không chạy nhanh rời đi. Sở hạo thiên sắc thật là bồi Phương Thi Ngu tới công viên trò chơi, hiện tại hắn cùng Phương Thi Ngu đã đính hôn, cũng thành công lấy được Phương ra Gia chủ tín nhiệm. Phương Gia Gia chủ nửa tháng trước ra thai nạn xe cộ quăng ngã chặt đứt xương sườn, hắn thậm chí bắt được Phương Thị tạm thay chủ tịch quyền lợi, đang định thừa dịp Phương Gia Gia chủ thương gân động cốt một trăm thiên thời gian, hoàn toàn ngầm chiếm Phương Thị. Tuy rằng mỗi ngày tăng ca đến dạng sáng cường đại chính mình thế lực, nhưng Sở Hạo Thiên cũng muốn chấn an hảo Phương Gia người thừa kế duy nhất, miễn cho Phương Gia Gia chủ khả nghi, cho nên hắn riêng lưu ra nửa ngày thời gian tới bồi Phương Thị ngu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới sẽ ở công viên giải trí nhìn thấy Du Tiểu Mẫn khoảng cách lần trước thương trường ngẫu nhiên gặp được đã vài tháng không gặp trong lòng áp lực tình cảm nháy mắt lan tràn đi lên biết hắn không nên ở phương thi ngu ở phụ cận dưới tình huống tới cùng du tiểu mẫn đến gần nhưng thân thể trước với lý trí hắn đã muốn chạy tới du tiểu mẫn trước mặt nghe được tịch nhật tái mộ hắn tiểu nữ hai mắt lạnh lánh ngữ nói đuổi hắn rời đi nói sở hạo thiên chỉ cảm thấy trái tim giống bị đòn nghiêm trọng có đau nhức theo máu lan tràn đến hắn toàn thân tiểu mẫn ngươi còn yêu ta đúng hay không Ngươi nói như vậy có phải hay không ở an ta cùng phương thi ngu dấm? Nhất định là cái dạng này. Sở hạo thiên tuy rằng nhìn không tới du tiểu mận trong mắt yêu say đắm, nhưng hắn theo bản năng cảm thấy cái kia bướng bình nữ hài sẽ yêu hắn đến chết không phai. Có lẽ nàng chẳng qua là bị quá khứ chính mình thương tới rồi, hoặc được che giấu chính mình tình cảm. Sở hạo thiên cũng không biết chính mình vì sao, ở du tiểu mận biến mất vài năm sau liền đối cái này nữ hài tử thượng tâm, tình bất chi sở khởi. Có lẽ... Ở qua đi nàng si ngốc luyến mộ chính mình thời điểm, hắn đã ở bất chi bất giác chung yêu nàng đi. Hơn nữa kia ái, giống như so với hắn tưởng tượng cư nhiên còn muốn thâm một ít. Chỉ là hắn trước kia vẫn luôn đều chưa từng phát giác, thẳng đến lại lần nữa tương nộ, nhìn không thấy nàng lưu luyến si mê, sâu trong tâm linh cảm tình mới ở cái loại này sắp mất đi sợ hai chung bị khai quật ra tới. Tiểu mẫn, ngươi chờ một chút ta, chờ ta ổn định sở ra, bắt được sở ra quyền lên tiếng, về sau ta hôn sự liền không ai có thể giúp ta làm chủ. Đến lúc đó ta nhất định cưới ngươi về nhà. Du tiền bảo bảo nhìn thấy người nam nhân này tới gần thời điểm cả ngày vui vẻ vui sướng đều bị đông lại. Mụ mụ đã không phải trước kia mụ mụ. Nàng thoạt nhìn căn bản không yêu người nam nhân này. Nàng sẽ không thay đổi thành trước kia cái kia điên cuồng tố chất thần kinh ma quỷ. Hắn siết chặt nắm tay một lần lại một lần mà nói cho chính mình. Nhưng đã từng thế giới kia cho hắn tàn lưu thống khổ thật sự quá sâu. Đưa người nam nhân này đống nhiên thâm tình chân thành cho hắn mụ mụ hứa hẹn nói muốn cưới nàng về nhà khi du tiền bảo bảo vẫn là khẩn trương mà sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh mụ mụ có thể hay không đáp ứng xuống dưới nếu mụ mụ thật sự không yêu người nam nhân này còn sẽ sinh hạ nàng cùng người nam nhân này hài tử sao chính là chính là liền tính người nam nhân này hiện giờ thích mụ mụ hắn một chút cũng không nghĩ muốn cái này ba ba a vạn nhất về sau này nam nhân lại có nữ nhân khác đem mụ mụ vứt bỏ nói không chừng hắn hảo mụ mụ lại muốn biến mất du tiền bảo bảo như vậy nghĩ Cái mũi nhỏ đau xót, một đôi mắt liền không khỏi toát ra nước mắt, tùy thời đều phải rất kim đầu đầu bộ dáng. Du tiểu mẫn lại không biết du tiền bảo bảo lúc này tuyệt vọng, nghe được cha nam không khẩu lời ô yếm, chỉ chiều hắn phiên cái đại đại xem thường. Cùng ngươi nói được rất rõ ràng, ái ngươi cái kia du tiểu mẫn đã chết, hiện tại du tiểu mẫn, một chút đều không yêu ngươi, càng sẽ không gả cho ngươi. Vì hoàn toàn đánh mất cha nam vọng tưởng, thoát khỏi nữ xứng lộ tuyến. Du tiểu mẫn thậm chí một phen kéo qua du tiền bảo bảo làm cha nam xem đến rõ ràng, tính toán trò cũ trọng thi. Ngươi thấy rõ ràng, đây là ta nhi tử. Ta đã không yêu ngươi, còn cùng nam nhân khác sinh hạ đáng yêu bảo bảo, ngươi đường đường sở đại thiếu gia, sẽ không tưởng chia rẽ nhân gia mỹ mãn gia đình đi. Du tiểu mẫn trong đầu toát ra phó nham thần nghe được nàng có nam nhân khi ngốc lăng, nghĩ vậy mấy tháng thanh tịnh, cảm thấy chiêu này đối phó khởi nam nhân tới, quả thực là tuyệt sắc. Rốt cuộc đường đường tiểu thuyết nam chủ. Hắn không đến mức biết nữ xứng đều có nam nhân khác, sinh xong người khác hải tử, còn chấp nhất dây dưa đi. Nam chủ ra thế, nam chủ tôn nghiêm đều không cho phép ba mươi 31 Sở hạo thiên nghe được du tiểu mẫn nói sắc thật sợ ngây người, hắn rất tưởng từ du tiểu mẫn biểu tình nhìn ra nàng nói dối dấu vết, nhưng thường lui tới nói dối đều sẽ mơ hồ không chừng trột dạ ánh mắt không có xuất hiện ở nàng trong mắt. Càng muốn mệnh chính là, hắn cẩn thận nhìn lên dưới. Quả thực nhìn thấy cái kia tiểu đậu đinh khuôn mặt cùng Du tiểu mẫn có bảy thành tương tự. Tinh xảo phấn nộn gương mặt, đen nhánh mềm mại sợi tóc, bạch sứ phía bánh nhuận da thịt, môi hình đẹp lộ ra mân hồng cái miệng nhỏ, chẳng qua khuôn mặt thượng một đôi hắc rượu thạch giống nhau mắt hình mang theo sắc bén đôi mắt, gọi người phân biệt ra này tuyệt không phải một cái manh mềm nữ hải tử. Du phu nhân không có sinh nhị thai, như vậy cái này cùng Du tiểu mẫn như thế giống nhau hoa hoa, quả thật là nàng. Cùng người khác sinh hạ hải tử không thành. Nàng nhiều năm như vậy biến mất không thấy, nguyên lai sớm đã từ bỏ hắn, cùng mặt khác nam nhân thành già sinh hoạt sao. Người rõ ràng nói qua cả đời đều sẽ chờ ta, rõ ràng nói qua liền tính ta ái người khác cũng sẽ không thay lòng, vì cái gì? Vì cái gì? Sở hạo thiên run rẩy môi ách thanh chất vấn thời điểm, trong tay băng uống đều bởi vì nỗi lòng phập phồng quá lớn không cầm chắc rơi xuống trên mặt đất, hắn một phen nắm du tiểu mẫn cánh tay, đem nàng giam cầm lên. Tự hồ nàng không nói ra một cái nguyên cớ hôm nay liền phải đem người đương trưởng chế tải. Du tiền bảo bảo cũng bị du tiểu mẫn nói tạc đến trong óc chấn động. Hắn vẫn luôn cho rằng tuy rằng nhà mình mụ mụ bị ngoại lai linh hồn thay thế được, nhưng hắn ba ba lại vẫn là cái này đời trước coi hắn vì xỉ nhục, đối bọn họ mẫu tử bỏ nếu dạy cũ cha nam. Nhưng mà đương hắn thấp thỏm lo âu cho rằng mụ mụ sẽ giao động hết sức, hắn mụ mụ lại bỗng nhiên nói cho nam nhân kia, hắn là nàng cùng mặt khác nam nhân sinh hạ hải tử. Nếu mụ mụ thật sự cùng người nam nhân này phát sinh quan hệ sinh hạ bảo bảo, kia nàng nói như vậy lúc sau, cái này cha nam không phải là như vậy một bức giống như bị phản bội bị đội nón xanh xấu hổ buồn bực bộ dáng. Cho nên, đời này, hắn mụ mụ đã giúp hắn thay đổi cái ba ba. Tuy rằng không biết hắn thân sinh phụ thân là ai, nhưng du tiền bảo bảo lại cảm thấy, vô luận là ai đều so trước mắt cái này cha nam cường. Nhưng mà trong lòng một cổ tử mừng như điên mới toát ra đầu. Du tiền bảo bảo liền trơ mắt nhìn đến nhà mình mụ mụ cấp cha nam gông cùng xiềng xích ở. chúng ta ra mụ mụ, người cái này người xấu. Du tiền bảo bảo mắt thấy nhà mình mụ mụ bị người xấu bắt hai tay lập tức tránh thoát không khai, lập tức tiến lên đi bẻ xả kia cha nam cánh tay. Một bên tống rượu phong tiểu bằng hưu thấy, tuy rằng rất sợ hai cái này đầy mặt giữ tợn thúc thúc, nhưng vì nghĩa khí, cũng không màng tất cả tiến lên. Thấy nhà mình lão đại sức lực quá tiểu không thể ngăn trở hư thúc thúc bạo hành, hắn tâm hung ác. Dứt khoát lớn lên miệng hung tợn cắn thượng kia hư thúc thúc cánh tay. T. Tống diệu phong một ngụm tiểu bạch nha liền hồ đào đều có thể cắn, sở hạo thiên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh lên dưới, cánh tay thượng một trận đau nhức truyền lại.